Tả lâm đầu một mặt dán ghế sofa, một mặt thân mật dán tần phấn lòng bàn chân, con mắt phun ra bật lên lấy đều là hoán độc, nội tâm thầm hận mình lần này quá quá chủ quan, vì bắt sống tần phấn hoàn thành thu phục làm việc, thanh tất cả thẻ đánh bạc đều phái đi ra, không để ý đến bản thân mình an toàn phòng vệ cùng tần phấn năng lực. Tả lâm nhớn mày sừng vụn trộm nhìn xem tần phấn, càng nhiều vẫn là đem đoán hận đầu nhập vào hắn trên thân, lần này bị đánh lén thực sự có chút oan uổng, tả ra hậu nhân địa vị. Hã có thể là Hàn Châu quân đội cái kia chút trung tương có thể so sánh với. Tần phấn vậy mà hoàn toàn không để ý bất luận cái gì hậu quả, trực tiếp giết đến tận cửa sông thất bắt người. Xì nhục cảm giác, như là sôi trào lửa sơn nhằm tương, tả lâm huyết dịch toàn thân đều tại nói cho lưu truyền. Tốt. Không có vấn đề. Lệ Lao Ba không dám có bất cứ chút do dự nào, hắn nhìn thấy tần phấn trong mắt chất đầy chờ mong hương vị, chỉ cần mình bên này hơi hơi do dự hoặc là muốn có kẹ mặt cả. Như vậy tả lâm tất nhiên hội lần nữa nhận công kích ngược đái. Tân phấn không nhìn tới lệ lao bá, ngược lại nhìn về phía dưới chân tả lâm đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi có bao nhiêu tiền? a tả lâm sững sở, lập tức cảm giác đặt ở trên gương mặt bản chân dùng sức ép xuống, đầu hắn cơ hồ muốn lâm vào ghế sofa đệm bên trong, hoán độc phẫn hận ánh mắt tại con ngươi du động, 50 triệu. Tả lâm tức giận, vẫn là nói ra trong tay mình có thể thời gian ngắn điều động tất cả tiền tài. Đối với có vô số thân gia tả ra tới nói 50 triệu cũng không nhiều, nhưng cái kia đại bộ phận điểm đều vẫn là tài sản, cũng không phải là chân chính tiền mặt. Lại thêm tả ra bây giờ còn có tả đông đình trưởng quản, tả lâm có thể chân chính trưởng quản vốn lưu động cũng không phải rất nhiều. Tân phấn ngẳng đầu nhìn lấy ném ảnh lệ lao bá, ta muốn gặp mồ dạ đến. Hắn hiện tại. Hiện tại, lập tức. Tần phấn thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ, dưới chân tả lâm đầu lâm vào càng nhiều ghế sofa, vô biên khuất nục tràn ngập huyết dịch của hắn. Lệ lao bá gầm thét quay người chạy, người chờ. Lập tức, tần phấn túi đầu nhìn xem dưới chân tùy thời có thể lấy dấm bể đầu tả lâm, đầu lông mày rất nhỏ không kém kích động mấy cái, dứt bỏ đối địch lập trường đến xem, cái này tả lâm đến cũng coi như sương cứng, từ vừa mới bắt đầu chúng quyền đến bây giờ, đừng nói thét lên hô đau, chính là kêu rên cùng rên gì đều không có. Hình chiếu hình tượng lần nữa nhất chuyển, một gian tầng hầm thiết lao, mộ dạ đến thần sắc hể hoại được cài đặt tại một đài siêu cấp ghế điện bên trên Cả người bị các loại kim loại cố định thân thể Trong mắt cũng sẽ không tiếp tục giống như vậy bé nọ Ta nhớ kỹ hắn thương ấn Tần phấn tử tốn nói Đang trao đổi lúc Hắn trên thân nếu là lại nhiều dù là một điểm vết thương Ta liền chặt tả lâm đầu Người lệ lao ba cái chán gân xanh Đang tức giận cảm xúc dưới Phản phất muốn nhảy ra cái kia màu đồng cổ làng ra Toàn thân gân cốt cùng vang lên Giống như mấy trăm bánh răng Tại thiếu khuyết dầu máy tình hùng dưới Lẫn nhau quấy chuyển động không ngừng Hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ từng thấy dạng này càn dỡ người trẻ tuổi, cũng dám bắt cóc ngũ sư tả đồng đỉnh cháu trai, với lại nói thẳng ra tùy thời muốn xử lý tả lâm lời nói. Lệ Lao Bá nhìn xem tần phấn dưới chân tả lâm, làm một cái rất dài hít sâu, dùng sức đẻ xuống lửa giận trong lòng, lúc này mới nhìn xem tần phấn chậm dãi gật đầu, tốt, nhưng là ngươi vậy phải bảo đảm. Lệ Lao Bá nói điều kiện lời nói đột nhiên đình chỉ, hình chiếu bên trong tần phấn đã đem tả lâm cao cao nhất lên, không lưu tình chút nào quyền cước mở cùng. Đều rơi vào tả lâm thân thể từng cái bộ vị Trong trước mắt, tả lâm cái kia anh tuấn núi sập đoạn Cả khuôn mặt tràn ngập tụ huyết trở nên xanh đen Một hàng kia chỉnh tề răng đứt gây rơi xuống hơn một nửa Như cùng một cái tràn đầy hạt cắt bao tải Rơi rơi xuống mặt đất lúc phát ra dầu dĩ tiếng va chạm Người lệ lao bá sửng sốt một giây Lửa giận từ trong cổ họng điên cuồng Bạo hống Phun ra Người muốn chết Tần phấn liếc mắt lệ lao bá một chút Cổ chân lắc một cái đem bắp chân đá chúng tà Lâm bụng dưới trực tiếp đem hắn đá bay đâm vào mặt khác hoàn chỉnh trên vách tường mãnh liệt trùng kích chấn động đem trên vách tường một trường có giá trị không nhỏ họa chụp rung động đến mặt đất tả Lâm Thuận mặt đất lộn mấy lần mới đỉ chỉ tiếp tục lan lộn xương tấy mí mắt cố gắng muốn mở ra cũng chỉ có một đầu tinh tế khe hở lệ lao bá lửa giận chỉ một thoáng tựa như gặp được mạnh nhất cấp mưa to hoàn toàn dập tắt phẫn nộ chỉ có thể ở trong con mắt ngảy vọn hắn cách chân chính tần phấn bên người qua xa tái phát lửa giận chỉ có thể dẫn tới tần phấn tiếp tục thống hạ tay chân Lệ lao bá bình tĩnh lại lửa giận, con người càng nhiều vẫn là không hiểu, vì cái gì? Tân phấn chỉ chỉ hình chiếu bên trong mồ giả đến, sắc mặt âm hàn có thể khiến trong không khí nước điểm đều ngưng kết thành băng, trước đây không lâu hắn, cũng không có như vậy trọng thương. Lệ lao bá cảm giác huyết áp đang lên cao, cái này mùa giả đến đây chính là 15 tinh cấp võ đạo đại sư, nếu như không đem hắn đánh thành trọng thương, bộ này mang có thể trong nháy mắt tiêm vào kịch độc cùng phong thích điện cao thế đặc thù cái ghế, vậy đồng dạng không cách nào vây khốn hắn chuẩn bị kỹ càng 50 triệu, còn có hoàn chỉnh mua ra đến. Tân phấn một tay nhắc lên tả lâm từ tôn nói, ta hội nói cho ngươi tại vị trí nào trao đổi. Nếu như ngươi chê hắn mệnh trường, có thể thử phái người trước tới cứu viện, nhìn xem các ngươi tốc độ nhanh, vẫn là ta chặt đầu tốc độ nhanh. Tốt, người trẻ tuổi. Lệ lao bá khôi phục lại bình tĩnh, con mắt mang theo ít coi ôn hòa, ngươi yêu cầu ta có thể đáp ứng, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một cái, có lẽ ngươi còn không biết mình đang làm cái gì cũng không biết trong tay hắn người này người sau lưng, ta gọi là Tân Phấn. Đơn giản năm chữ, ngay cả bắt đầu nói có lẽ 2 giây thời gian đều không cần, Lệ Lao ba sắc mặt lại đột nhiên vì đó trầm xuống. Tân Phấn, cái tên này tại võ đạo đại sư thế giới, bây giờ cũng coi là vang dội nhất tên tuổi thứ nhất. Hán Mã Sơn gặp được xa luân chiến tình huống giới, y nguyên xử lý 2 tên thực lực mạnh mẽ võ đạo đại sư. Tân Phấn, một cái có can đảm một mình đến nhà tiến đến Kỳ Lân Sơn cầu hôn danh tự. Tân Phấn Một cái leo lên kỳ lần sơn về sau, không bao lâu kỳ lần sơn chủ phong liền sụp đổ hủy đi danh tự. Một cái an toàn đi ra kỳ lần sơn võ giả. Lệ lao bà rất rõ ràng, tân phấn tự báo danh hào hàm nghĩa chân chính, cái kia lời ngầm tựa như đào thẳng đâm hắn trái tim. Ta là tân phấn. Ta vừa mới trở thành võ đạo đại sư lúc, liền không sợ tại thành danh nhiều năm võ đạo đại sư sân nhà khai chiến. Ta là tân phấn. Ta ngay cả kỳ lân lời nói cũng dám tiến hành phản kháng thậm chí dám chạy tới Kỳ Lân Sơn cầu hôn. Tạ Lâm sau lưng thực lực nếu là không có Kỳ Lân mạnh, vậy ngươi liền miễn mở tôn miệng. Tạ Lâm nhắm lại cái kia mảnh như khe hở con mắt, cuối cùng bắn ra một kia hối hận ánh mắt, cái này đơn giản nằm chữa giống như một đạo tiếng sấm, tại trong đầu hắn đồng dạng nổ ra một đoạn văn ngữ, ta là tần phẫn. Đối mặt bất kỳ thế lực nào, ta tuyệt không hội thỏa hiệp. Tạ Lâm có chút hối hận, trước đó tần phấn không nói hai lời đáp ứng hạ điều yêu cầu thứ nhất lúc, mình hẳn là thấy tốt thì lấy mới đúng. Khi đó nếu như lập tức thả người, Tần Phấn không hội giết đến tận cửa. Được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu, chân chính chọc giận Tần Phấn. Tên này tiến vào phẫn nộ trạng thái người trẻ tuổi, dùng gần như bạo tẩu thái độ, nói cho biết chuyện này tất cả mọi người, ta Tần Phấn gặp đến bất cứ chuyện gì đều hội phản kháng, tuyệt không thỏa hiệp. Tạ Lâm hối hận, hôm nay tạm thời rơi vào kết cục như thế, thật quá mức khinh thường, sớm biết nên xuất động vũ khí bí mật, trực tiếp xử lý Tần Phấn mới đúng. Tần Phấn tắt máy truyền tin khí, Dẫn theo tả Lâm nhanh chân xuyên qua từng tầng từng tầng bị bạo lực phá hư bức tường, rất nhanh xuất hiện ở biệt thự tầng ngoài cùng. Tiết Thiên ôm ấp cư hợp đao ngồi trên mặt đất, hắn đứng dậy vô vô trên mông ngồi đất, Nổ ra trong miệng ngậm cỏ xanh, một bộ lưu manh diễn xuất nhìn xem Tần Phấn, "Lao Tần, ngươi làm như vậy hậu quả nhưng nghĩ thông suốt." Tần Phấn nhìn xem bốn phía tụ lại lại đây đám người nhẹ nhàng gật đầu, "Chủ Tinh, chúng ta cũng không phải là nhất định phải dựa vào quân bộ mới có thể đi." Đám người lộ ra hiểu ý hơi cười. Quân bộ tài nguyên là không tệ, nếu có có sắn bình đài Trinh chiến thổ tinh đương nhiên tốt, nhưng giả nếu không có quân đội khối này có sắn bình đài, liền thật không cách nào bên trên thổ tinh sao. Thiên môn địa phủ là thế nào tới? Bọn hắn còn không phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mới có hôm nay tại thổ tinh như vậy địa vị. Người khác đi, ta vì cái gì không được. Dương liệt ngựa đầu nhìn lên bầu trời, giống như thật có thể nhìn thấy thổ tinh bộ ráng, thiếu đi quân đội điều chế ước, chúng ta hẳn là càng thêm dễ dàng buông tay buông chân. Tần phấn mắt nhìn nhấc trong tay tả lâm hắn có 50 triệu, bỏ đi mổ dạ đến tiền thuốc men, cái khác đưa chúng ta làm tài chính khởi động. Có một tay. Tiết Thiên vui vẻ nắm ở tần phấn cổ, nghĩ không ra à, mấy ngày không thấy, người đều học hội nhập thất cướp bóc cùng bắt cóc tống tiền. Lần thứ nhất buôn bán, liền là 50 triệu đại thủ buông ta. Tần phấn cười cười, rất chân thành nhìn xem Tiết Thiên, sự tình lần này, chỉ sợ không hội thiện. Triệu hồ tử ân tình ta chỉ có thể ngày sau từ phương diện khắc báo. Đoán chừng thật muốn tử dòng binh làm lên. Tiết thiên một tay kẹp lấy tần phấn phần cổ, tay phải cư hợp đao cao giờ cao khỏi đỉnh đầu phát ra một tiếng vui vẻ thét giải. Ha ha. Dòng binh. Nam nhân nghề nghiệp. Ta mộng tưởng rốt cục muốn thực hiện. Đã muốn đi thổ tình, như vậy 50 triệu chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Kệ xã nhẹ nhàng lung lay ngón tay, một tổ chức, cần nhưng cũng không phải là chỉ có chúng ta cái này chút vũ lực, đồng thời cũng cần thương nghiệp, tình báo cùng các loại nhân tài tài nguyên chỉnh hợp thành một. Mới có thể làm ra thành công sự tình Ta nghe nói Tại quần anh hội xuất hiện trước đó thần thú võ giả Cũng không phải là chỉ là người có được đạt tới vũ lực giá trị liền có thể Giống như cái khắc thần thú vậy hội nhìn ngươi thống ngự năng lực Phải chăng có năng lực quản lý một khóa tinh cầu Chúng ta mặc dù chưa chắc muốn những người khác tán đồng Nhưng cũng không thể chỉ là bên trên thổ tinh tiến hành một phen phá hư à Tần phấn nghe liên tục gật đầu Kệ xà nhún nhún vai mở ra hai tay Cho nên nói Chúng ta vẫn là cần rất nhiều tài nguyên Như vậy, trên đời này có cái gì so không chế một cái gia tộc tài nguyên, tới tốt hơn? Một nhà làm sao đủ? Dương Liệt con mắt phun trào lấy sói như thế hung quang, hắn chậm rãi nhìn về phía những người khác, phát hiện cái này chút đồng bạn con mắt đều phun trào lấy giống nhau ánh mắt, đó là cướp đoạt ánh mắt, muốn làm liền làm phiếu lớn nhất. Các ngươi tần phấn cái kia cố định không thay đổi ổn trọng ánh mắt, vậy toát ra không ngừng kinh ngạc thần sắc, các ngươi làm ớn. Không sai. Dương Liệt hít sâu một hơi, thân thể không ngừng run, run dậy Tựa như tại kháng cự tiềm thức sợ hãi, mười ngón gắt gao xiết thành hai cái nắm đấm, gia tộc các lao nhân nên về hưu. Cùng tả Lâm đi hợp tác, cầm tới điểm này thổ tinh lợi ích đối với gia tộc cũng bất quá là hơi phát triển một cái không gian mà thôi. Ta muốn các vị cũng đều là hướng về phía thần thú đi thôi. môn yên tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cái kia thâm trầm như hàn đảm ánh mắt, này thời gian giống như đột nhiên nhóm lửa vại dầu như thế, thiêu đốt. Xôi chảo. Phun chảo. Tạ Lâm cố gắng mở ra cái kia xương thành khe hở con mắt. Trấn kinh đến tột đỉnh quang mang từ trong đó liên tục phun ra, trong đầu trong điện quang hỏa thạch nhảy vọt hai cái thành ngữ, gan to bằng trời. Đoạt ban đoạt quyền. Điên rồi. Tà lâm chỉ có thể cho rằng dương liệt bọn người đều điên rồi, bọn hắn lại muốn hồi gia tộc đoạt quyền. Những người này đều điên mất rồi, vậy mà cướp được trong nhà mình, mà lại là cướp đoạt gia tộc trưởng không quyền. Khổng lồ gia tộc cổ xưa cũng không thiếu khuyết đoạt quyền sự tình phát sinh, nhưng rất ít hội xuất hiện 20 tuổi người trẻ tuổi, phát động đoạt quyền tình huống. Về trước châu Âu, kệ xã vừa xài bước ra, đế vương khí thế lập tức bạo dạp mà ra, hất cầm lên chậm rãi nhìn lên bầu trời, ta vốn là Alexander mọi nhà chủ, hiện tại tiến đến nói không chừng còn có thể gặp phải, tân gia chủ tranh cử rầm rộ. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến tần phấn trên thân, cũng không phải là bởi vì vì mọi người không có có chủ kiến, mà là lần này làm ra chuyện lớn cuối cùng nguyên nhân, toàn bộ đều là bởi vì tần phấn quan hệ. Với lại thoát ly quân đội hệ thống dẫn đầu làm một mình tiến vào thổ tinh cũng là hắn đề nghị, như vậy đoạt ban đoạt quyền loại chuyện này, làm sao có thể không nhìn tới hắn ý nghĩ. Tân phấn đón kể xả cái kia đế vương khí thế ánh mắt đún đún vai, người đồ vật, đương nhiên hẳn là cầm lại. Mọi người muốn muốn cái gì, ta tự nhiên vậy sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Tốt. Cùng theo lên vui mừng bạo hống sông thẳng lên trời, đám người đều ở vào niên kỷ nhất phong nhã hào hoa kích tình thời đại, sự tình gì cũng dám suy nghĩ, sự tình gì vậy cũng dám đi làm Khi dạng này một đám người cùng tiến tới, còn có chuyện gì là bọn hắn không dám làm. Tà Lâm bỗng nhiên phát hiện chính mình rất không hiểu rõ tần phấn đám người này, cái kia chút trên giấy tư liệu, cùng tiếp xúc qua tần phấn có khác nhau rất lớn, đám người này ngay cả đoạt ban đoạt quyền loại này điên cuồng sự tình cũng dám làm, ngày đó thật nên sử dụng vũ khí bí mật giết chết tần phấn. Bây giờ mình trong tay hắn, hết thể tạm thời chỉ có thể tưởng tượng, các loại chân chính an toàn rồi, lại sử dụng vũ khí bí mật, giết tần phấn. Tà Lâm tin tưởng Cái này chút các cường giả trẻ tuổi từng cái đều mắt cao hơn đầu, ngày bình thường tất nhiên là ai đều chướng mắt ai, bọn hắn sở dĩ tạm thời có thể tiến tới cùng nhau, toàn bộ đều là bởi vì tần phấn tồn tại, mới đem hắn nhóm ngưng tụ thành một cố dây thừng, nếu như giết chết tần phấn, như vậy đám người này cũng liền tan hết, bọn hắn hình thành khổng lồ liên minh thế lực, cũng liền hội trong nháy mắt sụp đổ. Thần Kinh quân bộ, Triệu Hồ Tử đứng ngồi không yên thỉnh thoảng tại phía trước cửa sổ đi lại, trong miệng không ngừng tự lầm bẩm, không biết tần phấn hiện tại như thế nào cũng không biết đều có ai phản bội hắn, hy vọng hắn có thể nhanh chóng từ hưu nghị phản bội đau sót bên trong đi tới mới tốt. chương 489, cái ghê kia, không phải ai đều có thể ngồi. Châu Âu Phở Lò Giện Sở, đã từng toàn bộ châu Âu văn hóa phục hưng trọng yếu thành thị, cho dù nhân loại tiến nhập vũ trụ thời đại, nơi này y nguyên duy trì Phở Lò Giện Sở đã từng khí tước, cũng không có bởi vì xã hội khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, lệnh tòa thành thị này giống Trung Châu Thịnh Kinh như thế từ vĩ đại cổ văn Minh kiến trúc biến thành băng lẫnh sắt thép bê tông thành thị. Bây giờ Phố Lọ Rèn sờ, mỗi một viên gạch gói ý nguyên tràn đầy văn hóa phục hưng lúc nghệ thuật khí tức, hàng năm y nguyên sẽ có số lớn du khách đến đây du lãm, lại có rất ít người biết, tại Phố Lọ Rèn Sở đang ngủ say một cái gia tộc cự phách trung tâm. Alexander. Châu Âu đã từng vinh quang cực thịnh một thời gia tộc cổ xưa, theo thời đại không ngừng biến hóa, cái này trải qua mấy lần chìm nổi gia tộc, lần nữa đi hướng huy hoàng. Úy tính trang viên tức kiến trúc Mấy chục tên võ giả tại hoặc sáng hoặc tối tại bốn phía du đảng, còn có một số ám bảo bí ẩn nhìn chăm chú lên quanh mình hết thảy. Cái này chút lực lượng vũ trang cũng không phải là vì giám thị phòng bị cái khác cỡ lớn thế lực đột nhiên tập kích. Chân chính có thực lực lớn thế lực, làm sự tình cân nhắc đều sẽ khá nhiều, dưới tình huống bình thường không cần thiết tình huống, dưới là không hội phát động đối một cái gia tộc tổng bộ tập kích. Cái này chút hoặc sáng hoặc tối lực lượng, chân chính muốn phòng bị, kỳ thật ngược lại là cái kia chút ba người hoặc là mười mấy người Thậm chí mấy chục người vừa mới tạo thành đội, bọn hắn vừa mới thành lập thế lực tổng là muốn thời gian ngắn nhất xông ra một phen trò, bọn hắn không biết trời cao đất rộng, lại càng không có chỗ cố kỵ, thường thường chọn cỡ lớn thế lực tới làm khai hỏa đầu pháo phương pháp. Thân nhà ở tộc thượng tầng nhân viên, cũng không phải là toàn bộ đều là võ đạo thực lực cao thủ, có chút không có võ đạo thiên phú người, hắn khả năng sẽ có phi thường kinh thương năng lực, hoặc là có rất mạnh giao tế năng lực, nếu không nữa thì liền là tại phương diện chính trị có kiệt xuất năng lực Những người này vũ lực cũng không mạnh, nếu là bị người hại ngầm lại là rất chuyện dễ dàng. Trung quanh cái này chút các loại bảo an biện pháp, tạo thành một cái danh xưng ngay cả chim chóc cũng bay không tiến lưới bảo vệ, bảo hộ lấy cái này chút vũ lực giá trị không cường nhân. Từng chiếc xa hoa đắt đỏ ô tô xuất hiện ở trang viên phụ cận, số lớn tóc vàng mắt xanh hình nam hình nữ, trên mặt lấy Xuân Phong hơi cười, từ trong xe đi xuống tiến vào trang viên phòng khách. Alexander gia tộc là một cái gia tộc cự phách, ngày thường mọi người tại bốn phía bận rộn Cũng rất ít có thể có dạng này tập hợp một chỗ cơ hội, thậm chí có người ở hành tinh khác cầu tiến hành sinh ý. Đám người gặp mặt về sau, tự nhiên tránh không được một phen hàn huyên, gian phòng trong phòng khách mọi người có lẽ top 5 top 3, hoặc là có đôi có cặp thấp giọng trò chuyện với nhau, ngẫu còn hội vụn trộm đánh đo một cái chung quanh những người khác. Hôm nay, có thể xuất hiện ở đây người đều rất rõ ràng, Alexander gia tộc xảy ra chuyện gì. Một mực làm đại diện gia chủ Alexander. Diana. Tại trước đây không lâu cùng chân chính gia chủ người thừa kế Alexander. Kệ xạ, bởi vì vì gia tộc phương hướng phát triển phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Một mực cam tâm phụ tá Alexander. Kệ xạ Diana, hôm nay phát khởi muốn đem kệ xạ bãi miễn hội nghị trọng yếu. Gia chủ, chấp trưởng lấy to lớn tài nguyên, gần như có được gia tộc mỗi người cùng mỗi cái bộ môn quyền sinh sát. Ngay bình thường, kệ xạ có được chắc tuyệt võ học thiên điểm, thăng thêm Alexander. Diana phụ tá bất luận kẻ nào đều chỉ có thể âm thầm nhìn trầm trằ gia chủ bảo tọa nuốt nước miếng lần này kệ xạ cự tuyệt tả ra lợi ích liên minh mời ngược lại đi chiếu cố một cái trong tay không có bao nhiêu thế lực võ đạo đại sư làm ra từ trước tới nay thấy thế nào đều ngu xuẩn nhất quyết đoán phạm là có thể tham gia hội nghị người đều cảm giác gia chủ bảo tọa đang hướng về minhmắc dù là lần này lấy không được gia chủ bảo tọa cũng muốn cùng bị người ủng hộ thương thảo tốt hết thảy các loại trên đó sau đài lập tức đem lợi ích một lần nữa phân phối Nửa giờ trang viên phòng khách tụ tập 50 mấy nhân khẩu, nếu không phải phòng ốc này kiến trúc đặc biệt, phòng khách có đầy đủ đại nhỏ, thật đúng là rất khó đem 50 người chứa ở cùng một cái phòng. Nay thời gian cửa phòng đống nhiên mở ra, thấp giọng xì xào bàn tán mọi người, lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, cùng một chỗ hướng chỗ cửa lớn thân mang hoa phục, trên mặt lấy 3 điểm lánh diễm, có nói không nên lời phu nhân cảm giác cả Alexander. Đi ả nạ chậm dãi đi vào giữa phòng. Nhiều năm chấp trưởng gia tộc, mặc dù chỉ là đại diện danh hiệu Đi ạ nạ vẫn còn đang chúng người suy nghĩ trung thành công dựng lên chân chính quyền uy, cái kia chút trước đó còn đối với gia tộc bảo tỏa ngấp nghẽ nhìn trộm ý nghĩ người, trong lúc nhất thời đều đem ý nghĩ này ném ra sau đầu, chỉ là suy nghĩ nên như thế nào tại trên đại hội, vì chính mình tiểu gia đình tranh thủ thêm một điểm lợi ích liên tốt. Về phần gia chủ, đám người trộm trộm nhìn thoáng qua đi ạ nạ sau lưng ba tên võ giả, lập tức bỏ đi tranh đoạt suy nghĩ. Một tên 16 tinh cấp võ đạo đại sư, tăng thêm hai tên 15 tinh cấp võ đạo đại sư Dạng này thực đủ sức để trấn áp hết thảy Bao quát đem không nghe lời ra Chủ kệ xạ hủy bỏ Vậy đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay làm đến Alexander Đi á nả nhìn xung quanh trong phòng người nhát gan ánh mắt đáy lòng phát ra một tiếng chìm trường Mà bất đắc di thở dài Những người trước mắt này tại từng cái lĩnh vực Đều là rất không tệ tinh anh Thế nhưng là bọn hắn tinh thần lại thiếu một cố khí thế Loại kia lanh tụ bầy luân ta Vì vương khí chết Kệ xạ có Đi á nả nghĩ đến kệ xạ trong lòng càng thêm phiền muộn Những năm này vì có thể làm cho kệ xã chuyên tâm tập võ, mình ngoại trừ dạy cho hắn nhất định phải ra chủ năng lực bên ngoài, đem toàn cả gia tộc tất cả mọi chuyện đều một mình lãnh trách nhiệm xuống tới, chính là vì chờ hắn võ đạo tinh cấp thực lực tăng lên tới không cách nào tại tăng lên tình trạng lúc, để hắn tiếp nhận cái này gia tộc cự phách, mình chuyên tâm phụ trợ liền tốt. Vì một cái cái gọi là hữu nghị, làm ra cực đoan như vậy lựa chọn. Đi á nạ trong lòng hận thấu tân phấn, mình nuôi dưỡng nhiều năm ưu tú nhất gia tộc người thừa kế. Hôm nay lại muốn mình tự tay phế bỏ hắn. Mọi người nhao nhao tránh né lấy đi ạ nạ bắn ra ánh mắt, nàng nhìn thấy trong mắt trong lòng càng là liên tục thở dài, kệ xạ, kệ xạ, Alexander bao nhiêu năm mới ra dạng này một cái kệ xạ. Bây giờ vậy mà. Đi ạ nhận lấy đám người hành lễ, cao ngạo nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lễ, nàng thở dài lện bước ưu nhã bộ pháp đi tới hướng người chung quanh nói ra, lần này mời mọi người lại đây, chắc hẳn mọi người cũng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Như vậy ta vậy liền không lại lặp lại cái gì. Hiện tại, mọi người mời theo ta đến phòng học đi, chúng ta muốn tại thần thánh phòng họp vì chúng ta vĩ đại á lịch núi đại gia tộc, làm một cái trang nghiêm bỏ phiếu. Đi á đi tại đội ngũ phía trước nhất, những người khác dựa theo riêng phần mình thế lực sắp xếp, nhau nhau chú ý cẩn thận cùng tại vị này Alexander gia tộc nữ vương sau lưng. Phòng họp tại lầu 2, đi á nạ hành tẩu tại đá bạch ngọc chế tác lâu thể trên bậc thang, mỗi một bước đều phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Nghe được trong thai mọi người, tựa như tòa án thượng pháp quan, tại đối kể xạ làm ra tuyên án trước đó, gỗ truy nhẹ nhàng tiếng đánh. Lâu hai, to lớn mà lại trang hoàng hoa lệ cửa phòng, đi ả nạ chỉ bước chân, hai tên nữ hầu nhanh chóng tiến lên đưa tay đẩy cửa phòng ra, nên đón vị này Alexander gia tộc nữ vương giá lâm. Cửa phòng vô thanh vô tức hướng hai bên mở ra, tựa như tiền sử cự thú mở ra đáng sợ sợ nhất, một sợi ánh nắng từ phòng họp to lớn cửa sổ chạm sàn bên trong chiếu hướng ngoài cửa Không ít người trước tiên phản ứng đều là đưa tay đi che chăn cái kia trói mắt ánh nắng. Alexander. Đi á nạ không có đưa tay che chăn chói mắt ánh mắt, nàng cao ngạo bên trong mang theo băng lánh tự tin khuôn mặt, tại phòng họp đại môn đẩy ra sát cái kia, lộ ra vô cùng kinh ngạc kinh ngạc thần sát. Vốn hẳn nên dông tuyết phòng họp, bây giờ vậy mà đã sớm có người tiến bảo. Kệ xạ. Mọi người từ giữa ngón tay thấy rõ phòng họp gia chủ trên bảo tọa, ngồi người trẻ tuổi lại chính là hôm nay mọi người muốn mở hội bái bãi mi Không sai. Đi á nạ đôi mắt đẹp đầu lông mày nhẹ nhàng run rời, phòng họp gia chủ bảo tọa vị trí bên trên, kệ xạ chính có chút vỉnh lên chân bắt chéo, tay phải khuyệu tay đỉnh lấy làm làng can, tay phải thành có chút thành quyền đỉnh lấy má phải xương gõ má bên phải, làm ra một chút xíu nghiêng đầu chờ đợi bộ dáng Ung dung lộng lây, đại khí. Kệ xạ tùy tiện ngồi tại gia chủ trên bảo tọa, đám người vẹn vẹn chỉ là xuyên thấu qua khe hở đi quan sát, liền có thể cảm giác được một cỗ bàng đại khí thế đập vào mặt thậm chí có trong lòng người đều sinh ra quỷ xuống cúng bái ý nghĩ. Quân vương, hoàng đế, hiện lộ rõ ràng vô hạn quyền lực từ ngữ, tại mọi người trong đầu nhanh chóng hiện lên. Đi ả nạ hai tay lẫn nhau điệp ra thả trước người bụng dưới vị trí, yên tình đứng đứng ở trước cửa, cùng kệ xạ xa, xa xa tương đối. Xung túc tia sáng quăng tại kệ xạ phía sau lưng, sau đó nhào về phía cửa phòng, khuyết tán tại gian phòng mỗi một góc, đi ả nạ trái tim run nhẹ nhẹ mấy cái, chẳng cảnh này là cỡ nào quen thuộc à. tình cảnh qu Cỡ nào muốn đã từng phụ thân, Alexander. Odin lúc còn sống khí thế. Kệ xạ thật trưởng thành. Đi á nạ bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, ánh mắt chẩm dai chuyển động đến kệ xạ sau lưng bảo tọa hai bên đứng đấy người trẻ tuổi. Solomon. Cái kêu kiêu ngạo tự phụ, xưa nay không chịu đứng sau lưng người khác, tương lai hữu cơ hội kế thừa châu Âu một cái khác gia tộc cự phách thiên tài võ học người thừa kế. Vậy mà cam tâm tình nguyện, yên tĩnh đứng tại kệ xạ phía sau, sung làm một cái tay chân nhân vật. Đi á nả cảm thấy có gật gật đầu chóng, trong truyền thuyết Solomon mặc dù trầm mặc, lại vô cùng cao ngạo. Chính là ngay cả láo Solomon vương sau lưng, hắn đều khinh thường tại đi đứng. Dạng này người, vậy mà trên mặt ủng hộ kệ xa thần sắc trạng thái, yên tình đứng sau lưng kệ xa. Không ít người đều thấy rõ Solomon tồn tại, trong lúc nhất thời kinh ngạc thấp giọng hô âm thanh trong đám người chập trúng không ngừng. Dương Liệt! Bỡ dốc Đi á nả cao mày! Đây là châu Mỹ trên mặt đất tương đối có thế lực hai gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, bọn hắn làm sao vậy đều xuất hiện ở đây. Với lại như là Solomon như thế yên tĩnh đứng sau lưng kệ xà mạo xương làm tay chân. Đi ả ánh mắt đảo qua một mặt mỏi mệt tiếu dung tiết tiên, trên mặt băng lãnh thần sắc đố bằng, cùng khuôn mặt tưởng hòa an bình, trong tay mang theo một cái bị đánh thành chịu tượng phái nghệ thuật bộ ráng người trẻ tuổi Tần phấn. Các người đi ả dừng một chút lạnh lùng hỏi, là thế nào tiến đến? Kệ xạ cái kia chống đỡ gương mặt nằm đấm, lúc này biến thành ngón giữa cùng ngón trỏ còn có ngón cái đỉnh lấy gương mặt, thân ái cô cô, nơi này phòng vệ thật sự là quá kém. Có đúng không? Đi á nạ lạnh lùng nhìn chầm chầm kệ xạ, thân ái chất tử, ngươi làm sao hội trở về? Chẳng lẽ ngươi cũng là gấp trở về vì hủy bỏ ra chủ mình chức vụ bỏ phiếu tán thành sao? Thân ái cô cô, ngài thật hội nói giỡn, ta hôm nay trở về là muốn nói cho các người Alexander nhà thiên sẽ không thay đổi. Kệ xạ chậm rãi thẳng sống lưng, hai tay điên tĩnh khoác lên cái bản hai bên lan can chỗ từ tổn nói, gia chủ, cái ghế kia, không phải ai đều có thể ngồi. Ta, kệ xạ, đem sẽ tiếp tục là gia tộc này người lãnh đạo. Kệ xạ thanh ấm không cao, mỗi chữ mỗi câu tựa như bữa tạ đập chúng nhân trái tim, đại đế khí thế theo võ đạo cường giả khí thế quét sạch cả phòng. Không ít người, vô ý thức lặng lẽ lui về phía sau một bước, tới tránh né lấy khí thế cường đại. Đi Ánạ lạnh lùng nhìn xem ngồi thẳng thân thể Kệ xạ, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vung lên, phản phất uống nước lạnh bình thường hạ thông suốt cường thế mệnh lệnh, đem hắn nhóm đều cầm lên. Ba tiên võ đạo đại sư liếc mắt nhìn nhau, có thể đem người thổi lên tiên không chân khí, điên cuồng thấu thể mà ra bay thẳng nóc phòng, đem trong phòng này chuỗi chung gió dạng đèn lớn thổi đinh đương rung động. Kệ Sạ cười cười không nói gì, đứng phía sau người trẻ tuổi đồng thời thoát ra, ngang tại trước người hắn, kiểm chế tại thể nội bàng bạc quần quần chân khí nhao nhao cuồng bạo mà ra. Trong lúc nhất thời nhấc lên chân khí kinh phòng thổi đến ngoài cửa đám người tóc dài phất phới bay động. 16 tinh cấp võ giả. Lại một cái 16 tinh cấp võ giả. 15 tinh cấp. Lại một cái 15 tinh cấp. Hết thể có 3 cái 15 tinh cấp võ đạo đại sư. Còn có một cái 14 tinh cấp võ đạo đại sư. Về phần an ổn ngồi tại gia chủ trên bảo tọa kệ xa, thì động liên tục tay hương thú đều không có. Đi á nạ sau lưng ba tên võ đạo đại sư sắc mặt liên tục phát sinh biến hóa. Cái đồ chơi này đánh như thế nào? dứt bỏ cái khác hết thể đều không nói, nhàn nhạt cái này tinh cấp thực lực đã là khẽ đảo lần tình huống tiến hành áp chế. Húng chi? 16 tinh cấp võ đạo đại sư vẫn không có động thủ, sắc mặt đã ngưng trọng phản phất con ba tòa núi lớn như thế, hắn gắt gao nhìn chầm chầm một mặt mỏi mệt lười biếng tiêu dung tiết thiền, cái kia thanh không có ra khỏi võ cư hợp đao đao khí, lang lệ phản phất đã ra bao chiến đao, hơi bất lưu thần liền sẽ bị ổ khóa này định thân thể đao khí cho chém thành hai khúc. 16 tinh cấp võ đạo đại sư có khổ khó nói, chỉ là cái này một cái mang theo một mặt mỏi mệt lười biếng hỏng cười đau thủ liền khó có thể đối phó, lại thêm cái kia làm cho người ta cảm thấy quái thú tiền sử cảm giác 16 tinh cấp võ giả tồn tại, cái này còn đánh cái cái giam A. Chỉ sợ động thủ không ra mười mấy hiệp, đầu đều hội dọn nhà. Hai tên 15 tinh cấp võ đạo đại sư sắc mặt đều tái rồi, cái này ba tên tuổi trẻ võ đạo đại sư chẳng những thân phận có chút vấn đề, càng quan trọng là bọn hắn thế, lang lệ Phách lối điên cuồng. Chan đầy bành trướng kích tỉnh rất có vì kệ xạ chiến đấu mà chết đều hội phóng khoáng cười đi chết như thế thân ái cô cô người xác định còn cần đánh xuống sao kệ xạ từ từ nói lấy trầm rãi dơ chân lên dẫn tại cái kia đắt đỏ thật dài trên bản hội nghị một thân 10 làm tinh cấp võ đạo đại sư thực lực thấu thể mà ra nhàn nhã tản bộ đi tại bản hội nghị mặt bàn. nhìn xuống con kiến hôi nhìn xem đi ạ nạ sau lưng cái kia chút đáp ứng lời mời đến đây đồng tộc thành viên nhà nhạc hỏi làm sao Các ngươi còn không trở lại cương vị mình bên trên đi làm việc. Thật chẳng lẽ muốn muốn đổi đi ta người gia chủ này. Đi á nả cảm giác được sau lưng đám người, đang tại nhau nhau quay người liên lặng rời đi, trong chấp mắt trong phòng chỉ còn lại có Alexander. Đi á nả cùng với nàng ba tên võ học đại sư bảo tiêu. Ba ba. Ba ba. Đi á nả đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt tuy có không cam lòng thần sắc, trong ánh mắt lại lộ ra tràn đầy bội phục cùng tán thưởng, có ý tứ, thân ái chất tử, người thắng. Ta không biết, ngươi hướng cái này chút tương lai gia tộc người thừa kế nhóm hứa hẹn bao nhiêu lợi ích, mời bọn hắn về tới giúp ngươi cướp đoạt gia chủ bảo tọa, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi thành công. Ta rất vui vẻ, dù là bởi vì ngươi lần này trở về cướp đoạt vị trí gia chủ, phải bỏ ra gia tộc to lớn lợi ích làm đại giới, cô cô ta y nguyên rất vui vẻ. Như vậy, đi á nạ yêu nhã hơi khẽ nâng lên hai tay, chậm rãi chuyển động thân thể, làm chiến bại người, ta nghe theo ngươi xử lý. Chỉ là Hy vọng ngươi không nên làm khó ba vị này cùng gia tộc bọn ta có tốt đẹp quan hệ võ đạo đại sư, bọn hắn ngày sau đối ngươi. Thân ái cô cô, đầu tiên rất cảm tạ ngươi đối ta khẳng định. Kệ xạ thả người nhảy xuống bàn hội nghị, mặt đối mặt nhìn xem đi á nhưng là, ta muốn nói cho ngài là ngài sai. Những người này trước tới giúp ta cướp đoạt vị trí gia chủ, ta một phân tiền đều không có cho hắn nhóm. a đi á nạ con mắt toát ra rất là ngoài ý muốn thần sắc, nàng vẫn nhìn mấy tên sắc mặt ngạo nghẽ người trẻ tuổi. Cái này thật làm cho ta thật bất ngờ, như vậy xin hỏi cháu ta, ngươi là thế nào mời bọn hắn? Bọn hắn là bằng hữu ta. Kệ xã biểu lộ nói không nên lời kiêu ngạo, biết ta muốn trở về đoạt ra chủ vị, liền chủ động đi về cùng ta. Đối với hắn nhóm cách làm, ta không cách nào cự tuyệt. Bởi vì, kệ xã cái kia trương vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo trên mặt, chàn đầy đi ạ nạ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vui vẻ thiếu dung. Nếu như ta cự tuyệt bọn hắn cùng đến giúp đỡ, bọn hắn sẽ đánh ta thậm chí sẽ làm thịt ta. Ta rất sợ đau, rất sợ bị bọn hắn đánh, ta vậy rất gắn nhỏ, phi thường sợ chết, vì không bị bọn hắn đánh, không bị bọn hắn làm thịt ném vào địa trung hải cho cá mập ăn, ta chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi về cùng ta. Đi á nạ kinh ngạc mở ra môi đỏ, quan sát tỉ mỉ lấy mấy tên mặt mang lấy tính ngươi thức thời biểu lộ người trẻ tuổi, trong ánh mắt dần dần cũng nhiều thêm mấy điểm ý cười, nàng có thể cảm giác được những người tuổi trẻ này cái kia khinh quần khí tức bên trong. Mang theo một loại khó mà nói ra thân mật, mà cũng không phải là đúng như kệ sản nói như vậy, hắn găng nhỏ, hắn sợ bị đánh. Đi á nạ chậm dãi gật đầu thở dài, trong mắt đều là vui vẻ ý cười, ta thân ái chất tử, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng vui vẻ. Hiện tại, ta biết ngươi ngày đó vì sao hội ninh nguyện vứt bỏ ra chủ vị trí, mà tuyển chọn đồng hộ tần phấn. Có thể tìm tới nhiều như vậy ngươi chịu thay bọn hắn cả đau, bọn hắn lại chịu thay ngươi càng đau người, so đạt được một cái tinh cầu càng thêm giàu có. Như vậy ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Nếu như cô cô không ngại lời nói, ta dự định mời cô cô tiếp tục làm đại diện gia chủ. Kệ xạ cười nhìn về phía những người khác, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải toàn lực ủng hộ chúng ta chinh chiến thổ tinh. Ngươi Adi-A-N-A bưng bít lấy môi đỏ chậm dãi gật đầu, tốt, ta đã biết, chuyện này ta có thể làm được. Nhưng, thân ái chất tử, ta muốn nói với ngươi là, cho dù chúng ta Alexander gia tộc toàn lực ủng hộ các ngươi, đối với trinh chiến thổ tinh tới nói, thế lực vẫn là đơn bạc rất rất nhiều. Thân ái cô cô, cái này ta biết. Kệ xa nhìn về phía cách đó không xa Solomon, lại nhìn một chút dương liệt cùng bờ rộng, cho nên lần này chúng ta tập thể xuất động cũng không phải là chỉ là chiếm lĩnh một cái gia tộc. Chẳng lẽ các ngươi không sai. Xinh đẹp cô cô. Tiết thiên vui tươi hớn hở dựa vào lấy kẻ xạ cường tráng bả vai. Đã muốn làm, chúng ta liền định làm phiếu cực lớn. Chương 490, Tiêu Hùng. Tên điên. Đi á nạ thân thể có chút bất lực ngồi tại gia chủ bảo tọa vị trí, khỏe môi treo một tia dư vị tiêu dung, trong tay cái kia ly rượu đỏ theo cổ tay chuyển động nhẹ nhàng tả hữu lay động, nổi lên bắn vào nó trung dương quang trận trận vận sóng. Gan to bằng trời. Đi án nạ nhớ tới không lâu ép trước, tại trong phòng này phát sinh hết thảy, mấy tên tuổi trẻ võ học đại sư lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái đủ để cho vô số người chấn kinh xa hoa chân dung, nhưng đó cũng không phải chân chính đã động nàng một mực kiên trì. Thân vì gia tộc đại diện gia chủ, Đi a nhất định phải bảo trì gia tộc bình thường phát triển, dù là liều chết một trận chiến đem tất cả tiền vốn bồi đi vào, cũng không thể để kệ xả muốn làm cái gì liền đi làm thật ta. Chân chính đả động Đi a vẫn là kệ xả mấy người cái kia cố hào hùng. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể khiến người ta cảm thấy cái kia cố đập vào mặt kích tình. Nam nhi ở giữa lẫn nhau ở giữa cởi mở, có thể thật sâu cảm động chung quanh những người khác. Loại kia thành tâm thành ý, loại kia liều lĩnh bất đồng. Chết để đả động Diana, đem toàn cả gia tộc đều áp tại đám người tuổi trẻ này trên thân, đi làm Alexander lớn nhất tiền đặc cược. Ta chỗ này tốt hơn, David. Số lộ môn vương nơi đó liền không dễ chịu lắm. Diana hai tay vòng so ngay ngực, đem hai viên đầy đặn sữa đánh gạt ra một phần ba ủi tại tròn cổ áo chỗ là như vậy mê người. Bây giờ David, số lộ môn vương, cũng không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Đứng thẳng sau lưng Diana ba tên võ đạo đại sư sắc mặt đồng thời trầm xuống. David. Solomon Vương, nguyên danh David. Solomon. Sở dĩ quan bên trên chữ vương, đó là Solomon gia tộc gia chủ danh hiệu. Người này chẳng những một thân 17 tinh cấp vũ lực danh sưng Solomon gia tộc từ trước tới nay mạnh nhất vũ lực, phong cách hành sự càng làm cho người nhớ tới nhau nhau kiêng kỵ. giết cha. giết huynh. Đoạp nhà. Xoán bị. 4 năm trước, David. Solomon thực lực tiến vào 16 tinh cấp đỉnh phòng. Ở gia tộc trên đại hội đột nhiên phát động phản loạn, tại chỗ đánh chết 16 tinh cấp lao Solomon vương, còn có 15 tinh cấp thực lực huynh trưởng nước Solomon, lấy cường ngạnh thiết huyết phong cách, quân lâm Solomon gia tộc. Trận chiến kia, David. Solomon chẳng những nhận được Solomon gia tộc ra chủ bảo tọa, đồng thời còn tại giết cha, giết huynh trong chiến đấu lại có linh ngộ, nửa năm sau nhất cử đem thực lực vọt tới 17 tinh cấp. Tiêu hùng. thiên điên. Đây cơ hồ là tất cả quen thuộc David. Solomon người, cho hắn hai cái khít khao nhất đánh giá. Nói hắn kiêu hùng tự nhiên là bởi vì hắn giết cha, giết huynh quân lâm Solomon gia tộc. Nói hắn là tên điên, thì là bởi vì hắn tại giết cha giết huynh đoạt vị về sau. Vậy mà bông tha huynh con trai của trường, cũng là Solomon gia tộc một cái duy nhất chỉ có vinh quang dòng họ, nhưng không có lấy tên người trẻ tuổi, Solomon. Châu Âu có chút thế lực gia tộc đều biết, Solomon có cực mạnh võ học thiên phú. Hắn gái kia lạnh nhạt bề ngoài hạ cũng không thể che giấu hắn đối thúc thúc hận, mình thân nhất phụ thân, còn có mâu thân thậm chí thân sinh ca ca, đều bị cái này David. Solomon đồ sát sạch sẽ. Toàn bộ Đức. Solomon nhất hệ thành viên, vẹn vẹn chỉ có tuổi trẻ Solomon sống tiếp được. Mà hắn sống sót nguyên nhân, thì là bởi vì David. Solomon nhìn thấy vị này chất tử không quý mình, loại kia lạnh nhạt thiết cốt, làm hắn tại chỗ cười to. Tiếp theo tuyên bố. Solomon trong gia tộc có thể hưởng thụ cao nhất lễ ngộ, hắn hết thể trừ mình ra, không thể có bất kỳ người can thiệp, Solomon tùy thời có thể lấy ám sát mình hoặc là khiêu chiến mình, vô luận thắng bại đều không hội hoạch tội. Cắt cỏ trừ can, đó là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Mọi người cũng không tin, đạp vít. Solomon loại này ngay cả phụ thân đều giết, huynh trưởng một nhà cơ hồ tất cả đều giết sạch người, hội khi nhìn đến Solomon cái kia quật cường lạnh nhạt thần sắc lúc hội động lòng chắc ẩn Không tin. Đoán không ra, mọi người cuối cùng đem hắn cái này cử động điên cuồng, quy nạp vì hắn giết cha giết huynh về sau, tinh thần cũng biến thành càng thêm rối loạn, người tiến vào tên điên hoàn cảnh, mới sẽ làm ra loại này nuôi hổ gây họa sự tình. Solomon nhà tộc nhân, đã từng có người vậy cho rằng David. Solomon làm như vậy, bất quá là muốn làm dáng một chút hiện lộ rõ ràng khí phách, cũng không hội thật muốn bảo bọc Solomon. Thế nhưng, rất nhanh mọi người liền phát hiện, dạng này cách nghĩ là không chính xác. Một tên cùng Solomon loại này niên kỷ đại tiểu đồng tộc người trẻ tuổi, ý vào mình nhất hệ thế lực cường thịnh, cố ý khiêu khích thức hiếp Solomon, kết quả bị Solomon tại chỗ giết chết. Vậy nhân gia chứng biết, trước tiên chạy tới hiện trường, lại thấy được Solomon đứng phía sau đương đại Solomon gia chủ, David. Solomon vương. Không có giải thích, không có đối thoại, gia chủ David. Solomon vương tại chỗ giết chết đến đây tìm Solomon báo thù cùng tộc nhân, từ đó không còn có người dám chất vấn David. Solomon lời nói, muốn từ nhân thủ này bên trong cướp đoạt ra chủ quyền lợi. Diana lại có một chút lo lắng kế sạ, David. Solomon không hội thật trong lúc nhất thời điên mất, không chút nào quản Alexander gia tộc phản ứng, tại trô đem kế sạ cho giết chết rơi à? Một cỗ đơn giản mở vờ thương vụ tự động xe bay, tại thông hướng eo biển nhanh chóng bay hướng Adens. Solomon gia tộc bây giờ tổng bộ, liền tại Hy Lạp châu Adens, đã từng đặt thẻ nền thần miếu. Solomon hai mắt khép hờ tựa như ngủ say. Trên mặt không có nửa điểm về nhà khẩn trương kích động, hoặc là cái khác cảm xúc, phản phất lần này tiến về không phải hắn solo môn gia tộc, mà là một cái cùng hắn hào không thể làm chung gia tộc. Tân Phấn nghe Dương Liệt nhỏ giọng nói nhỏ liên quan tới Solomon sự tình, mới phát hiện nguyên lai like mình đã cũng không hiểu rõ cái này đồng bạn, có như thế một đoạn nhân sinh kinh lịch, gia đình biến đổi lớn, thân nhân toàn bộ tử vong, loại tâm tình này không phải một cái đau nhức chữ, có thể hình dung. Tân Phấn chú ý tới. Mặt không biểu tình Solomon cũng không phải là không có có cảm xúc, hắn cái kia chẳng biết lúc nào nắm chặt nắm tay, chính là tốt nhất chứng minh. Thúc thúc, ngươi thật mạnh A. Ta sau khi lớn lên, nếu là có ngươi một nửa cường là được rồi. Nói cái gì đó? Solomon, nam nhân sinh ở trong thiên địa này, chính là muốn làm đại anh hùng. Lanh tụ bầy luân, thiên hạ vô song đại anh hùng. Có ta một nửa có làm được cái gì? Thúc thúc, nghe nói ngươi mười làm tinh cấp. Võ đạo đại sư A. Đúng vậy A, 15 tinh cấp. Ngươi về sau học võ không cần cùng bất luận kẻ nào học, thúc thúc dạy ngươi liền tốt. Đám người kia đều là phế vật, chỉ có thể thanh ngươi dạng này Mỹ Ngọc Làm Hỏng. Ba ba, còn có da da cũng rất mạnh A, bọn hắn cũng có thể dạy ta A bất quá ta còn là ưa thích thúc thúc dạy ta. Huynh trưởng, phụ thân, bọn hắn không đủ mạnh, dạy ngươi cũng chỉ có thể hủy ngươi. Cùng thúc thúc học liền tốt, ta tiểu Solomon, ngươi trời sinh bất Phàm không thể bị bọn hắn hủy. Thúc thúc. Nghe nói ngươi tiến vào 16 tinh cấp. Thật là quá lợi hại. Đúng vậy A, 16 tinh cấp. Bất quá 16 tinh cấp lợi hại sao? Ta không cảm thấy A. Đương nhiên lợi hại. Ra ra cũng là 16 tinh cấp. Hắn liền là chúng ta Solomon gia tộc vương A. Phu thân. Vương. Có lẽ vậy. Thúc thúc. Người. Người trên thân máu. Máu. Đây là ta lên ngôi gia chủ vinh quang giấu với ta. Solomon, có phải hay không rất lộng lẫy Thúc thúc người Ngươi muốn làm gì? Cái kia là ta mụ mụ. Làm gì? Ngươi cứ nói đi. Giang giác. Ngươi. Muốn đánh với ta. Hiện tại ngươi kém nhiều lắm. Tiểu tử, cũng dám đối với gia chủ bất kính. Còn không quý xuống. a Trong con mắt ngươi chảy ra là cái gì? Vậy mà không phải nước mắt, là máu tươi. Có ý tứ a Đây là cái gì ánh mắt? Muốn muốn giết ta? Tốt. Ta cho ngươi cơ hội ra chờ ngươi tới giết ta a. Hỏa diễm, trùng thiên. Bang đại trang viên, cực nóng hỏa diễm vui mừng bốn phía chạy, ngoại trừ thiêu đốt lúc phát ra lốt bốp tiếng vàng, cũng tìm không được nữa bất kỳ thanh âm khác. David. Biển rộng Minh Ngung, Mở tờ vở trong xe đột nhiên một tiếng lôi đỉnh quát lớn sông thẳng lên trời, trong ngủ mê Solomon đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng giận dữ bổ sung lấy 100.000 hận ý qua mang, bỗng nhiên biến thành thực chất lưỡi đao, ngang tại trước mắt hắn khối kia pha lê, ba tiếng vỡ thành phấn. Solo Solomon ngồi ngay ngắn, hắn lại làm giấc mộng kia, mấy năm qua này một mực nằm mơ, mâu thân bị mình sùng bái nhất thúc thúc bóp chặt thiết hầu, đột nhiên dùng sức bóp nát xương cổ lúc, cái kia đầu bất lực rủ xuống, cùng thân thể vô ý thức run rẩy chẳng cảnh. Tiến lên liều mạng, đổi lấy chỉ là một cước đạp lăn trên mặt đất, nhập thể bạo ngược chân khí làm hắn chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, trơ mắt, bất lực nhìn xem, mình đã từng sùng bái nhất thúc thúc, trong suy nghĩ cái kia tựa như thiên thần thần tượng thúc thúc, đem mình thân nhất thân nhân, ca, ca đệ, đệ mội mội từng cái diệt sát. Đó là Solomon lần thứ nhất biết, nguyên lai like giết người có thể đơn giản như vậy, thúc thúc đi qua chỗ tùy tiện vây tay, tựa như cùng người tại chào hỏi như thế, liền tùy tiện diệt sắt toàn bộ trang viên tất cả mọi người. Từ một ngày kia trở đi, một mực rất thích nói chuyện Solomon, một mực hiền hòa rất dễ dàng tiếp nhận người khác hữu nghị Solomon, đóng lại tâm hắn phi, đem mình quan bế tại một cái phong bế tâm linh không gian, thẳng đến, tần phân xuất hiện, cái kia khóa chặt tâm linh, Mới lại một lần nữa từ từ mở ra. Mở tờ vờ thương vụ từ động xe bay, phá lệ yên tĩnh, liền ngay cả ngày thường bên trong thích nhất nói chuyện tiết tiền, cũng chỉ là túi đầu lau sạch nhẹ nhẹ trong tay cư hợp đao. Đám người đều rất rõ ràng, lần này trước mặt hướng Alexander gia tộc khác biệt, tiếp xuống đối mặt chính là Z-Ca Z-Huynh Tiêu Hùng Đà Vít. Xô môn. 17 tinh cấp gia chủ thực lực, tăng thêm cái kia mấy ngàn năm hào môn đại tộc thâm hậu nội tình, tuyệt đối sẽ không giống Alexander. Đi à như thế tuy tiện giao ra gia tộc quyền khống chế. Tả Lâm yên tĩnh ngồi trong xe một góc, con mắt không ngừng bay ra kinh ngạc lo lắng quan mang, len lén đánh giá trong xe trầm mặc đắng người, nội tâm không ngừng hoài nghi lấy những người tuổi trẻ này thật điên mất rồi, bọn hắn lại muốn solo môn ra tộc trợ giúp Solomon tranh đoạt gia chủ, cái kia muốn đối mặt liền là tên điên David. Solomon Vương Tên điên David Solomon Vương, thực lực mặc dù không phải đỉnh cấp, giá tâm lại so thiên đại, hắn chân chính đáng sợ cũng không phải là hắn giã tâm mà là hắn cái kia gần như bệnh tâm thần đấu góc, hắn khởi sướng điên tới liền hội bất kể hết thể hậu quả. Điểm này, từ hắn giết cha giết huynh liền có thể nhìn ra được, hắn lúc ấy tỷ số thắng không đủ 30%, chỉ cần lại nhẫn mấy năm tỷ số thắng liền lại hội đề cao, hắn lại hoàn toàn không cân nhắc hậu quả liền làm. Tình nguyện con giết cha giết huynh thanh danh, tình nguyện tổn thất gia tộc hai đại vũ lực, cũng muốn đột nhiên phát động đoạt quyền liền nhìn ra. Cho nên, Tà Lâm, trên đời này, ngươi có thể cùng David Solomon nói chuyện làm ăn, lại tốt nhất đừng cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Chỉ ít, nờ cũng không đủ thực lực thời điểm, tuyệt đối không nên cùng gặp mặt hắn nói chuyện với nhau. Tạ lâm không có quên ra ra, tả đông đình tại lợi bình liên bang các loại thế lực lúc đối đa ví. Solomon đánh giá, cái kia chính là một người điên. Dù là đàm phán đều tốt nhất điện thoại nói chuyện với nhau, lần này đám người muốn làm thì là giết bên trên bạt thẻ nần thần miếu đoạt quyền. Cái kia cái người điên kia còn không phải muốn bạo tàu giết người thấy máu. Lại rộng eo biển, vậy có cuối cùng một khắc. Tại Athens, David. Solo môn vương chỗ ở ở nơi nào, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Không giống với gia tộc khác gia chủ điệu thấp hành vi, David. Solo môn vương làm việc cao điệu quái Đản hắn văn phòng, chỗ ở còn có sân luyện công đều là một chỗ, kiến tạo tại BG447 năm hạt thẻ nguồn thần miếu. Athens nổi tiếng nhất công trình kiến trúc. Đã từng có như vậy thời gian mấy năm là Art Dance Thế vận hội Olimdip hội trong quán, nhưng chân chính lâu dài không suy nổi tiếng nhất công trình kiến trúc, thì y nguyên vẫn là kiến tạo tại BG447 năm Art Thẻ Nân Thần Miễu. Điểm này, là Hy Lạp người kiêu ngạo, cũng là Art Dance tự hào. Vô luận kinh tế như thế nào phát triển, đối với loại này bảo hộ cổ văn hóa di chỉ tư tưởng, bọn hắn muốn vượt xa Trung Châu người cùng thịnh kinh người. Tức liền đến vũ trụ thời đại. Mỗi khi mọi người nói đến Trung Châu vì cái gọi là quốc tế hóa thành thị kiến thiết, tự tay hủy diệt liền chiến lự đều không có hủy diệt lao Bắc Kinh lúc, đều tràn đầy vô hạn tiết hận. Đó là nguyên một tòa thành thị văn hóa di sản a. Trên đời độc nhất vô nhị, đem một tòa thành thị đều kiến tạo trở thành văn minh di sản siêu cấp thành thị, tại tránh thoát chiến hỏa hủy diệt về sau, nhưng không có trốn qua cái kia chút vì cầu chiến tích chính khách trà đạp, đem trên đời độc nhất vô nhị văn hóa di sản thành thị dùng măng cốt thép cho hủy diệt vận mệnh. Đồ vật 8 căn cao 10m2 thực rộng của đá, Nam Bắc 17 căn cao 10m2 thực rộng của đá, tòa này rộng 31m, Nam Bắc chiều dài 70m thần miếu, hình thành một cái Hy Lạp người rất thích tỷ lệ vàng kiến trúc. Xa xa nhìn lại, rất tự nhiên sẽ cho người trong lòng dâng lên một loại cúng bái xúc động. Bây giờ, bên trong tòa thần miếu này cư trú danh xương Adens có quyền thế nhất nam nhân, David Solomon. Một cái dám ở tại thần điện nam nhân, hắn lời ngầm là cái gì đã rất rõ ràng. Vị này Solomon gia tộc đương đại gia chủ, tự so còn sống chân thần. Không phải, làm sao có thể hội vào ở trong thần miếu? Cương đại cá nhân võ lực, tăng thêm gia tộc cự phách thế lực, ở tại nơi này hoạt thẻ nần thần miếu, lệnh cái này đã trải qua vô số mưa gió to lớn thần miếu, lại bằng thêm mấy điểm khí thế. Hôm nay hoạt thẻ nần thần miếu như là thường ngày như thế yên tĩnh, toàn bộ Solomon gia tộc giống như trước như thế riêng phần mình làm việc, đạp vít. Solomon làm việc gian phòng mở rộng ra, Nhưng không ai dám tại lúc này ở giữa tiến về phòng của hắn. Chờ tại thần miếu bên ngoài Solomon thành viên gia tộc, đều có thể nghe được tại cái này hành lang nơi cuối cùng, thỉnh thoảng truyền ra nữ nhân dên dị. Trước đây không lâu, đạp vít. Solomon vương tư nhân thư ký, ôm Solomon thành viên gia tộc chỉnh lên vật liệu tiến đến ký tên. Chờ tại thần miếu ngoại nhân, đều nghe được thư ký gõ cửa sau khi tiến vào phòng, lập tức truyền ra quần áo bị xé rách tiếng vỡ vụt âm. Mọi người biết đó là Solomon vương hôm nay hào hứng rất cao. Lúc này chính dung manh chém giết lấy. Sô môn nhà tộc nhân đều biết, bây giờ gia chủ David. Sô môn vương chẳng những võ đạo thực lực mạnh mẽ, đồng thời hắn nào đó hạng nam tính năng lực vậy đặc biệt siêu trường. Người khác bình thường chỉ có một tên nữ thư ký, nhưng hắn có 14 người nữ thư ký. Đỉnh cao nhất thời điểm, thậm chí có 30 tên nữ thư ký. Pham là hầu hạ qua vị gia chủ này nữ thư ký, bình thường đều cần nghỉ ngơi 7 ngày thời gian, mới có thể lần nữa đầu nhập vào trong công việc. vị gia chủ này có đôi khi một ngày thời gian bên trong, cũng không phải là chỉ có một lần cao hào hứng. Cho nên, nơi này thường xuyên hội xuất hiện buổi sáng là một tên nữ thư ký, buổi chiều thì là một tên khác nữ thư ký tình huống. Đạp viết. Solo môn hài lòng đứng tại to lớn thần miếu cái kia bắn thẳng đến nhập ánh nắng vị trí, hắn trần như nhộng đem vóc người kiện Mỹ bại lộ trong không khí, liếc mắt nhìn xem bất lực nằm ở trên bàn làm việc, chỉ có thể há mồm thở dốc cũng đã tay chân giã rời bất lực nữ thư ký. Liếc mắt thấy lấy bất lực sủi lơ ở trên bàn làm việc nữ thư ký, David chậm rãi quay người đi đến trước bàn làm việc, đem văn bản tài liệu cầm lấy, đặt ở nữ thư ký giữa hai vú bút máy nhanh chóng tại trên văn kiện ký xuống mình đại danh. Nữ thư ký hưu khí vô lực nhìn xem David. Solomon cái kêu mặt mày hớn hở bộ dáng, trong lòng chỉ có thể âm thầm mắng to đối phương biến thái, lại sẽ không làm bất luận cái gì phản kháng, bởi vì nàng có thể cầm tới một bút vượt quá tưởng tượng tiền lương, David. Solomon. Ở phương diện này xưa nay không hẹp hỏi, thậm chí có thể nói là hảo sàng. Nữ thư ký dùng bùn rùn bất lực cánh tay chống đỡ khởi thân thể, thuần thục từ túi sách bên trong lấy ra một bộ dự bị trang phục, tại David. Solo môn trước mặt nhanh chóng thay xong. Đây hết thể nguyên nhân đều là David. Solo mở ra một cái rất hậu đãi điều kiện, ai có thể cho hắn sinh một đứa bé, như vậy thì sẽ cho nữ nhân kia một số tiền lớn, vừa xa tiền lương kết xù tiền thưởng. Nữ thư ký ôm văn bản tài liệu rời đi David Solomon ngựa đầu nhìn xem nóc phòng bắn vào ánh nắng, chậm rãi thở dài, nhàm chán, thật quá nhàm chán. Ta nhân sinh không thể càng có ý tứ một chút sao? Nghe nói kệ xả mang theo một đám tiểu tử giết về tới Alexander nhà đi, không biết là có hay không đoạt trở về nhà chủ vị đưa không có. Tiểu tử này thật làm cho ta cảm giác có chút ra ngoài ý định. Nghe nói Solomon vậy ở trong đó, không biết bọn hắn có hứng thú hay không, thuận đường đến chỗ của ta dù ngoặt đâu. A, David Solomon cái kia hai đầu lớn bằng ngón cái kim sắc lông mảy đột nhiên nhảy lên, bảo thạch mắt xanh hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng vui sướng, hắn chậm rãi quay người nhìn về phía đại mở cửa phòng ngoại trường hành lang chỗ, vậy mà thật tới Tốc độ nhanh như vậy. Nay thiên dương ánh sáng sung túc, là một cái giết người thời tiết tốt. Ta rất chờ mong, lần nữa giết sạch Solomon mang đến nhóm người này về sau, hắn sẽ lạ như thế nào thần sắc đâu. Ngươi, không thấy được. Hành lang, ánh năng chiếm cứ hát cám. Sô lô môn cái kia tràn đầy lạnh lèo âm ú lời nói vang lên sát cái kia, người khác tựa như một đạo kia chấp màu đen, bàn chân đạp đẩy ngược. Giống như đại bàng hàng thế, như biển gầm bốc lên trùng kích cuốn sạch lấy không khí hết thể áp lực, quên ép lạnh thấu xương bao phủ David đầu trực tiếp đánh xuống. chương 491, thật tên điên. Ánh nắng, bay cát, người nhác du khách, nhàn nhã bờ biển trải qua tự tại sinh hoạt, Adens Phàng phất vẫn là trước sau như một trải qua thuộc về mình trầm tấu sinh hoạt. Phẫn nộ, cứu hận. Giết lạnh tận xương khí tức sơ sát, còn có cái kia giận cuồng đến bạo tàu vô tận chiến ý, tựa như cương đao như thế khắc thổi mạnh hành lang vách tường bích họa phù điêu, tựa như bách quỷ dạ hành, lại giống như vạn quỷ giao chiến, Solomon quanh thân đều phun ra khó mà hình dung bướng bình chiến ý, khuôn mặt anh tuấn giữ tận kinh khủng âm trầm, gân xanh trải rộng cái trán gương mặt tựa như trong suy tưởng tu la quỷ. Đứng tại cửa ra vào vừa mới cầm tới trả lời văn bản tài liệu Solomon thành viên gia tộc, căn bản không có thấy rõ bên cạnh đột nhiên xông qua cái gì chỉ có cái kia to lớn đến tựa như đại phong như thế trùng kích sức gió, làm hắn nhóm cảm thấy hạ bàn bất ổn, giống như muốn bị cái này to lớn trùng kích sức gió cho quét đến bầu trời. Hỗn hợp có to lớn sức gió bên ngoài, còn có cái kia vô tận rét lạnh sắc ý, cùng lăn như lửa chiến ý, một lạnh một nóng làm cho người tựa như tại hỏa lò cùng trong hầm băng vừa đi vừa về biến hóa, ngực càng giống bị bữa tạ đánh, vũ lực hơi kém người khô giòn một đạo huyết tiến từ huyết hầu rót bắn ra, sắc mặt lập tức trở nên giống như giấy vàng bình thường. Linh mạn tính giật trong lúc nhất thời bị thổi qua cuồng phong trô ám sát, nổi lên ngay cả trận đủ thai, trước mắt dâng lên từng quả chói mắt. Kim Tinh. Trảm cha giết mẹ mối hận, Solomon trong nháy mắt đem chân khí bộc phát đến cực hạn, cơ bắp xương cốt theo chân khí gặp thân đánh thẳng, tựa như một thành co giãn vô cùng tốt cương đao, đang bị người ép vốn lượn về sau đột nhiên đánh thẳng tắp, tách ra càng cường sát hơn lực, hỗn hợp có ma sát không khí tiếng khỏe giống như thép tinh đụng nhau. Trong sát na, Solomon cho người ta một loại đặc thù ảo giác. Cái kia đập nện ra cũng không phải là cái gì cánh tay, mà là một đầu thép tinh chế tạo trưởng hai trường thường, mặc thiên liệt khí thời điểm tựa như hoanh lôi. Solomon cái này tấn công, như cổ đại hào dụng thượng tướng thôi động ngàn giảm bảo kỵ đột phá mà tới, David ví. Solomon cảm giác được hắn ánh mắt đơn giản trực tiếp thuần túy đánh kích nắm đấm ẩm vang lôi dưới, đẻ nát không khí làm cho người có loại ngạt thở cảm giác. Giữa thiên địa, tựa như tại không có bất kỳ cái gì trốn tránh chỗ, không có nửa điểm khe hở. Vô gian. Hà là tu luyện nội công tâm pháp cũng như đám người như thế, là từ tần phấn sửa trước mà ra tâm pháp, lấy nó tu luyện tuyệt học, dịch cân kinh, làm chủ, lại bị tần phấn tăng thêm dung hợp, tẩy tủy kinh, quá hư chân kinh, quá huyền ảo chân kinh, không minh chân kinh, tạp á Hàm kinh, ba la mật đa tâm kinh, hình thành mới tuyệt học, vạn đế vừa diệt. Cái này, vạn đế vừa diệt, tổng hợp 7 đại Phật môn nội công sáng tạo mà ra, một khi dùng ra vốn nên hùng vị hạo nhiên. Nhưng lúc này Solomon trên thân chỗ nào tìm tới nửa điểm hạo nhiên chi khí, những nơi đi qua giống như bách gia đồng thời đàm tang, trăm ngàn kèn đồng thời thổi phồng, chỉ có âm hàn quỷ lệ bạo ngược chi khí. Vô gian, lấy từ Phật ra tám nóng địa ngục. Solomon tu luyện tần phấn dung hợp Phật bản tuyệt học mới tuyệt học nội công, lấy tám nóng địa ngục chi ý cảnh, khai sáng bộ này mình xả thân võ đạo xả thân tam thức. Muốn, dây thường đen, trống ghét, tiêu to, tiêu to gọi, đốt thiếu đốt, đại thiếu thiếu đốt. Cùng tám nóng trong địa ngục tội lớn nhất vô gian địa ngục, vô gian. Vô gian, xả thân tám thức bên trong một kích mạnh nhất. Cái này quyền ý bên trong mang theo đến kia chịu khổ, không có thỉnh thoảng như ngục thảm thiết, liền tựa như chân chính vô gian nắm giữ ở trong tay trực tiếp lôi hạ. Một thức này vô gian, là sô lô môn bế quan khổ luyện nhiều ngày, lần thứ nhất chân chính dùng ra sát chiêu trong nháy mắt đem trong khoảng thời gian này tích lũy khí thế, những năm này áp chế sát ý cùng phẫn nộ toàn diện phong xuất ra. Liền tựa như ngày đó tần phấn tại thánh võ đường khổ chiến bùi thành tuấn nữ đệ tử lúc, đánh ra cái kêu câu thông thiên địa quyền pháp bình thường. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, căn bản vốn không cần lẫn nhau nhìn hầm hầm, sau đó lại lên án một phen, cuối cùng lại tiến vào tình huống chiến đấu. Không có. Cái gì chương trình đều không có. Nhìn thấy chạm cha giết mẹ cựu nhân, trong mắt đều đỏ, hận không thể làm cho đối phương một giây sau liền đem đối thủ đưa vào chân chính vô gian địa ngục, để hắn từng lượt tất cả cực hình. Sau đó triệt để biến mất giữa thiên địa. Nơi nào còn có tâm tình cùng đối phương tại đại chiến trước tỏ dọ ý đồ, âm thanh báo trước lấy một phen. Không có. Không âm thanh lấy. Cũng không có đối mặt. Càng không có cái gì thể muốn đem đối phương như thế nào như thế nào. Chiến. Chàng cha giết mẹ cựu nhân đang ở trước mắt, như vậy kết quả chỉ có một cái, liền là chiến. Vô gian. Xả thân tám thức mạnh nhất, vô gian, lập tức bao phủ lại David ví. Số lộ môn toàn thân cùng hắn quanh mình mỗi một phần không gian. A. David. Solomon hai mắt híp mắt thành dây, đứng tại chỗ không tránh không né, cánh tay phải hướng lên một đoạn. Nghiên ép cắt ngang mà chém, khóa chặt Solomon cổ tay, một sát cái kia tựa như từ vô gian phá vây mà ra ác quỷ. Cái này một trảm, tựa như cửu long quyền bên trong hoành long bên ngoài khung, dùng nhưng lại là bàn tay, chém xuống một cái tựa như cùng châu hoành đao trảm núi pháp, càng giống như phá giới đao pháp bên trong lăn long trảm. David Tô Lô Môn vừa ra tay chính là đem mấy môn võ học dung nhập mình lý luận, trên lực lượng lấy là Hoành Long bên ngoài khung, điểm rơi ngắn gọn thanh thoát tập trung đả kích cổ tay phát lực điểm phá giới đao pháp lăn long trảm, U minh nhận hiện đao thế thì là cùng châu hoành đao trảm núi pháp. Mặc dù người rất là điên cuồng, nhưng 17 tinh cấp võ đạo tông sư, liền là 17 tinh cấp võ đạo tông sư, thanh ba loại võ kỹ dung hội quán thông trong khi xuất thủ tự nhiên mà thành tựa như mới chiêu, đầu ngón tay bên trong còn âm thầm âm hàn tiệt mạch gãy chi chỉ pháp, hậu chiêu trước kích. Đoạt tại Solomon vô gian phát kình đánh bại David chán trước đó, chạm đến Solomon cổ tay. Nếu là Solomon khư khư cố chấp, quả thực là muốn lôi hạ một quyền này, như vậy nắm đấm đang oanh kích đến David đầu trước đó, liền hội cổ tay gây xương, thậm chí cả bàn tay đều bị chém tới, chính là một lần nữa giải phấu tiếp nhận trở về, ngày sau cũng chỉ có thể dùng tới cái kia đua ăn cơm, đừng muốn giết người. 33. Solomon vô gian quyền thượng chân khí dạng nước sụp đổ Giữa song phương vô luận là võ kỹ vẫn là kinh nghiệm thượng sai cách, trong nháy mắt này có hoàn mỹ thể hiện. Cuồn cuộn lực lượng cuốn sạch lấy khô giáo cùng xa bá đạo một quyền, từ Solomon thân thể bên phải ẩm vang mà tới, trong nháy mắt toàn bộ thần miếu tựa như lâm vào vô biên hoang mạc, cực nóng mặt trời nướng lấy thần miếu, cái kia cuồn cuộn trăm vạn năm dòng sông lịch sử dòng lũ toàn diện trút xuống hướng David. Solomon. Một tiếng cao vút long kiếu, chấn động toàn bộ thần miếu đều đang lắc lư. Ngoài cửa võ giả bị cái này tiếng giống xông lên. Tại chô phun máu té xịu ở. Đây là. David viết. Solomon ra đổi liên tục nhảy lên. 16 tinh quẩn quận lực lượng đột nhiên đến. Một kích này như tiếp tục cắt ngang chặt đứt Solomon bàn tay. Bá đạo như vậy tuyệt luân. Long tháo. Liền sẽ đánh nát mình hầu kết. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện nằm đấm. David viết. Solomon không chút nào hội nó quy lực. Cho dù là 17 tinh võ đạo hộ thể thần công. Đối mặt với đột nhiên đến 16 tinh một kích đi nguyên không dám đón đỡ. Bởi vì một quyền này võ giả không chỉ là vận dụng 16 tinh võ đạo đại sư thực lực, đồng thời hắn còn tính cả sinh hóa thú đều đã vận dụng. Long Tháo Tân phấn ngàn dặm đột tiến nhanh nhất mạnh nhất võ kỹ. So với phong thần bảng quần quận chi lực thiếu đi 3 điểm, lại bởi vì đẩy ngược lực trùng kích tăng cường, khiến cho trở thành tốc độ đột phá mạnh nhất một thức. Đây không phải luận võ. Đây là chém giết. Sinh tử chém giết. Tân phấn chỗ nào sẽ cùng David? Solo tới nửa điểm khách khí. Sinh hóa thu lực lượng lệnh quanh thân nhập thể chân cương độ cứng mạnh lên, tựa như cái kia tưởng sắt giống nhau khí bên trên, tăng vọt ra căn căn bén nhọn kiên cường vừa, thân thể cơ năng vậy trong nháy mắt này trở nên càng thêm linh mẫn. Một thước, long pháo, lực lượng chính là cứng rắn oanh David. Solomon bụng dưới, vậy có lòng tin đánh một cái lỗ máu đi ra. Solomon vô gian đã phá hơn phân nửa, chính là rơi xuống cũng sẽ không có bao nhiêu bi lực. David. Solomon trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, Cổ chân lắp một cái làm ra lùi bước, nhỏ hẹp hữu lực keo hổ và mèo, ngậm lấy yết hầu kéo về phía sau kéo co vào, hai tay khoanh bên trên khung mở ra 10 ngón ba ba nổ vang đồng thời chụp vào tần phấn cổ tay, nương theo lấy bắt khung đồng thời còn đang dùng lực xoay chuyển chuyển động, eo chân chi lực thuận thế chuyển vào trên tay. Sinh hóa thu cấp 3 dung hợp mở ra. David. môn không làm mảy may lưu thủ, 17 tinh cấp võ đạo dưới thực lực, y nguyên trước tiên mở ra sinh hóa thú cấp 3 dung hợp trạng thái. Thiên điên Không phải người ngu, tần phấn vừa ra tay liền cho hắn vô tận áp lực, thậm chí có sinh mệnh tử vong uy hiếp hương vị, bách chiến xa trường võ cảm, làm hắn trước tiên làm ra chính xác nhất phán đoán, không nên xem thường cái này 16 tinh cấp đối thủ. Kim cương gãy kích, chặt đầu kỹ năng, nếu là trèo lên thân thể bất kỳ một cái nào quan, sau đó liền sẽ có như quần cuộn sóng lớn liên miên bất tuyệt thế công xuất hiện, đem địch nhân cả người xương cốt toàn bộ bẻ gãy, là kim cang quyền bên trong lăng lệ sát chiêu. Tần Phấn đột nhiên ra tay cứu viện thế rơi 3 điểm, không cách nào đem Long Pháo phát huy đến nhất vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng, gặp tới cổ tay cũng bị người nắm, chiến thế lại rơi 2 điểm, hắn khuôn mặt cương mãnh biểu lộ đột nhiên biến đổi, 5 ngón tay đột nhiên bát, thân thể hướng về sau khế đảo, kéo về đánh ra Long Tháo, mặt khác một cái chân như trong đùi cỏ đột nhiên thoát ra độc xà, lại tựa như kinh kha ám sát Tần Vương đổ cùng về sau truy thủ, đạp hướng David. Solomon dưới đúng quần cái kia một đống lắc lư của thịt. Hèn chi vương tăng nhất thành bị kỵ. Đoạn tử tuyệt tôn chân siêu cấp võ đạo đại Tông sư vô cùng tình cảm chân thành tinh hoa tuyệt kỹ đột nhiên buộc phát ra bén nhọn nhất phong mang David soloônn cảm giác dưới hông một cỗ băng hàn chi ý đoạn tử tuyệt tôn chân còn không có đã phải liền làm hắn có một loại tiếp xuống một tuần đều hội dương liệt cảm giác thậm chí ngày sau hưng phấn nhất thời khác nhớ tới một cước này vậy hội bỗng nhiên cả kinh mềm rơi trong chốc lát David soloônn đột nhiên cảm giác mình dưới Hông Dương vật đột nhiên cô vào liền tựa như dưới tình huống bình thường, gặp lạnh buốt nước lạnh về sau, nơi đó vậy hội cò vào như thế. David viết. môn minh bạch, như mình hai tay hình thành kim cương gãy kích tiếp tục truy kích, có lẽ có 5 điểm khả năng đuổi kịp tần phân cánh tay đem hắn bẻ gãy, nhưng thân thể của mình cái nào đó nam tính trọng yếu tiêu chí khí quan, liền muốn nói với tự mình vĩnh biệt, cái kêu cương mãnh lực đạo sẽ phá hư hạ thể tất cả thần kinh, coi như làm người khác tới nối liền, cũng chỉ có thể làm cái thưởng thức vật Lại không có bất kỳ cái gì thực chất tác dụng David solo môn là trong miệng người khác tên điên lại không phải là không có đầu góc đồ đẩn lỗ mũi phun ra một tiếng phẫn nộ hừ lạnh thân thể hơi cong giao nhau cánh tay nhanh chóng rơi xuống chảo hóa búa tạ hung hăng đánh tới hướng tần phấn cổ chân hô David solo môn cái này phẫn nộ một kích xa so với tần phấn cái kia hèn mọn đến vô thanh vô tức một chân thanh thế lớn hơn vạn lần quên ép kích thích mặt đất nổ lên một đoàn đáụ như có từng dãy đạn đánh trúng mặt đất phiến đá, sinh ra cổ quái hiệu quả. Tần phấn vượt quá David. Solomon ngoài ý liệu không có thu trần tựa như không nhìn thấy cái này hủy thiên diệt một quyền. Một đạo hàn mang trật hiện. Nó xuất hiện sát cái kia, khoảng cách David. Solomon trái tim không đủ nửa mét. Đống nhiên buộc phát cực hàn đo mang, lệnh David. Solomon cái kia đã co vào dương cụ lần nữa có rút lại 1 phần hai. Một đao kia tới quá đột nột, quá vô thanh vô tức. Liền phản phất có người sử dụng ma pháp, tại trái tim của hắn trước cách đó không xa địa phương biến ra một đem giết người đao. Thiết thiên. 16 tinh cấp thực lực võ giả bỗng nhiên bộc phát, cả người hắn như là thủy chung giấu kín tại đen trong bóng tối, chỉ có cái này một đoàn lóng lánh đao quang mới là chân thực tồn tại. Lại là 16 tinh cấp. Tiểu tử này nơi nào đến? David vít. Solo môn toàn thân nổi ra gà bật lên tới như là đậu nành đại nhỏ, cực kỳ kinh ngạc cảm xúc lệnh tóc căn căn dựng thẳng lên. Tựa như đỉnh lấy một cái gặp được nguy hiểm Tại phòng vệ phản kích con nhím Đạp ví Xô cái kia nện xuống thiên luân phiên đánh quyền Lại tiếp tục, có thể hay không đạp nát Tần phấn cổ chân không biết Nhưng trái tim tuyệt đối sẽ bị cái này Cao tốc chuyển động đổ tám sát cư hợp đau Ở trước ngực chui đâm ra một cái trong suốt lô máu đi ra Cho đến giờ phút này Đạp ví Xô mới biết được tần phấn vì cái gì mặt đối với mình Thiên luân phiên đánh quyền Không có chút nào thu chân ý tứ bởi vì hắn muốn có người có thể giúp hắn hóa giải cái này tình thế nguy hiểm, cái này đoạn tử tuyệt tôn chân tùy thời có thể lấy biến thành trùng tiên thảo, tới tiến hành truy kích nhiệm vụ. David. Solomon biết do tình huống có thể như vậy phát triển, lại không có bất kỳ cái gì thay đổi biện pháp, cái này toàn là bởi vì Tiết Thiên một đao xuất hiện quá mức yêu dị. Không sai, quá yêu. Tuyệt đối yêu đao. Tiết Thiên truyền thừa từ Thánh Võ Lục Tinh bên trong, yêu tinh độc môn tuyệt kỹ, một trong số đó chính là cái này yêu đao đổ tán sát. Nếu không có tinh cấp kém nhất tinh, mà là giống nhau tinh cấp, tiết thiên có tự tin đao xuyên thấu David. Solomon trái tim về sau, tên này đối thủ mới có thể phát hiện chính mình bên trong đao. Lui. David. Solomon có lại ngược xoay người, lập tức lui lại nghiêng người tránh đi cái này yêu dị đột ám sát một đao. Tân phấn cái kia đoạn tử tuyệt tôn chân liền như là hắn dự đoán như thế, biến thành trùng thiên pháo như bóng với hình thẳng đạp hắn hằng dưới, dấu ở trong miệng cái chán cảm nhận được cái kia muốn mạng nguy cơ mình tại trong miệng liên tục nhảy lên. David. Solomon hai tay về tròn đũa lượng, đan vào lẫn nhau vặn mèo, thật giống như hai con đại sà bản hướng một gốc tráng kiện đại thụ, lại tựa như bảng gấu chó lớn, mở ra cái kia tráng kiện gấu cánh tay đem đối thủ ôm vào lòng. Thiên Luân Phiên đánh quyền bên trong gián bản gấu ôm. David. Solomon ôm kích có thể đem mấy người thu hợp kim ti tan cây cột tùy tiện ôm đoạn, hơi yếu võ giả chính là thần công hộ thể, bị ôm một cái vậy hội xương cốt vỡ vụn, là hắn sát chiêu thứ nhất. Đối mặt tần phấn cái này chán ghét chân, hắn tự nhiên sẽ không làm bất luận cái gì lưu thủ, tranh thủ trước giải quyết hết cái này vừa nhìn liền biết cực đoan phiền phức đối thủ. Một tiếng long khiếu, một tiếng đế ngâm. Hai đạo âm dương chân khí tả hữu mà tới, David viết. Solomon nhìn thấy Alexander nhà kệ xạ cùng dương liệt hai người đồng thời xuất thủ, 10 năm tinh võ đạo đại sư chiến lược thẳng đến hắn hai mắt. Nhất lưu chiến thuật. David viết. Solomon thân hãm tình thế nguy hiểm, điên kình phát tác. Trong lòng ngay cả tán hai người này chiến thuật thời cơ đều nắm đến tốt nhất. 17 tinh cấp võ đạo đại sư đối mặt hai tên 15 tinh cấp võ đạo đại sư, nếu là liều lên hết thảy, y nguyên có thể xoay nát tần phấn đi đứng, đồng thời dùng hộ thể thần công đón đỡ hai tên võ đạo đại sư đòn nghiêm trọng. Nhưng hai người này vị trí công kích lại là con mắt cùng lỗ thai. Hai địa phương này đều là khó tu luyện nhất vị trí, mặc dù kém hai cái tinh cấp, mặc dù mở ra sinh hóa thu cấp 3 dung hợp, Nhưng nếu như bị toàn lực công kích hai cái vị trí này, David, Solomon vậy hội tại chỗ biến thành mù lòa cùng kẻ điếp, buông tay, rút lui chiêu, David, Solomon vừa mới từ bỏ đối tần phấn công kích, hậu tâm chỗ lần nữa hàn ý tăng vọng, tiết thiên cái kia vô khổng bất nhập đao, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, cơ hội cùng thời khắc đó, hắn bên trái vậy tuần ra trói mắt đao chạm quan hoa bầu trời trong nháy mắt này phản phất muốn bị bên trái tới đao chém ra. Khai thiên. Dành dụm nửa ngày, bạo phát ra hắn từ lúc chào đời tới nay cường liệt nhất một kích. Một đao kia tại kiềm chế đến cực hạn đột nhiên bộc phát, uy lực có thể đủ đem 17 tinh cấp võ giả làm bị thương. Bốn quyền phá mắt thương hai, một đao sau lưng đâm thủ ngực, một đao chạm thiên phá hầu thẳng hướng 17 tinh cấp David Solomon. Solomon bộc phát quá đột nhiên, đám người thậm chí không kịp đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, trừ ra bờ dọc bên ngoài tất cả mọi người, cơ hồ đều là vội vàng ở giữa xuất thủ. Phàn Mỹ phối hợp trong nháy mắt đền bù chúng người vô pháp cực hạn buộc phát thiếu hụt. Tứ đại cao thủ trẻ tuổi đồng thời xuất thủ, còn có tần phấn thu thức nhanh chóng tăng lên lực lượng, cùng Solomon cùng một chỗ nhìn chằm chằm ở bên, David. Solomon đối mặt vô tận sát chiêu, trong lồng ngực một đoàn tức giận tràn vào đại não. Đường Đường Solomon gia chủ, 17 tinh cấp võ đạo tông sư, lại bị những tiểu tử này bức luôn cuống tay chân. Hắn thủ đoạn hơi động một chút, bộ trên ngón tay bên trên chiếc nhẫn đột nhiên chuyển động. Bảo thạch mắt xanh tách ra một đoàn yêu dị ánh sáng điên cuồng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tần phấn sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, phía dưới mặt đất chuyển đến một trận quen thuộc hương vị. Đó là thuốc nổ dẫn bạo hương vị. Thuốc nổ. Tần phấn gầm lên giận dữ, vít. "David, môn võ không thuật thuận thế bộc phát, người như đạn pháo bay thẳng bên ngoài." Trung thiên ánh lửa gần như đồng thời từ mặt đất phun ra, sừng sững vô số 5 ạc đèn mang tính tiêu chí kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành phấn bụi không có. Đường kính mấy trăm mét ánh lửa trùng thiên trăm mét, hình thành cự cây nấm lớn mây, tựa như ngủ say mấy vạn năm núi lửa, tại thời khắc này thức tỉnh. Bạo tạc sinh ra cường hoành sóng xung kích, đem phụ cận quanh mình công trình kiến trúc, vậy biến thành một đống phê tích. Đạp viết. Solomon lơ lửng ở trên không, đưa tay sắt trên mặt phấn bụi, nhìn xem phía dưới cái kia tràn ngập khói bụi, phát ra cuồng loạn cuồng cười, rốt cục chết mất đi. Đáng tiếc, đáng tiếc ca. Từ hôm nay trở đi. Ta rốt cuộc không hưởng thụ được cái kia như đao như kiếm rét lạnh ánh mắt toán độc Ai? Đáng tiếc ca. Mỗi khi bị cái này ánh mắt bao phủ lúc, ta đều hội có một loại không hiểu dễ chịu, để cho ta không nỡ giết rơi người. Quần cuộn trong bụi mù, một tiếng cao vút như kinh lôi long rít gạo từ đôi đến đầu phá bụi mở mây, tần phân nắm đấm đã tới gần David. Solo môn ngực, tiết thiên đao vậy gần như đồng thời đưa đi ra, kệ xạ, solo môn, dương liệt, bờ dọc theo sát phía sau. Mỗi người mặc dù đều quần áo tả tơi tựa như tên ăn mày, thân thể lại cũng không nhận được chân chính tổn thương. Cái này sao có thể? David viết. kinh hãi, vọ không thuật nhưng không có nửa điểm đỉnh chỉ cấp tốc tăng lên. Chương 492, chỉ có ta giết người, không có người giết ta. Tên điên. Chỉ có chân chính tên điên, mới sẽ ở phòng làm việc của mình dưới chân đại, trôn đầy vô số cao bạo thuốc nổ. David viết. chính là như vậy tên điên. Ở văn phòng dưới chân lắp đặt thuốc nổ đầy đủ trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ thần miếu thuốc nổ. Mặc dù hắn đã là võ đạo cảnh giới tông sư, đối với thuốc nổ lại không phải chân chính hoàn toàn giải, cái này chút có thể đem thần miếu trong nháy mắt hủy diệt thuốc nổ, dùng để nổ võ đạo đại sư hiệu quả cũng không tốt. Tiến vào võ đạo đại sư hoàn cảnh, liền là hoàn toàn một loại trạng thái khác, không phải võ đạo đại sư vậy không sẽ có được gần như áp đạo pháp luật phía trên năng lực. Trung thiên cây ngấm vân yên bụi bên trong, mấy đạo nhanh chóng lên cao khí lưu. Xe rách cái kia nhìn như không có thứ tự hôn loạn gói lửa, tựa như lên không hỏa tiễn, xe mây nước sương mù. Đạp ví. Solomon ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mấy tên tuổi trẻ võ giả, đột nhiên đem quanh mình không khí hút vào phổi lá, lồng ngực chỉ một thoáng cao cao nâng lên hai tay cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, hai bàn tay lòng bàn tay vẹn vẹn tướng dính vào cùng nhau, đột nhiên phía bên phải mạnh mẽ vần mẹo, sâu khí lưu màu tím thấu thể mà ra, tựa như bầu trời nhiều hơn một vòng màu tím mặt trời nhỏ. Thân thể quanh mình khói bùi tại hào quang màu tím chiếu xuống, tựa như buổi sáng mặt trời mới lên lúc màu tím. Thải Hà Tử hà thần công. Đạp viết. Solo môn nội công tâm pháp một khi thi triển, toàn bộ bầu trời tràn đầy hạo nhiên tử khí bên trong, có thể tại tu luyện tử hà thần công bộ này cũng không tính tuyệt đỉnh đẳng cấp tuyệt học nội công tình hung. Dưới, y nguyên tăng lên tới 17 tinh cấp thực lực, tần phấn nhìn đều không thể không tán thưởng, cái này tên điên đúng là một tên võ đạo thiên tài. Khí lưu màu tím chỉ một thoáng hội tụ thành làm một đạo to lớn màu tím chiến đao, lấy đâm thủng bầu trời chi thế xuyên thẳng mây xanh. Trong trời cao David vít, Solomon điên mắt trợ lên, khí tức căn bản vốn không cần khóa chặt, eo chuyển động liền kéo hai tay đột nhiên chém xuống. Tử hà phá tinh chảm. Solomon một tiếng thấp giọng hồ, bầu trời cái kia to lớn đao khí đã rơi xuống. Chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh to lớn màu tím đao khí, lấy không cách nào ngăn cản chi thế ẩm vàng chém xuống. Bất luận cái gì ngăn cản tại đao khí trước đó hết thể trong nháy mắt bị hóa đi vô tung vô ảnh. Không cần càng nhiều kỹ xảo. Tên điên có tên điên đấu pháp, chỉ là đem chân khí độ cao ngưng kết, lập tức đưa chúng nó bất kể chi phí điên cuồng xoay tròn tính cả thân thể cũng bắt đầu thay đổi xoay tròn hình thành to lớn đao khí liền hội phát ra bạo lực nhất chẳng kích. Ngày đó Lao Sô Lô Môn Vương, chính là bị tử hà phá tinh trạm cho chém rách thân thể như vậy bại vong. Kệ xa bọn người gần như không điểm tuần tự hướng 4 phía tránh đi Cái này bằng bạc đao khí sen lẫn David. Solomon 17 tinh cấp một kích toàn lực, phong ma đao ý cũng không phải là 10 năm tinh võ giả có thể ngăn cản. Tránh! Tần phấn đồng dạng hít sâu một cái đục ngầu không khí, nhập thể chân cương phản phất gặp được khí ni tơ đông kết nước băng như thế, chặt chẽ liên hệ với nhau. Hơi hơi mang theo một điểm màu đồng cổ làn da trong nháy mắt biến trắng, hướng phía trong suốt phương hướng cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt liền tạo thành ở vào khoảng băng trùng ngọc cùng pha lê loại ngọc ở giữa trạng thái Từ xa nhìn lại càng giống là một tôn tốt nhất ưu ngọc, Ngọcêu khác ra hình người lấy tần phấn làm trung tâm khí lưu cao tốc chuyển động trong cơ thể cái kia ngưng kết cùng một chỗ nhập thể chân cương chỉ một thoáng hoàn toàn vỡ nát trong cơ thể hắn vùng đàn điển mô phỏng ra kim cương ép nguyên công trong nháy mắt đem tụ tập chân khí tăng ép nơi bụng trong lúc nhất thời hạo ánh sáng tăng vọn Nếu không có quần áo cản trở thậm chí có thể thông qua hắn làng ra nhìn thấy cơ bụng hạ cái kia trong hoạt động bẩn quanh mình cái kiaa che chắn đám người thực hiệnái đổi Trong lúc nhất thời vậy đều hội tụ đến cánh tay hắn trung quanh, vung ra phong thần bảng cực kỳ giống trong sa mạc báo cát, tối tăm mở mịt khói lửa cắt đuổi tụ tập cùng một chỗ hình thành đầu che mặt trời phong thiên màu xám cự long. Nó gào thét, nó gào thét, nó cao cao dơ lên cái kia to lớn long đầu, mở ra cái kia lộ ra hung ma long miệng tựa như muốn đem đạo này giữa thiên địa màu tím chi khí hoàn toàn thôn phệ. 17 tinh cấp. Mẹ! Còn cần sinh hóa thú. Lao tử ăn thiệt thòi không có sinh hóa thú. Tiết Thiên Ngưng thần nhíu mày, thấp giọng quát mắng không ngừng. Lâm Lập Cường đáp ứng sinh hóa thú đến nay còn không có đưa tới, vì có thể cầm tới cái kia có thể đủ bản thân tiến hóa, thích hợp nhất cổ võ sinh hóa thú, tại Thánh Võ Đường nhiều lần cự tuyệt võ tôn bọn người đưa tặng sinh hóa thú cử động. Hét to âm thanh bên trong, Tiết Thiên thân trên quần áo hoàn toàn nổ tung, hiện ra hắn giống như là con nhím như thế thân thể. Vô số đao, lớn, nhỏ, toàn bộ giấu tại các vị trí cơ thể đao cùng một thời gian cao tốc run dậy. Tựa như trước khi chiến đấu hưng phấn, phát ra tiếng len ken không ngừng, ẩm vang riêng phần mình sụp đổ, từng tia mắt thường khó gặp khí tức, tức thì toàn bộ tụ vào trong tay hắn cư hợp trong đao. Bờ dọc giúp ta. Bang. Bờ dọc trong tay cái kia có thể chạm phá đại địa đao tử, đồng nhiên phát ra một tiếng chiến đao thê lương dên dị hóa thành vỡ nát, tiết thiên trong tay cư hợp đao nhất chuyển tinh mang tăng gọn, trên bầu trời tựa như ngàn vạn thanh chiến đao hình tượng đao khí, toàn diện đưa về đến cái này một thanh cư hợp chiến đao bên trong Vạn đao quy nguyên một đao tuyệt không. Tiết Thiên nhắm chặt hai mắt mở ra, đao mang cùng con mắt lịch mang hội tụ đến cùng một chỗ. Theo cánh tay huy động cùng tần phân cái kia tối tăm mờ mịt cự long một trái một phải nên tiếp David. môn tử hà phá tinh trảm. Một trận chiến kinh thế, chiến ánh sáng trên không chung nổ bắn ra, mãnh liệt cứng nhắc đối kháng, nhắc lên là vạn đạo hoành lôi cùng vang lên, còn có cái kia kịch liệt cuồng phong, Athens thành mọi người cơ hồ đều thấy được không trung đối chiến, lạnh thấu xương cuồng phong hướng bốn phía cấp tốc quét tán vờ biển thủy triều nhau nhau hướng về sau cuốn ngược mà đi, vô số hạt cắt tại gió to xâm nhập hạ bay khỏi mặt đất. Ba cỗ trí cường lực lượng đánh kích đến cùng một chỗ, lẫn nhau lăn lộn, đè ép, bảo tạc. Tân phấn cùng Tiết Thiên cấp tốc cao thăng thân hình chỉ trệ, ngược lại hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống mấy trăm mét, tựa như lưu tinh xuyên phá tầng mây tại rơi xuống. David, Solomon cũng như bị lật tung người như thế, trên không trung liên tục không ngừng lăn lộn sông lên không trung, một ngụm máu tươi từ huyết hầu phun ra. Trước ngực đã nước ra một đầu dài nửa xích lỗ hồng, máu tươi càng là giống như là tràn đầy máu túi bị áp lực đẻ nát sau bộ dáng cấp tốc phát ra. Nơi nào đến như thế hai tên tiểu tử. David hai cánh tay liên tục run dậy, bị nổi điên cảm xúc chi phối đại não đột nhiên thanh tình, rất là không thể nào hiểu được nhìn xem rơi xuống tần phấn hai người. Chỉ có hắn tự mình biết tại khai chiến sát cái kia, võ giả bản có thể làm hắn cảm nhận được uy hiếp, răng hàm bên trong cất giấu áp xúc hình siêu cấp cùng bạo đàn cùng thiết giáp hoàn. Vậy cũng là hắn dùng nhiều tiền mua để chiến đấu dự tể. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, siêu cấp cùng bạo đàn cùng siêu cấp thiết giáp hoàn liền ngay đầu tiên vận dụng, tăng thêm cấp 3 dung hợp sinh hóa thú cùng cái kia 17 tinh cấp thực lực, David Solomon có lòng tin một kích đại chiêu đem tất cả mọi người bức tản ra, sau đó trong nháy mắt từng cái đánh giết. David Solomon ra chiêu trong nháy mắt, căn bản không nghĩ tới qua sẽ có người dám từ đối kháng chính diện. Mình siêu cấp dược phẩm tăng thêm sinh hóa thú còn sẽ vượt qua đám người võ đạo tinh cấp thực lực, nếu là có người dám đối mặt tử hà phá tình trạng, vậy chỉ có thể là trong nháy mắt bị đau khí xé rách hạ tràng. Thế nhưng, khi thấy tần phấn cái kia quần quần khói long trong nháy mắt, đạp ví, solo môn liền biết mình một kích này đánh ra trong nháy mắt, không cách nào phân thần đi công kích những người khác, phía dưới người trẻ tuổi kia một quyền, vô luận là quyền ý vẫn là quyền thế, đều là mình chưa từng thấy qua hung bạo. Cái loại cảm giác này liền phảng phất trên đời lớn nhất sa mạc, trực tiếp từ không trung trải che xuống, lại tựa như đưa thân vào vô số năm trong dòng sông lịch sử, cảm giác mình lại như thế mịt mụ tiểu không chịu nổi. Khi thấy tiết thiên cái kia ngang nhiên chiến ý một đao, đạp ví. Solo môn lần thứ nhất có loại muốn chửi mà nó xúc động, đây rốt cuộc là chỗ nào sông tới quái thai. Một cái là đủ rồi. Vậy mà xuất hiện hai cái. Phong thần bảng đối cứng tử hà phá tinh trạm sát cái kia, hai cô cực hạn lực lượng dây dưa bên trong. David. Solomon mới phát hiện đối thủ này vậy mà đạt đến nhập thể chân cương tình trạng. Với lại, có hướng hoa khí vì nguyên cảnh giới tiến hóa. Cái này mới bao nhiêu lớn niên kỳ Đã chân cương nhập thể. Với lại muốn hóa khí vì nguyên. David. Solomon đỉnh cấp chân cương nhập thể. Tại đối đầu tần phân sát cái kia không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đi qua tăng ép một chút nguyên buộc phát phong thần bảng. Chân khí trùng kích cường độ không kem cõi chút nào 17 tinh cấp David Solomon. Tiết thiên đao khí xé rách hai cố dây dưa đến mỏi mệt vũ lực, phá vỡ David. lỗ môn hộ thể thần công, trực tiếp trọng thương đối thủ. Kinh lực toàn ra sát cái kia, ba cố lực lượng để ép bạo tạc lực phản chấn, trực tiếp đem song phương đều cho chấn bay rất ra ngoài. Ngang bên cạnh bay, trốn tránh tử hà phá tinh chạm bốn tên 15 tinh cấp cao thủ trẻ tuổi, thân thể lay động nguyện như du long thẳng lên thiên không, kệ xạ lấy từ tần phấn võ kỹ phong thần bảng, dung hợp tự thân võ đạo sáng tạo động hựu võ kỹ, chỉ mang theo không thể kháng cự lực lượng, quên bóp tỉ ấn vượt qua David. Solomon đập xuống giữa đầu, cực nóng chân khín lệnh ở David. Solomon vội vàng ngăn cản trên nằm đấm, cấp tốc mãnh liệt xé mở cái kia lúc này lực phòng ngự yếu nhất tử hà thần công, không kiêng nghề gì cả phá hư hắn kinh mạch Bờ dọc cổ tay khẽ đảo, tiếp được tiết thiên rơi xuống lúc quăng ra cư hợp đào, một thức, khai thiên, kính bổ chém ngang bên hông. Ngày xưa David, Solomon cùng bờ dọc một đối một, có lẽ không sợ một chiêu này tập kích. Liêu Liên Thụ Thương cũng có thể dùng hộ thể thần công đỡ được, đồng thời diệt đi bạo đại chiêu bạo dốc, bây giờ đón lấy tần phấn phong thần bảng hai tay không còn chút sức lực nào, tiết thiên một đao càng là đao kình nhập thể, thực lực đại tổn nơi nào còn dám cậy vào nội lực đón đỡ cái này khai thiên một đao. Thân thể xoay tròn như phong, hai tay miễn cưỡng trấn khai kệ xạ, thánh chỉ David Solomon lần nữa lên không, một trận khí tức băng hàn từ trên cao tập kích, hắn không kịp làm tiếp chống tránh, trong lòng càng là phẫn nộ. Mình cái này đường đường 17 tinh cấp lão hổ, lại bị như thế một đám mèo con bị đả thương mẹ không chịu nổi, điên cuồng lần nữa xông vào đầu góc, từ Hà công tụ tập xong quyền đột nhiên oanh ra. Tiểu Long Vương Dương Liệt đại chiêu đột nhiên hoàn toàn biến mất, đối mặt David. Solomon quyền thuật thân thể luân phiên vật mèo, hóa thành một con du long vòng qua hắn xong quyền đi vào sau người vị trí mở ra tứ chi, bàn bao David Solomon tứ chi. Biến hóa này quá nhanh, với lại trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ngày thường David Solomon đều rất khó phát hiện dương liệt một kích này hư thực thật giả, lúc này bị đám người vây công, chỗ nào có thể phân tích tính toán, trong lòng kinh ngạc thời điểm, đã bị người từ phía sau cho sinh sinh vây khốn. Không đợi David Solomon làm tiếp suy đoán, hắn phát hiện chính mình thân thể tại tiểu long vương dương liệt bản thân chuyển động dưới, cùng một chỗ cao tốc chuyển động trùng kích vọt tới mặt đất. Hàng long, bàn long, xoáy long va chạm, tiểu long vương tam đại tuyệt chiêu liên tục dùng ra, tại mọi người nhìn soi mói hung hang vọt tới mặt đất người là vít solo l môn vừa vội vừa giận nếu là đặt ở bình thường loại bọn tiểu bối này thủ đoạn một cái chân khí buộc phát liền có thể đưa nó chấn khai bây giờ cái này vây khốn tứ chi tay chân vậy mà không chỉ là đơn giản vây khốn hắn còn đang không ngừng phóng thích ra lệnh như đóng băng chân khí nhanh chóng xâm lấn thân thể kinh mạch làm cho người chân khí không cách nào tự do điều động 15 tinh cấp võ giả cơ hồ đều hội võ không thuật dạng này va chạm bản rất khó có được tác dụng Dương liệt võ kỹ vừa lúc nhưng để bù đắp điểm này, cái kia chính là đem đối thủ chân khí băng phòng, khiến cho không cách nào sử dụng võ không thuật, tại cao tốc rơi xuống va chạm mặt đất một khắc cuối cùng, mình phi thân rời đi, đem đối thủ triệt để đưa vào mặt đất. Rơi xuống đảo mắt hoàn thành, tiểu long vương Dương liệt tính tới đại cách cách mình chỉ có một ly mét sát cái kia, tứ chi buông lòng Võ không thuật rút lên, song quyền chân khí tùy theo theo vào đánh phía David Solomon phía sau lưng. Tần phấn cùng tiết thiên hai người tại cách xa mặt đất không đủ trăm mét cao không ngừng rơi xuống, nhìn xem David. Solomon một đầu đâm vào bên trong lòng đất, nhấc lên sóng lớn bùn đất. Khẩn trương đến ngạt thở chiến đấu, trong nháy mắt bắt đầu trong nháy mắt kết thúc. Solomon từ trên cao chậm dãi hạ xuống, nhìn xem cái kia nhúc nhích bùn đất đột nhiên nổ tung sông lên cao mấy chục mét không. David Solomon từ đó đẩy bụi đất ngại ra, hai gỏ má bùn máu dính hợp lại cùng nhau, rung mạo giữ tận trứng mắt Solomon. Trong kẻ răng sinh sinh gạt ra lấy lời nói, phối hợp rất tốt sao, thật là hoàn mị phối hợp à. Solomon hai tay thả ở sau lưng, lặng lặng nhìn trước mắt thúc thúc, đã từng người xuống bái, ta trở về. Trở về đoạt quyền sao. David Solomon tả hữu run rảy dãy rùa cổ, thần sắc mang theo ba điểm điên lệ biểu lộ, thật là con mắt đẹp, đáng tiếc, từ bên trong móc ra, không cách nào làm cho nó tiếp tục bảo trì dạng này làm ta cảm thấy hưng phấn ánh mắt không phải đào xuống tới đặt ở trước bàn nên cỡ nào hưởng thụ sự tình. Solomon đứng tại cái hố biên giới nhìn xuống David Solomon, giết cha mẹ ta trí thân, là vì kích thích ta mạnh lên. David Solomon điên lệ con mắt nhiều ba điểm trào phúng, người nói hội sao? Ta nói là, người liền hội không giết ta sao? Tiểu tử, ta thích giết người, loại kêu huyết tinh vị đạo, có thể làm cho ta vô cùng hưng phấn. Lao ra hỏa thân thể tốt như vậy, nhất thời nửa hội không chết được còn nói ngươi phế vật kia ba ba so với ta mạnh hơn. Gia tộc hội trên tay hắn càng thêm phát triển. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tiễn hắn nhóm quy thiên. Giết chết lao gia hỏa sau ta phát hiện chính mình thực lực đột phá, lúc ấy giết thật là vui, thẳng đến chỉ còn lại có ngươi thời điểm, ta mới phát hiện giết lao gia hỏa thời điểm ta đặc biệt hưng phấn. Đó là bởi vì, ta đối lao gia hỏa còn có tình cảm, giống như cũng là cái này quan hệ ta làm thịt hắn mới tăng lên mình tinh cấp thực lực. Solomon lạnh nhạt nhìn qua David Solomon, hắn không biết vị này thúc thúc đến cùng là nói láo, hay là tại nói thật ra. David Solomon không nhìn tới Solomon con mắt quét mắt bốn phía, biểu lộ mang theo một điểm kẻ nhạt vô vị bộ dáng, lại có một chút thất lạc thần sắc, không có ý nghĩa, ta coi là cái này đoàn thuốc nổ nổ chết ta cái kia 12 cái hài tử, sẽ để cho ta có giết chết lao ra hỏa lúc một điểm thường tâm, làm tiếp đột phá đầu. Nguyên lai, like, xử lý bọn hắn ta một điểm đều không có cảm giác thiên điên. Tần phấn khẽ như mày, lúc này mới biết được David Solomon tại dẫn bạo thần miếu về sau, vì cái gì hội ở trên không hô lên cái kia một tiếng kinh ngạc làm sao hội. Hắn kinh ngạc, cũng không phải là chân chính kinh ngạc đám người không có bị nổ chết, hắn là đang kinh ngạc tại sao mình không có đột phá. Mà cái này kinh ngạc nguồn suối, lại là bởi vì trong thần miếu để đó hắn 10 cái thân sinh hài tử. Vì nghĩ biện pháp đột phá, thậm chí không tiếc dùng tạc đạn một hơi đem tất cả hài tử toàn diện giết chết. thiên Tần phấn có thể xác định, người nam nhân trước mắt này cũng không phải ngày đó vì kích thích đố bằng mà tiến bộ đổi triển bằng. Solomon thúc thúc là chân chính tên điên. David Solomon liếc nhìn một chút rơi vào bốn phía tần phấn bọn người, cuối cùng nhìn xem Solomon, ngươi là muốn tự mình động thủ. Cho nên bọn hắn mới liên thủ đem ta đánh thành cùng ngươi thực lực tương đương tình trạng. Ha ha ha ha ha David Solomon đột nhiên cười lên, hắn ôm bụng, tựa như là bởi vì cười to lệnh bụng rút gân, có lẽ, ta giết trên ngươi sẽ để cho ta làm tiếp đột phá A Những năm này ta cố gắng như vậy làm ra quan tâm ngươi sự tình, ta hẳn là đối ngươi có chút cảm giác à. Thế nhưng, chung quanh cái này chút quá nhiều người, ta đột phá thương thế không cách nào khôi phục, còn là phải bị đánh chết. Như vậy ta bị ngươi đánh chết, ngươi là không là vậy sẽ làm đột phá đâu. Chí ít ngươi hội rất vui vẻ a Frank. David Solomon cha hỏi mọi người không hiểu trong nháy mắt, đột nhiên đưa tay một trưởng vỗ bên trong mình thiên linh, hắn cái hót đột nhiên nổ tung. Đỏ trắng óc thấu thể mà ra, mang trên mặt trêu tức Tiểu Dung, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Solomon, phản phất tại cười nhạo hắn, cho dù là mang theo trước mọi người đến, đem mình đánh bại, vậy y nguyên vẫn là không cách nào tự tay giết chết mình báo thủ. Trên đời này, có thể giết ta người chỉ có chính ta. Mất đi Hawk David Solomon, cơ hội là dựa vào bản có thể nói xong câu nói sau cùng, mang trên mặt làm cho người khó mà tin được vui vẻ tiểu dung, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tự sát. Tất cả mọi người đều ngẩn người. David Solomon tại uy nguyên có 15 tinh cấp thực lực, còn có thể lần nữa đánh bạc phải trăng tiến vào cấp 4 sinh hóa thu dung hợp điều kiện tiên quyết, còn có thể dùng lời nói làm khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi thủ hạ trước tới cứu viện điều kiện tiên quyết, đột nhiên lựa chọn tự sát Đây hết thể tới quá nhanh, nhanh đến đám người đều không thể làm ra phản ứng. Solomon lạnh nhạt trên mặt, phu nhảy khó mà nói rõ phẫn nộ, mình những năm gần đây vẫn muốn giết chết người, vậy mà tại thời khắc cuối cùng lựa chọn tự sát cho dù đến chết rồi. Trên mặt hắn y nguyên treo ngày đó đổ sát ra tộc lúc, cái kia quái dị điên cuồng Tiếu Dung. Lúc này Tiếu Dung, càng thật tốt hơn giống như trộn lẫn lấy trào phúng, trào phúng cái thế giới này chỉ có hắn giết người, không có người giết hắn sự tỉnh Bạo lực kịch chiến, đưa tới bốn phía nơi xa Solomon thành viên gia tộc, từng chiếc đắt đỏ cắt kiên cố từ động xe bay xoay quanh tại biên giới chiến trường, không người nào dám thật đang nhanh chóng tới gần lại đây dò xét đến tuột cùng. Võ đạo đại sư trở lên chiến đấu, có thể buộc phát ra huy lực thực sự quá mạnh Nếu là không có chiến đấu hoàn tất, như vậy lúc nào cũng có thể buộc phát chiến đấu, đều có thể đem cái này chút có thể đụng hư thành thị cơ động bọc thép ô tô, cho trong nháy mắt quấy thành rắc rưỡi. Trầm mặt nhìn nhau mấy giây, một tên tử động xe bay đánh bạo bay vào trong chiến trường trên không. Đó là Gia chủ chết Một tiếng kinh hô thông qua máy truyền tin, cấp tốc truyền lượt quanh mình tất cả tử động xe bay, ngay sau đó từng đợt tiếng kinh hô lẫn nhau truyền lại. Đó là Solomon G-Mani con trai của Solomon. Hắn trở về. Chương 493, nhìn qua rất đẹp, trên thực tế. Germany. Con trai của Solomon trở về. Cái kia thủy chung Trầm Mặc bị David Solomon tru diệt cả nhà, từ đó trở nên Trầm Mặc thâm trầm thiên tài võ học Solomon trở về. Solomon trở về. Hắn mang theo một đám cùng niên kỷ của hắn không kém nhiều bằng hữu trở về. Solomon trở về. Theo hắn trở về. Chấm dứt đối bạo lực thống trị Solomon gia tộc David Solomon 17 tinh siêu cấp võ giả Bỏ mình Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc Cũng bất quá chỉ là một trong trước mắt Liền như là ngày đó David Solomon trong hội nghị đột nhiên nổi lên túm lấy ra chủ bảo tỏa như thế Từ động xe bay bên trên Solomon thành viên gia tộc rơi vào trầm mặc Trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được hiện thực này Càng thêm không biết nên tại lúc này đi làm chút gì Tiến lên chúc mừng Đã từng Solomon ở gia tộc lúc, mặc dù có David mệnh mọi người không cách nào ước hiếp hắn, lại luôn không hiểu cô lập hắn, loại này trên tinh thần ước hiếp càng là tàn nhẫn, đám người cũng không biết lúc này Solomon sẽ làm thế nào. David Solomon đã tử vong, chết tại Solomon mang về trong tay người. Solomon gia tộc đi qua lần trước vũ lực đoạt quyền sự tình phát sinh, mọi người đều đã thành thói quen vũ lực đoạt quyền sự thật. Bây giờ, Solomon giết chết David Solomon. Hắn đương nhiên chính là mới Solomon gia chủ. a vắng ngắt trong chiến trường, một tiếng tê tâm liệt phế thống khổ gầm thét sông thẳng lên trời, Solomon hai đầu gối quỳ ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ, hoan khuất không cách nào nói ra bi thống đều ở cái này hét dài một tiếng. Nửa thuộc buồn phận lực không cần thân thể mánh liệt giống, Solomon dây thanh không thể thừa nhận cái kia cự lực gào thét, vài điểm tinh hồng từ trong cổ vầy ra. Mấy năm vẫn hận tại một khắc cuối cùng, lại không cách nào đạt được chân chính phát tiết, Vẫn muốn tự tay giết chết cựu nhân, cuối cùng vậy mà tự sát. Solomon bất lực ngồi trên mặt đất, ánh mắt trống giống nhìn chầm chầm chiến trong hầm chết đi David. Solomon, cứ như vậy buông tha hắn sao. Solomon nhìn xem mình chậm rãi nâng lên tay phải, trở tay một ấn. Phách không trưởng khí bỗng nhiên phát ra, một đạo mắt trần có thể thấy trưởng khí bao trùn hướng David Solomon nhục thể. Không có năng lực phản kháng chút nào nhục thể, tại Solomon một dưới lòng bàn tay hầm vang vỡ nát, kích thích đẩy trời bụi đất. A số lỗ môn một trưởng hủy diệt những năm này vẫn muốn diệt sát người nhưng trong lòng không có nửa điểm cảm giác thống khoái hai tay liên tục không ngừng phun trào lấy trường khí một trưởng trưởng đập nện tại chiến hố bên trong phát ra buồn bời quanh lôi bạo cùng cái kia đầy trời bùi đất không biết oanh kích bao nhiêu trưởng qua đi số lỗ môn ngay cả sử dụng chân khí ý nghĩ đều không có cơ hội quỷ gối chiến trong hầm hai tay không ngừng đánh ra lấy đã sớm bị đập thành sốt bùn đất nơi xa một cỗ từ động xe bay trầm rãi bay tới Yên tĩnh đáp xuống Solomon bên cạnh. Cửa xe mở ra, đầu tiên nô ra, là một đầu bạch bích như ngọc cặp đùi đẹp, theo sát lấy xuất hiện là một danh nữ nhân, bộ dáng không tính là xinh đẹp, thậm chí chỉ có thể dùng phổ thông để hình dung nữ nhân, nặng khí chất lộ ra rất là đoàn trang, hai đầu lông mày không mang theo phẫn nộ, không có thương tâm, càng không sợ sợ. Solomon không cần ngẩn đầu cũng biết nữ nhân này là ai, David vít. Solomon vợ cả thế tử, một tên cơ hộ không có bất kỳ cái gì vũ lực, Vậy không có đủ mỹ mạo, nhưng lại làm kẻ khắc kính nghề nữ tính. Người trở về. Solomon nghe cái kia thanh nha môn nu, bất lực nhẹ gật đầu. Giờ khác này hắn không biết mình đến cùng còn có thể làm cái gì. Hắn chết. Solomon yên tĩnh nhẹ gật đầu. Nữ nhân ngẩn đầu nhìn xem tần phấn bọn người khẽ gật đầu. Các ngươi mang theo hắn đi theo ta. Lên xe, lái xe. Đánh giết Solomon ra chủ đám người. Tại Solomon ra tộc đám người nhìn soi mói chậm rãi rời đi thực lực cường đại lệnh bất luận kẻ nào không dám tùy tiện tiến lên tới gần. Solo môn vợ cả thê tử nhà, chỉ là một bộ chiếm 100m vuông 1.3 căn phòng phòng ốc, nơi này bài trí rất là đơn giản, ngoại trừ cơ sở gia dụng thiết bị bên ngoài, nhìn không ra nửa điểm xa hoa. Hình chiếu tại vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng khách. David. Solomon. Solomon cái kia chống rồng ánh mắt, đột nhiên phun ra giết người ánh mắt, 10 ngón nắm quyền như là sấm chớp mưa bão. Mười tinh cấp chân khí thấu thể mà ra, gợi lên lấy mảng cửa rung động đùng đùng. Solomon. Vẫn là ai? Đạp vít. Solomon trên mặt mang theo không kiên nhẫn điên cười, tay trài ấn lấy cái chán ngửa mặt lên trời phát ra cuồng loạn quái cười, bả vai không ngừng run run. Ta nghĩ ngoại trừ Solomon bên ngoài hẳn là cũng không phải là những người khác. Toàn bộ Solomon gia tộc cơ hồ đều là từ phế vật tổ thành gia tộc. Mẹ! Người thấy lời này, hiển nhiên hẳn là lao tử không có xử lý ngươi ngược lại bị ngươi cho xử lý. David viết. Solomon hung hăng nổ một ngụm nước bọn, Lao Gia Hỏa tới tìm ta nói những lời này, thật mẹ hắn có ánh mắt. Nói đơn giản, lão Tử ngày đó muốn cạo chết Lao Gia Hỏa mình làm gia chủ, sau đó thanh toàn bộ các ngươi giết sạch. Lao Gia Hỏa vậy mà tại ta phát động công kích trước một ngày tìm được ta, đồng thời yêu cầu ta giết chết hắn. Không nghĩ tới sao? Lao Tử là tên điên, Lao Tử Lao Gia Tử cũng là một người điên. Không sai. Lao Gia kia là thằng điên. David viết, Solomon ngưng thần nhữ mày cũng vô pháp tiêu trừ trên mặt hắn điên giống, Lao giả này, nói cái gì bất luận ta như thế nào thiên tài, cũng vô pháp thay mặt chủ nhà tộc cường đại. Đánh giắm, Lao tử so với ai khác đều cường. Bất quá Lao giả này có một chút nói đúng, hắn nói ngươi gở mạng gì phế vật kia làm gia chủ, cũng có thể ghiền giữ cái đã có. David viết, Solomon oán hận tiếp tục nói, nói đơn giản, lão già cho rằng người tương lai nhất có phát triển. Nhưng nói cái gì ngươi hoàn cảnh quá tốt, tâm địa không rất cứng, đây là vấn đề lớn. Thế là hắn muốn đem gia tộc tương lai cực tại ngươi trên thân, tình nguyện tạm thời tổn thất nhà bên trong vũ lực, cũng phải như vậy cược một thanh. Cho nên, hắn tìm tới ta, hy vọng ta có thể xử lý hắn, thuận tiện vậy thành gỡ mạng ý tên phế vật kia xử lý. Từ khi ta trở thành võ đạo đại sư, ta đã cảm thấy bên cạnh ta người đều là phế vật, bao quát lao giả kia. Cho nên ta đã ứng. Kỳ thật đa vít. niết niết miệng Ta là muốn đem gỡ mạng y tất cả mọi người giết chết, bao quát hưu tính vô danh Solomon. Bất quá nhìn thấy lúc ấy hắn nhìn thị lực ta, loại kia sắc bén lạnh nhạt như đau ánh mắt, nhìn ta toàn thân lên từng tầng từng tầng nổi da gà. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu? David viết. Solomon cao mày rất chân thành suy nghĩ, cuối cùng nắm đấm nện bàn tay nói ra, đúng. Thoải mái. Thật sự sẵn khoái. So ân ái làm nữ nhân đều thoải mái. Nếu như tiểu tử kia là nữ nhân... Ta không phải phải làm hắn, có lẽ ánh mắt kia hội càng thêm đẹp mắt ta. Cho nên, ta lưu xuống tiểu tử kia. David viết. Solomon trong tươi cười lại tăng thêm mấy điểm điên, người khác một mực nói ta điên, kỳ thật bọn hắn căn bản không biết, toàn bộ Solomon gia tộc đều là điên. Lao giả muốn ta giết hắn không nói, còn muốn ta giết hắn con trai mình, người nói ta cùng hắn ai điên. Lúc đầu, ta dự định giết chết bọn hắn về sau, sự tình liền giải quyết. Thế nhưng là David Solomon 10 ngón dùng sức xé sẽ dắt lấy tóc biểu lộ đột nhiên thống khổ bắt đầu mẹ hắn không biết vì cái gì lao tử làm thịt lao già kia về sau tại vui vẻ về sau đột nhiên trở nên phi thường không bắt đầu vui vẻ cho nên vẫn là thanh đoạn văn này cho ghi xuống xem như hoàn thành lao già kia một cái tâm nguyện á bất quá chỉ sợ không ai hữu cơ hội nhìn thứ này bởi vì ta David soloôn là trên đời vô xong đúng nếu ngườiơi không phải soloôôn lời nói Như vậy ta phải nói cho ngươi, ngươi phải cẩn thận con vật nhỏ kia, đẹp mắt nhất xong ta nói những lời này, lập tức liền làm thịt hắn. Ta phát hiện, hắn tốc độ phát triển thật rất nhanh A tốt. Liền những vật này. Nói xong. Ta rất sung sướng, hiện tại muốn đi làm nữ nhân. David viết. Solomon xoay người bóng lưng, đột nhiên lại vòng vo quay đầu, cái kia một đôi điên cùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Solomon, tựa như người sống bình thường cười nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã ngươi giết chết ta. Như vậy Solomon gia tộc liền là ngươi. Hảo hảo hưởng thụ A. Muốn giết người liền đi giết người, muốn làm nữ nhân liền đi làm nữ nhân. Khắc kim nén mình, trong gia tộc bất luận kẻ nào đều là địch nhân, bọn hắn so bên ngoài người đáng ghét hơn, nếu như không vừa mắt liền giết sạch bọn hắn cũng tốt. Ha ha, láo giả vì cái gọi là cường đại gia tộc, ngay cả mình cùng nhi tử đều có thể giết, ngươi còn có cái gì không thể làm. Hình chiếu biến mất, Solomon lặng im đứng đấy, vừa mới hết thẻ đẩy ngã hắn hết thảy Vài chục năm sinh mệnh giống như toàn bộ sống vô dụng rồi. Mình vậy mà hoàn toàn không biết mình sinh hoạt tại cái dạng gì chân thực trong hoàn cảnh. 33 Biến mất hình chiếu đột nhiên lại một lần xuất hiện. Lần này là một tên khác nhìn trung niên bộ dáng nam tử. Solomon nhận ra cái này là ra ra mình. Lao Solomon vương. Đây là Lao Giả lưu lại một đoạn hình ảnh. Nếu như ngươi còn chưa đi, liền xem một chút đi. David Solomon thanh em vang lên lần nữa. Hình chiếu bên trong lão Solomon trầm mặc. Y Nguyên vẫn là trầm mặc. Đợi chừng một phút đồng hồ thời gian, láo Solomon vương mới chậm rãi mở miệng, từng chữ từng chữ nói ra, cái này, liền là thế gia. Hình chiếu biến mất, Solomon cái kia lặng im trên mặt, đột nhiên nổi lên tiếu dung. Tân phấn nhìn xem nụ cười kia, đồng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, loại nụ cười này ngay tại vừa rồi không lâu, còn hiện lên ở David. Solomon trên mặt. Thế gia. Đây chính là thế gia. Ta trước kia đều sống ở cái dạng gì thế giới bên trong. Hoang luôn Đến cùng nào là chân thật, nào là hư giả, ta thật còn sống sao. Solo muốn cười, bi thương, huệ hoài, những năm này thừa nhận bi ai, cuối cùng nguyên nhân vậy mà là bởi vì chính mình võ học thiên phú tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha Solo môn ngửa mặt lên trời cười, thiên tài, thiên tài võ giả. Cái này chính là thiên tài võ giả vận mệnh sao. Người người hâm mộ thiên phú đây chính là người người hâm mộ võ học thiên Phú ba. Ta ngoại trừ có được võ học thiên phần có bên ngoài còn đủng có cái gì? Ta còn đủng có cái gì? Dơ trưởng. Đánh ra thiên linh. Xô tốc độ cực nhanh, 15 tinh cấp bàn tay không chút do dự ấn hướng cái chán. Một quyền. Không đúng. Là hai quyền. Nhanh hơn thiểm điện nằm đấm, hung hăng đánh vào xô gương mặt, đem thân thể của hắn ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, tiếp nhận mười mấy cấp địa chấn bức tưởng tại thân thể của hắn trước mặt yếu ớt như là đầu hũ. Mạng ngươi không chỉ là một mình ngươi. Thiết Thiên đứng tại nằm nhập gạch ngói vụn Solomon, liền như cùng chúng ta như thế, bất cứ người nào muốn chết, đều muốn hỏi một chút những người khác có đồng ý hay không. Bởi vì, chúng ta mệnh là liền cùng một chỗ, chúng ta là bằng hữu. Tần phấn yên tĩnh đứng đấy, dương liệt, kệ xạ, bờ dọc yên tĩnh đứng đấy, không cần mở miệng nói cái gì, mọi người cũng có thể cảm giác được Solomon đau nhức loại kia đau nhức không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thế nhưng, chết, thật có thể giải quyết hết thế sao? Không có người có thể nhìn xem bằng hữu của mình chết, chí ít tần phấn không cách nào làm đến, cho nên hắn ra quyền, Tiết Thiên cũng làm không được cho nên hắn vậy ra quyền, Dương Liệt, kệ xạ, Bờ rộng đồng dạng làm không được, cho nên bọn hắn vậy xuất thủ, chỉ là so tần phấn Tiết Thiên chậm nửa điểm. Solo môn ngồi yên tại gạch ngói vụn bên trong, bi thương trên mặt lộ ra xo so tút thít càng đau thương hơn thần sắc, tần phấn, Tiết Thiên, kệ xạ, Dương Liệt, Bờ Dục, ta chỉ có các ngươi, nếu như các ngươi vậy phản bội ta, Vậy ta liền giết các người, sau đó hủy diệt cái thế giới này, lại tự sát. Không cần mở miệng nói chuyện, giờ khác này chúng tâm ý người là tương thông. Sô lộ môn bi thương con mắt đột nhiên lần nữa trống giống, quanh mình khói bùi đột nhiên quấn lên, bành trướng khí tức đem phương viên vài dặm không khí phản phất đều muốn hút vào giữa phòng, bên ngoài cây kia gỗ bị đột nhiên nổi lên phong hoa hoa tác hưởng. 16 tinh Cái thứ 3 16 tinh cấp Cực lớn bi thống cảm xúc tại liên tục biến hóa phía dưới. Solomon tiến nhập thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh, tại không có hoàn thành tụ khí ngưng cương, tại không có chân cương nhập thể trạng thái giới, tiến nhập 16 tinh cấp. Chương 494, Điên Dại Thu hoạch ngoài ý muốn Alexander gia tộc kệ xạ một lần nữa đoạt trở về vị trí gia chủ, Alexander đi ạ lựa chọn thần phục, tuyên bố toàn lực hiệp trợ cháu mình Alexander. Kệ xạ, bất luận hắn làm ra cái dạng gì quyết định đều ủng hộ vô điều kiện. Solomon nhà một đời hùng chủ Tên kia giết cha giết huynh đoạt quyền, dùng đại vũ lực chỉnh hợp gia tộc thế lực, thay mặt lĩnh Solomon gia tộc hát vang tiến mạnh tên điên, đạp Solomon chiến tử. Chết tại hắn huynh trưởng lưu lại huyết mạch duy nhất, cũng là Solomon gia tộc thế hệ tuổi trẻ võ đạo thiên phú mạnh nhất Solomon trong tay. Hai cái tin tức kinh người, trong nháy mắt là quét sạch toàn bộ châu Âu các nhà giàu có. Mọi người đều kinh ngạc phát hiện, thế hệ này tuổi trẻ võ giả quật khởi tốc độ siêu Việt cơ hồ bất luận cái gì một đời võ giả Thế hệ này tuổi trẻ võ giả, chẳng những võ đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền ngay cả bọn hắn quyết đoán năng lực cùng diễn xuất, đều làm trước một thế hệ thế lực vì đó tán thưởng. David. Solomon chiến tử, lệnh các đại gia tộc không thể không một lần nữa xem kỹ bọn này gan to bằng trời người trẻ tuổi thực lực. 17 tinh cấp David. Solomon chân chính khởi sướng điên đến, lại còn là bị 7 người trẻ tuổi cho đánh chết tươi. Solomon nhập chủ Solomon gia tộc sự tình bây giờ xem ra, đã không còn là vấn đề gì. Duy nhất vấn đề chính là hắn cần phải bao lâu thời gian, mới có thể đem người chống lại đẻ xuống, chân chính khống chế gia tộc đâu. Đánh chết David. Solomon cố nhiên trương hiển lực uy hiếp, nhưng một cái gia tộc cự phách thế lực rắc rối phức tạp rất, muốn đem các cái thế lực đều áp đảo chỉnh hợp, lại không phải là một chuyện dễ dàng. Ngày đó David. Solomon có thể chỉnh hợp đây hết thể thế lực, là bởi vì hắn đủ điên. Hắn vì cấp đoạt vị trí gia chủ, ngay cả phụ thân cùng KK đều giết chết, loại kết như kẻ điên thái độ kỳ thật cho tất cả mọi người truyền thông suốt một cái rõ ràng thái độ. Lao tử. Vì gia chủ bảo tọa, ngay cả lão gia tử cùng huynh trưởng cũng dám giết. Còn là ai ta không dám giết? Cương hoành thực lực, tên điên cách làm, lệnh Solomon thành viên gia tộc đều không dám phản kháng cái này tên điên. Bây giờ David, Solomon chết rồi, như vậy. Solomon gia tộc lâm thời phòng hội nghị, từ liên bang các gấp trở về thành viên gia tộc, ngồi tại cái kia thật dài bàn hội nghị hai bên, riêng phần mình thấp giọng trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng dùng khỏe mắt vụng trộm nhìn một chút cái kia bỏ trống gia tộc bảo tọa. Cơ hồ mỗi người con mắt đều mang ý cười, tên điên rốt cục chết. Một người 20 tuổi người trẻ tuổi muốn làm gia chủ. Hắn muốn chỉ bằng hắn mang về người nhất thống gia tộc. Nơi này không phải Alexander gia tộc, nơi này không có ủng hộ kệ xả cô cô. Trừ phi lại là một người điên, dám thanh cả gia tộc đều giết sạch, cũng muốn nhất thống toàn cả gia tộc, không phải lần này nhất định có thể mò được không ít chỗ tốt. Phòng họp đại môn lần nữa từ từ mở ra, châu đầu ghé thai mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Xô môn hai chân lăng không, tựa như tại mặt đất hành tẩu trèo lên lên bậc cấp bình thường. Một bước. Một bước. Một bước. Xô môn thân thể tại võ không thuật trợ giúp hạ chậm rãi lên cao, chậm rãi đẩy về phía trước tiến lấy. Mọi người cổ vậy theo xô môn thân thể lên không chậm rãi dơ lên, nhìn xem hắn phi lăng đến dài mảnh trên bàn hội nghị không. 3. Xô cái kia quân dụng cũng ra Cùng mặt bàn phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm, cả phòng không khí đều pháng phất tùy theo chấn động. 3. 3. 3. Solo môn chậm rãi đi tại dài mảnh bản hội nghị mặt, tựa như minh tinh điện ảnh tại hành tàu thảm đỏ bình thường. Chỉ là, minh tinh điện ảnh cần phải đi nhìn người chung quanh, mà Solo môn không cần đi nhìn. Hắn hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới, mỗi một bước đi đều vững vàng như bàn thạch, con mắt chỉ là nhìn chầm chầm nơi xa cái kia đem ra chủ bảo tọa, pháng phất trong phòng này chỉ có cái ghế kia Cái khác hết thể đều không tồn tại như thế. Không cỏi ai ra gì. Cuồng ngạo phế tuyệt. 16 tinh cấp võ đạo thực lực, phảng phất to lớn núi lớn ép đám người thở không nổi, một đường đưa mắt nhìn hắn đi vào gia chủ bảo tọa trước mặt. Solomon nhảy xuống mặt bàn, vây quanh gia chủ bảo tọa chậm rãi chuyển động, bàn tay tại thành ghế đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất tại vuốt ve từng nhân, con mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi cái ghế kia. Từ hôm nay trở đi, Solomon đặt ngông ngồi vào cái ghế Giữa lưng vào thành ghế lần thứ nhất chậm rãi quét mắt đám người, ta Solomon, liền là một đời mới gia chủ. Gian phòng một trận yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới, Solomon đi vào phòng căn bản vốn không cùng đám người chào hỏi, vậy không quan tâm mình trong gia tộc không có bất kỳ cái gì căn cơ, trực tiếp mở miệng liền hay là làm gia chủ. Ngắn ngủi kinh ngạc trầm mặc, Solomon bên tay trái một tên tóc bạc trắng trung nhân nhân, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hấp dẫn đến mọi người chú ý lực mở miệng lần nữa nói ra, gia chủ chuyện này. Solomon. Đây là chúng ta toàn cả gia tộc. Ngậy. Ngậy. Trung niên nhân lời nói chưa nói xong, tiết hầu đột nhiên bị Solomon cái kia còn như kìm sắt bàn tay lớn cho gắt gao kẹp lại, dây thanh muốn phát ra âm thanh, lại chỉ có thể ấp đúng phát ra chút quái thanh, hai cái đùi chẳng biết lúc nào vậy rời đi mặt đất, lang không vô trợ đá lung tung loạt đạp, muốn tự cứu. Solomon trên mặt lấy thiếu dung, loại nụ cười này nhìn tại trung niên nhân trong mắt có một chút quen thuộc, đó là David. Solomon thiếu dung. 5 căn đầu ngón tay chậm rãi dùng sức, trong phòng họp nghe được xương kia bị lực lượng khổng lồ một chút xíu bóp nát quá trình, răng rác, răng rác, răng rác. Bàn hội nghị khoảng cách Solomon tương đối khá xa một tên thành viên, song trưởng đột nhiên đánh ra mặt bàn, thân thể như là thương thép như thế bắn lên, như lao hai mắt bắn về phía Solomon giống nói, trô Danh tự không có hô xong người phát ngôn đầu bị một đạo bay tới trưởng tức điên vỡ nát, hắn thi thể lộc cọc một cái ngã ngã trên mặt đất. Máu tươi từ phần cổ trống thùng thùng hướng ra phía ngoài phung trào Solomon chậm rãi buông xuống cái kia nhấp thẳng xuất trưởng giết người tay phải Con mắt nhìn chầm chầm mặt bàn Tay trái tiếp tục một chút xíu co rút lại 5 ngón tay lực đạo Vẳn gây lây muốn phản kháng Solomon người Không có đại không có nhỏ Solomon gia tộc lúc nào có thể gọi thẳng ra chủ tên Solomon 5 ngón tay trái đột nhiên dùng sức Nắm giữ ở trong tay xương cổ lập tức vỡ vụt hắn thủ đoạn ném một cái ngã tại quang hoa trên bàn hội nghị Thi thể thuận mặt bàn một đường trượt đến bàn hội nghị vị trí trung tâm, mới hoàn toàn đình chỉ trượt. David tại làm gia chủ thời điểm, không dạy qua các ngươi lễ nghi quy củ sao? Solomon như quân lâm thiên hạ vương giả, chậm rãi ngồi trở lại đến vị trí của mình, bình tĩnh quét mắt chung quanh tất cả mọi người, gia chủ không để cho các ngươi nói chuyện, ai cho phép các ngươi nói? Gọi thẳng gia chủ danh tự. David thời đại, các ngươi vậy làm như vậy. Bành bành bành, ba cái ghê dựa đến cùng. Giai mảnh bàn tả hữu hai bên đột nhiên đứng lên ba người, những người khác nhìn thấy ba người này đứng dậy, hai tay vậy đều nâng lên mặt bàn chuẩn bị đứng dậy, lớn lối như thế hùng diễm, vậy liền cùng một chỗ đứng lên đến, cho hắn biết nhiều người tức giận khó phạm. Giết chết! Solomon nhẹ nhàng phất tay, ba tên Solomon gia tộc mười năm tinh võ đạo đại sư tiến vào phòng họp, trung thực thi hành Solomon mệnh lệnh, trong nháy mắt đem ba người xương ống chân toàn bộ đánh gãy. Võ giả thế giới so thế gia thế giới muốn đơn giản một điểm. Với lại đại sư cấp võ giả võ cảm siêu tuyệt, tại lần thứ nhất nhìn thấy Solomon một khắc này liên biết, vị này giết chết ra chủ người trẻ tuổi, hắn tuyệt đối không hội để ý lại giết chết bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt hắn người. Đặc biệt là, vị này tuổi trẻ ra chủ sau lưng, còn đi theo một đám thực lực hung hành võ đạo cường giả. Solomon nhẹ nhàng thả người nhảy lên bàn hội nghị, xài bước hướng ngoài cửa đi tới, trong miệng lạnh lùng ném ra một chối lời nói, hôm nay gọi các người đến, không phải nghe các ngươi ý kiến. Mà là thông chi các ngươi một tiếng Ai phản đối liền giết chết cho ta Tất cả mọi người phản đối liền hết thẻ giết chết cho ta Từ giờ trở đi Toàn cả gia tộc lấy toàn lực ủng hộ tần phấn chi tiểu đội này Trinh chiến thổ tinh làm tinh thần hoàng hốt thú võ giả xưng hảo Người phản đối giết cả nhà Tán hội Solomon tử tiến vào phòng họp đến rời đi phòng họp Trước trước sau sau cộng lại không tới 5 phút đồng hồ thời gian Nhưng hắn lưu cho đám người rung động Nhưng còn xa so cái này trong khoảng thời gian ngắn đại rất rất nhiều Mọi người kinh ngạc nhìn qua Solomon biến mất bóng lưng, phát giác mình ý phục trên người lại bị mồ hôi cho thâm ướp. Cái kia quyết đoán sát phạt, cái kia hoàn toàn bất chấp hậu quả giết chóc, thậm chí mở ra tất cả mọi người phản đối, liền giết chết tất cả mọi người mệnh lệnh, thậm chí giết người cả nhà. Tên điên? Không. Điên dại. Cái này trẻ tuổi gia chủ, so trước kia tên điên David. Solomon còn điên cùng hơn. Chí ít tại David. Solomon trong mắt. Hắn còn cần một chút phất cờ họ gieo trợ uy hình nhân vật, thế nhưng là cái này Solomon lại hoàn toàn không quan tâm. Ngày đó David, Solomon cũng không nói đến giết chết toàn bộ tiếng người ngữ, hôm nay tại hắn người kế nhiệm trong miệng rốt cục nghe được, cái này Solomon cần chỉ là Solomon gia tộc tài nguyên, căn bản vốn không quan tâm Solomon gia tộc phải chăng có thể kéo dài tiếp, nếu như không có người phản kháng, hắn chọn tùy ý Solomon gia tộc tồn tại. Nếu có phản kháng, Solomon lời nói đã nói rất rõ ràng. Ai phản kháng giết hay toàn bộ phản kháng lời nói liền toàn bộ đều giết chết, giết tộc. Solomon ra khỏi phòng, trực tiếp leo lên chờ tại cách đó không xa bộ kia cao tốc máy bay trực thăng. Trong coi tả lâm lâm linh cùng đỗ bẳng, lúc này đã từ lâu tiếp vào thông chi, tiến vào máy bay khoang hành khách bên trong. Nhanh như vậy, Tiết Thiên ngẳng đầu nhìn xem trở về Solomon, ta ván này trò chơi còn không có kết thúc đâu. Không nghĩ tới nhà các người tộc nhân, rất thức thởi. Solomon trèo lên lên phi cơ. Đạt mông ngồi tại Tiết Thiên bên cạnh trên chỗ ngồi, nhìn xem đám người quăng tới ánh mắt từ tổ nói, không phục tùng giết chết liền là. Tiết Thiên vô vô sô lô phía sau lưng, không nói thêm gì, hắn biết người bạn thân này cảm xúc, bởi vì lúc trước cái kia video quan hệ, đem hắn mấy năm thế giới quan toàn bộ đổ nhào, bây giờ trong khoảng thời gian này có thể có chút mất không chế. Máy bay tại Thiên không cao tốc phi hành, vạch ra một đầu mắt thưởng có thể trông thấy khí lưu thông đạo, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía châu Mỹ Đông Hải bờ chạy vội. New York là Mỹ châu nhất thành phố lớn, đồng thời cũng là nó thứ nhất càng lớn, danh xưng địa cầu thứ 5 đại đô thị, là liên bang kinh tế, tài chính, nghệ thuật truyền thông chi đều. Án phạ gia tộc, Mỹ châu nhất đại gia tộc một trong, liền tọa lạc tại New York tòa thành thị này. To lớn hình tròn phòng hội nghị, ngồi gần trăm tên án phạ thành viên gia tộc, bọn họ đều là từ các vừa mới gấp trở về, có ít người thậm chí ngay cả nước đều không uống bên trên một ngụm, liền bị trực tiếp đưa đến nơi này. Ngồi tại hình tròn phòng hội nghị đại chủ tịch Giach Ản phạ, là đương kim Ản phạ gia tộc tộc trưởng, cũng là bờ dốc. Ản phạ phụ thân. David viết. Solomon tại Hy Lạp bị một đám người trẻ tuổi giết chết tin tức, cũng không phải là khoảng chừng châu Âu trên địa bàn cấp tốc khuyết tán, thậm chí tại toàn bộ địa cầu các đại gia tộc bên trong đều cấp tốc lan tràn tin tức. Alexander gia tộc bị tuổi trẻ kệ xạ cấp đi, Solomon ra chủ tức thì bị giết, từ Solomon chiếm cứ. Bây giờ, cái kia một đám tại nhấc lên sóng lớn ngập trời người trẻ tuổi. Chính cao tốc hướng châu Mỹ bay tới. Liên tục hai lập nghiệp tộc cưỡng đoạt sự kiện, lập tức đưa tới đám người cảnh giác. Ản phạ nhà tộc nhân càng là từ thông tin bên trong biết, khai thiên bờ dọc vậy tại cái này hai lần sự kiện bên trong lên không nhỏ tác dụng, trong đó đánh giết David. Solo môn chiến đấu, hắn càng là tự thân lên trận. Người trẻ tuổi sở dĩ sẽ làm ra cử động như vậy, hết thể nguyên nhân là vì cái gì, thân là gia chủ di chat Ản phạ không thể minh bạch hơn được nữa bọn hắn hoàn toàn là vì một cái tên là tần phấn người trẻ tuổi. Ôn Nạo Phong hợp đại môn chậm rãi hướng hai bên đẩy ra, đang thấp giọng nói chuyện với nhau mọi người, lập tức bị cái này rộng mở cửa chính hấp dẫn, phát hiện đứng ngoài cửa mấy tên thẳng tắp tư thế vai hùng người trẻ tuổi, còn có một tên bộ mặt bị đánh thành chịu tượng phái nghệ thuật chân dung người trẻ tuổi, đang bị những người tuổi trẻ này bên trong một người nhấc trong tay, thần sắc 10 điểm bị bại. Bơ dốc. Alpha. phạ. gia tộc thế hệ tuổi trẻ kiêu ngạo. Tương lai gia tộc Vũ Lực to lớn bảo hộ thứ nhất. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tại thánh võ đường bồi dưỡng bờ dốc, Ảnh Phạ trở về. Rất nhanh, mọi người liền lập tức nhận ra bờ rộng bên cạnh người, mỹ châu một cái khác cự đại gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Tiểu Long Vương Dương Liệt. Di Trác. Ảnh Phạ ngồi tại cao cao trên đài hội nghị, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hướng hắn phóng tới mắt quang nhi tử. Phụ tử đối mặt, phòng họp lập tức an tĩnh lại, đám người bên trong thậm chí có người còn không biết, vì sao bờ dốc Ản phạ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi là tới đón quản gia tộc. Di chát. Ản phạ nhẹ cười nhẹ, trên mặt không khẩn trương chút nào, ta thân ái như tử. Là, phụ thân. Bớ dốc Ản phạ tiến lên trước một bước đi vào đại sảnh, xa nhìn nhau từ xa lấy di chát. Ản phạ, tương lai trinh chiến thổ tinh thần thú, chúng ta cần tài nguyên, cũng cần tin tức. Bằng vào chúng ta năng lực sáng tạo, tự nhiên cũng có thể làm đến. Nhưng cái kia quá chậm, chúng ta không ngại dùng đến đoạn Đặc biệt là cướp đoạt cái kia chút đã từng vì lợi ích, có thể đem chúng ta vứt bỏ thế lực tài nguyên. Di chắc. Ản phạ cười nhạt một tiếng, hắn nhìn một chút bờ râu, lại nhìn một chút kề xạ, lại nhìn dương liệt, thiết thiên, sô lộ bằng cùng lâm linh, cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở tần phấn trên thân. Nhi tử ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi có thể vì hắn làm chút gì đâu. Người trẻ tuổi. Có thể làm, không thể làm đều đi làm. Tần phấn bình tĩnh trả lời. Di chắc. Ản nhìn chăm chú lên tần phấn song đồng mấy giây, lại đem ánh mắt chuyển rời về đến bờ dọc trên thân, hắn thả người rời đi đài chủ tịch, đứng tại bờ dọc trước mặt, rộng thùng thình dáng người so bờ dọc còn phải cao hơn mấy điểm, trực tiếp đưa ra giày bàn tay to, thân ái như tử, chúc mừng ngươi. Hiện tại, ngươi đã là Ản phạ gia tộc gia chủ. Yên tĩnh phòng họp đột nhiên nhắc lên một mảnh ồn ảo, không ai từng nghĩ tới di chat Ản đối mặt tìm tới cửa những người tuổi trẻ này, vậy mà hoàn toàn lựa chọn tranh chiến trực tiếp đem gia tộc quyền chỉ huy nộp ra. Di Chát gia chủ, chúng ta Ảnh Phạ gia tộc là vinh quang gia tộc, không cho phép có loại này soán vị hành vi. Di Chát gia chủ, chúng ta Ảnh Phạ gia tộc có một trận chiến thực lực, không cần sợ những người tuổi trẻ này. Di Chát. Ảnh Phạ chậm rãi dơ tay lên, ngăn lại trung quanh huyên áo, thân sĩ Tiếu Dung treo ở trên mặt, để cho người ta càng nhiều sẽ tin tưởng hắn là một tên tràn ngập nghệ thuật khí tức quý tộc, mà không phải tay cầm quyền sinh sát gia chủ. Mọi người ý nghĩ ta rõ ràng. Di chát. Ản phà nhẹ cười nhẹ, các ngươi không tin đám người tuổi trẻ này. Kỳ thật ta vậy không tin bọn hắn, so với sư vương tả đồng đỉnh thế lực, những người tuổi trẻ này căn cơ có chút nông cạn. Nhưng ta tin tưởng ta nhi tử, trước đó hắn cự tuyệt ta đề nghị, dù là tại ta dùng đuổi hắn xuất gia tộc, tức đoạt hắn người thừa kế lời nói uy hiếp lúc, hắn vẫn không có nửa điểm do dự cùng lui lại, ta liền rất tốt kỳ, muốn gặp một lần để hắn cam tâm làm như vậy người. Gia chủ. Không cần nói ta là gia chủ. Di chát! Ản phà nhẹ nhàng khoát tay, sự tình quyết định như vậy đi. Thế nhưng là gia chủ! Bỡ dốc cần giúp một tay không? Ông trầm bên trong mang theo ba điểm điên cuồng sắt lục khí tức lời nói, từ xô lô trong hàm răng gặp ra, tên kia muốn tiếp tục phát biểu phản kháng người, đột nhiên bản năng dùng mình một cái. Bỡ rốc không quan trọng nhốn nút vai, trong này có ít người cùng ta cũng không quen, nếu như còn có người không thành thật, như vậy ta không ngại xô lô môn gia tộc gia chủ. Tại Chu Diệt một nhóm Solomon gia tộc thành viên trọng yếu về sau, lại thuận tay giết mấy cái ạn phả nhà tộc nhân. Phòng hội nghị yên tĩnh đến rơi cây kim đều có thể nghe tới cấp độ, Solomon trên mặt nhiều mấy điểm hưng phấn điên kình, con mắt bốn phía liên tục tạo động lấy đám người, ánh mắt chàn đầy chờ mong, chờ mong có người nhảy ra tiếp tục phản kháng. Ngay tại vừa rồi không lâu, cái này chút mở hội nhân viên đều nghe được một tin tức, cái kia chính là Solomon tại Hy Lạp đánh chết đương đại Solomon gia chủ David. Solomon. Sau đó trong hội nghị, hoàn toàn không trải qua bất luận kẻ nào biểu quyết đồng ý tình huống dưới tự phong gia chủ, đồng thời tại chỗ làm ra vô cùng cử động điên cuồng, trực tiếp giết chết gia tộc thành viên trọng yếu. Gia chủ cũng không phải là bị buộc giao ra gia quyền lực, mà là rất vui vẻ giao ra gia quyền lực, gia chủ ý chí không cho phản bác, lại thêm đám người trong tay vậy không có bao nhiêu thực lực phản kháng gia chủ, phòng họp lập tức trở nên càng thêm trầm mặc. Di Trác, Hàn cười chỉ chỉ tần phấn trong tay Tả Lâm, các vị có lẽ còn không cam tâm nhưng các ngươi có thể nhìn xem trong tay bọn họ dẫn theo người là ai. liền hay là cùng nhà chúng ta tộc tiến hành thổ tinh giao dịch người, tả lâm thượng tá. Một cái có thể bị nhi tử ta cùng hắn nhóm đồng bạn tùy tiện bắt được người, các ngươi cảm thấy cùng hắn làm giao dịch sẽ có tiền đổ sao. Đám người cái này mới nhìn ra đến, cái kia bị đánh thành chịu tượng phái nghệ thuật ngoại hình người trẻ tuổi, lại chính là tả đông đỉnh cháu trai, quân giới ngôi sao mới tả lâm. Tân phấn cảm giác được, hội trường bầu không khí bắt đầu xuất hiện chuyển cơ. Không bao lâu đám người vậy đều tiếp nhận sự thật này. Tân phấn nhìn xem bên cạnh bờ dọc nhẹ giọng nói ra, ngươi có một người cha tốt. Đó là đương nhiên. Bờ dọc sờ lấy chóp mũi, ta lần này cũng định tốt, nếu như phụ thân không ủng hộ chúng ta, cái kia mọi người liền đi với ta mẹ của ta nơi đó, tìm mẫu thân của ta ra mặt tới bãi Bình vấn đề này. Di Trác, Hàn Phạ cười khổ lắc đầu liên tục, ta chính là sợ ngươi mẹ ra mặt, cho nên mới ủng hộ ngươi như thế tùy hứng làm sự tình. Tiếp đó, các ngươi là muốn đi Dương Gia a? Dương ra. Hai chữ tử di chắc miệng bên trong bắn ra sát cái kia, dương liệt thân thể rõ ràng dùng mình một cái, đó là một loại bản năng phản ứng. Di chắc. Ản phà nhìn xem dương liệt chậm rãi gật đầu, người trẻ tuổi, người rất rõ ràng làm như vậy hậu quả là cái gì, còn muốn kiên trì làm như vậy. Vậy được rồi. Di chắc nhìn xem dương liệt thần sát thở dài, dương ra cái kia mấy lao giả, đều không phải là đèn cạn dầu. Lấy người hoa thân phận có thể tại Mỹ Châu Dương chân đồng thời phát triển thành thế lực lớn nhất gia tộc. Cái này tuyệt không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói, đó là chân chính thực lực cường đại. Bất quá cũng là nhất ngoan cố một đám người, chúc các ngươi may mắn. Loại gia tộc này đoạt quyền, các ngươi người trẻ tuổi có thể chơi đùa, ta không thể dính vào, không phải hội náo ra càng đại sự hư tình. Chương 495, bá quyền độc tôn. Mỹ Châu danh xưng liên bang tự do nhất địa phương, ở chỗ này ngươi có thể đứng tại nhà trắng trước cửa mắng to châu trưởng là một đầu heo mập, đương nhiên nếu như châu trưởng muốn cáo ngươi người, người thần công kích lời nói, Ngươi chỉ cần tại quần áo viết lên heo là ta yêu nhất độc vật, hết thể liền không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nơi này cũng là một cái nhất bài ngoại địa phương. Cho dù tiến nhập vũ trụ thời đại, nơi này y nguyên có cái gọi là kỳ thị chủng tộc. Người da trắng vĩnh viễn so hác nhân địa vị cao hơn, mà hác nhân địa vị nhiều khi, so người da vàng địa vị còn cao hơn. Người da vàng muốn ở chỗ này đứng vững góc chân, đều là một kiện không dễ dàng sự tình, nếu là muốn thành lập thuộc về mình thế lực. Như vậy nhất định đem hội nền đón vô số nan để khiêu chiến. Mỹ châu dương ra, một cái từ tóc đen ra vàng tạo dựng lên gia tộc, đồng thời đem xây dựng ở Washington, Mỹ châu lớn nhất trung tâm chính trị, liền ngay cả Mỹ châu Nhà Trắng cùng châu hội cao ốc đều xây dựng ở nơi này. Bất kỳ một cái nào có thể đem gia tộc tổng bộ đặt ở Washington gia tộc, đều có để cho người ta không thể không bội phục thực lực. Nếu có người có thể đem gia tộc tổng bộ bỏ vào Washington Nhà Trắng, như vậy gia tộc này thực lực càng là làm người không thể không thận trọng đối đãi. Dương Độc Tôn, Mỹ Châu châu trưởng, Mỹ Châu Dương gia gia chủ, năm đó đi theo phụ thân cùng một chỗ đến đây Mỹ Châu, bằng vào song xuống cái này hiển hách thế lực, trước đây ít năm càng là dứt khoát tham gia tuyển cử, nương tựa theo bản thân khổng lồ lực ảnh hưởng, trở thành bây giờ Mỹ Châu châu trưởng. Nhà trắng, vậy bởi vậy tạm thời trở thành Dương gia đại bản doanh. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tin tưởng tương lai thời gian rất lâu bên trong, nơi này cũng sẽ là Dương gia đại bản doanh. Theo Dương Độc Tôn nhiệm kỳ tức đem kết thúc, Dương gia gia chủ Dương Độc Tôn đệ đệ Dương Độc cảnh đã tuyên bố tham tuyển mỹ châu châu trưởng, mà mấy cái khác tuyên bố tham tuyển người cạnh tranh, hiển nhiên đều là chút không có bao nhiêu thế lực cùng thực lực người, hạ lần mỹ châu châu trưởng mấy có lẽ đã xác định còn sẽ là từ Dương gia người tới làm đương. Cùng cái khác đại bộ phận phân gia tộc khác biệt, Dương gia thực hành lấy hoàn toàn trung ương tập quyền chế, sở hữu quyền lực đều tại Dương Độc Tôn trong tay, những người khác chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Nhà trắng châu trưởng văn phòng Dương độc cảnh cùng dương độc hoành yên tĩnh ngồi tại thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trong, đây là dương gia người chỉ có hai tên có thể tại dương độc tôn trước mặt, có tư cách ngồi người. Châu Âu Alexander gia tộc cùng Solomon gia tộc sự tình, còn có ản phạ gia tộc sự tình, lầm lượt từng món chuyển vào nơi này. Dương độc tôn mặt tâm trầm, mỗi nghe tới một cái gia tộc bị tiếp thu, đều hội lạnh lùng mắng bên trên một câu phê vật. Đặc biệt là khi David, Solomon chiến tử tin tức, hắn càng là lạnh chửi một câu vô dụng tên điên phê vật. Dương độc cảnh lật động trong tay báo chí, trong lòng âm thẩm kế tính toán thời gian, cái kia mấy tên như là châu chấu như thế, công lược châu Âu hai gia tộc về sau, lại tại Mỹ châu tiếp thu một cái gia tộc, thông tin bên trong nói là hướng Washington phương hướng bay tới người trẻ tuổi, ước chừng còn cần bao lâu thời gian mới có thể đến. Dương độc hành nhắm mắt tại làm lấy dưỡng khí công phu, hô hấp ở giữa lệnh trước mắt ly kia trà xanh gợn sóng từ đầu tới cuối duy trì nhất trí, nhìn càng giống là một cái thiết kế được không động tác phẩm nghệ thuật. Ba huynh đệ thân hình mặc dù đều có kinh ngạc, Dương Độc tôn rộng eo nhỏ, dáng người cân xứng một thân màu vàng nhạt tơ lửa tử võ sĩ phục mặc tại trên thân, Dương Độc cảnh lại có chút thấp nhỏ, cùng mập mạp Dương Độc hành hoàn toàn là hai thái cực, bọn hắn ngũ quan lại rất tương tự, bất luận là mập mạp Dương Độc hành, vẫn là người gầy Dương Độc cảnh, hoặc là dáng người cân xứng Dương Độc tôn, đều có thể nói là hình dạng rất là anh tuấn, tuyệt không lại bởi vì thân hình cao thấp mập ống ảnh. Thường bọn hắn ngoại hình. Thiếu gia, ngài trở về. Cửa phòng làm việc ngoại trường hành lang, nữ hầu một tiếng cha hỏi chuyển đến, dương độc hành khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra, trói mắt quang mang lệnh trong phòng đèn điện vì đó ảm đạm phai mở. Dương độc cảnh tiếp tục nhìn trong tay mình báo chí, cũng không ngẩn đầu lên đầu đi xem cái kia chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Hai phiến cửa phòng tả hữu mở ra, tần phân trước tiên cảm nhận được trong phòng, cái kia ba cố dương cung mà không phát lại có khổng lồ uy áp khí thế, trong đó lại lấy phía sau bàn làm việc vị kia càng cường đại. Dương Liệt đứng ở ngoài cửa không có lập tức cất bước đi vào phòng, hai cái đuổi như là bị đại cho sinh sinh dính trụ, con mắt mang theo cung kính thần thái nhẹ nhàng xoay người cuối đầu, phụ thân, ta trở về. Dương độc tôn tại trên văn kiện ký viết một cái tên, ngầm đầu nhìn một chút Dương Liệt cùng những người khác từ tôn nói, giết chết bọn hắn, lại đi ra pháp đường lĩnh 100 đánh gậy, ta có thể tha thứ người lần trước vô lý. Trong phòng cùng bên ngoài hành lang tràn đầy yên tĩnh, Dương Liệt cao mày, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Hai cánh tay hơi có chút run rẩy nhìn xem Dương Độc Tôn. "Tiểu Liệt, ngươi không có nghe được đại ca lời nói sao?" Dương Độc hành thả ra trong tay cái kia bị uống một nửa nước trà, khỏe mắt rất là tùy ý thượng thiếu lấy nhìn về phía Dương Liệt, giết chết bọn hắn, đi lĩnh 100 đánh gợi ra pháp, ngươi vẫn là Dương Liệt. Tiết Thiên nhìn thoáng qua tần phấn, phát hiện đứng tại bên cạnh hắn Kẻ Sạ chính đang nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Tiết Thiên này thời gian không nên mở miệng. Tiết Thiên nhún nhún vai nhắm lại vừa muốn hé miệng, hắn biết tần phấn ý tứ. Dương Liệt mỗi lần đối mặt hoặc là nghe được Dương Độc Tôn tình huống, thân thể cùng cảm xúc đều hội xuất hiện rất nghiêm trọng phản ứng, cái này là rất rất lớn vấn đề. Tần Phấn nghiên cứu qua Dương Liệt, vị này con lai thiên tài võ học, riêng lấy võ học thiên phú tới nói, hắn có không kém cõi chút nào Solomon tiên phú, thế nhưng là vô luận ngày đó thay máu trùng sinh chân tiên thiên, còn là mình tiến vào thánh võ đường tìm hắn nhóm thời khác, Dương Liệt tiến vào thế hệ tuổi trẻ võ đạo thực lực thứ nhất tập đoàn, luôn luôn tương đối trễ nhất một cái. Cái này rất kỳ quái. Cái này vô cùng vô cùng không bình thường. Tâm ma. Dương Liệt có tâm ma. Tân phấn lần nữa nhìn thấy Dương Độc Tôn một khắc này rốt cuộc hiểu rõ. Dương Liệt xác thực có tâm ma, với lại tâm hắn ma lại là đến từ phụ thân hắn. Dương Độc Tôn tồn tại, lệnh Dương Liệt không cách nào chân chính không bị cản trở bắt đầu. Long. Lộ ra có thể khổng lồ vạn trượng, âm có thể nhỏ như nê hoàn, bay lượn cửu thiên tri thượng, xâm nhập vạn trượng biển sâu tổn hồn một lòng làm theo ý mình. Dương Liệt tu luyện long quyền. Võ Đạo đi cũng là Long Đạo, lại bởi vì Dương Độc Tôn duyên cớ, không cách nào tự do không bị cản trở làm theo ý mình, lại như thế nào là hoàn chỉnh Long Đạo. Tần Phấn biết, coi như Dương Độc Tôn bởi vì ngoại ý muốn cùng kỳ lân lên xung đột, cuối cùng bị kỳ lân cho đánh chết ươi, như vậy Dương Liệt trong nội tâm ma, vậy không lại bởi vì Dương Độc Tôn tử vong mà biến mất. Tâm ma, thứ này không cách nào từ người khác hỗ trợ đánh vỡ, chỉ có thể dựa vào Dương Liệt mình. Trầm mặc, Dương Liệt trầm mặc nhẹ nhàng lắp đầu. Đối mặt Dương độc tôn nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, thậm chí ngay cả mở miệng đều biến đến mức dị thường gian nan. Soạt. Dương độc cảnh cầm trong tay báo chí tiện tay bỏ trên bàn, nhìn về phía Dương Liệt con mắt nhiều một chút bất đắc dĩ, hắn chậm dài đứng dậy khe khẽ thở dài, "Tiểu Liệt, ngươi lắc đầu là muốn nói cho chúng ta biết, một mình ngươi giết không hết bọn hắn đúng không?" "Cũng đúng, cái này chút không biết cấp bậc lễ nghĩa vật nhỏ, võ đạo thực lực cũng không tệ lắm. Cũng không phải ngươi một cái có thể giết sạch, liền để Tam thúc tới giúp ngươi một tay." Lao tam dương độc tôn hai đầu trường mi hướng mi tâm tiếp cận, cùng dương liệt tương tự lại nhiều số điểm. Dương độc cảnh quay người quay đầu nhìn xem mặt lộ vẻ không vui dương độc tôn, đại ca, ngươi biết. Tại nhà chúng ta, tiểu liệt là ta thương nhất hài tử. hai tử nha, luôn có phạm sai lầm thời điểm. Chờ ta giết sạch đám này dạy hư nhà ta tiểu liệt đồ vật, từ sẽ đi chủ nhà Pháp, cái này ngươi yên tâm chính là. Ngươi dương độc tôn không vui thần sắc nhiều chút bất đắc dĩ, thân là gia chủ mặc dù có thể chuyên quyền độc đoán Nhưng tay chân huynh đệ lại là có huyết mạch thân tình, lao tam nghiêng kỷ mặc dù tại ba huynh đệ bên trong là nhất nhỏ, nhưng lúc còn nhỏ trong nhà lại là nhất trưởng nghĩa, mình khi đó phạm sai lầm mắt thấy muốn bị gia pháp trừng phát lúc, nghiêng kỷ nhất tiểu lao ba mang theo láo nhị cùng một chỗ chủ động gánh chịu phạm sai lầm trách nhiệm, đem ra pháp bình quân nhận lên tới. Nếu không phải có lao tam mang theo lão nhị đi chia sẻ ra pháp, Dương Độc Tôn thậm chí hoài nghi mình sớm đã bị phụ thân gia pháp cho đánh chết tươi. Dương Độc Tôn có thể đối thế lên bất luận cái gì người bá đạo truyền hình, thậm chí liền là Dương liệt như làm ra nghiên cứu phản kháng, cũng có thể thân chết hắn, lại không cách nào đối lao tam nổi giận, bởi vì đó là hắn huynh đệ. Tam Thúc Một mực trầm mặc Dương Độc Tôn rốt cục trầm dãi nói chuyện, hắn cái kia nắm chặt nắm đấm chẳng biết lúc nào đã bùng ra, khẩn trương thân thể hiện ra ít có bưng lòng hai cánh tay hắn mở ra đem tần phấn bọn người ngăn ở phía sau, tựa như gà mái tại đối mặt hùng mánh diều hâu lúc đến Mở ra cánh bảo hộ gà tử như thế bảo hộ lấy đám người. Ta biết, người là tốt với ta. Nhưng lần này, ta lát đầu cũng không phải là muốn nói ta đánh không lại hẳn nhóm, mà là... Im ngay. Dương độc cảnh đột nhiên hét lớn một tiếng đánh gây dương liệt lời nói. Toàn bộ nhà trắng tại một tiếng này quát lớn bên trong, phản phất đều đang run dày lấy. Trên mặt bàn cái kia nửa chén nước trà, tức thì bị tiếng giống to này chấn động phải cao cao bắn lên mặt bàn. Lập tức rơi xuống trở về mặt đất, đem nước trà đổ một. Tiểu liệt. Dương Độc Cảnh hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn là yêu thương nhìn chầm chầm Dương Liệt, có mấy lời, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại nói. Rất nói nhiều, rất nhiều chuyện khi ngươi nói ra đến, làm được một khắc này. Chính là tam thúc, vậy không giúp được ngươi. Dương Độc Hành trầm mặc chầm rãi gật đầu, con mắt thiếu đi Dương Độc Cảnh loại kia yêu quý, có vẹn vẹn chỉ là băng hàn cảnh cáo, nắm tay phải nắm ngón tay càng là trong bất chi bất giác chăm chú nắm đến cùng một chỗ. Dương Liệt nhìn xem Dương Độc Hành cái kia sâm ánh mắt lạnh lùng. Tâm tình khẩn trương đột nhiên không hiểu buông lòng xuống, phẳng phất ngàn cân trong lòng trọng thạch đột nhiên biến mất. Tam thúc, ta biết. Dương liệt cười nhẹ nhún nhún bả vai, từ nhỏ đến lớn, ta hết thể đều là từ phụ thân đến ăn bài, bất cứ chuyện gì dựa theo phụ thân yêu cầu đi làm. Phục tùng, lợi ích, duy ngã độc tôn. Đây chính là ta gần đây 20 năm tất cả mọi thứ. Hôm nay, ta muốn dựa theo mình ý chí tuyển chọn một lần. Ta lấp đầu, không phải ta đánh không lại hàn nhóm, mà là ta cự tuyệt phụ thân mệnh lệnh ta nắm đấm tuyệt đối không sẽ đối với chuẩn bằng hữu của mình. Muốn chết. Dương Độc tôn dưới lòng bàn tay đá cẩm thạch bàn công tác, trong khoảnh khắc biến thành phấn bụi, bọn chúng trầm dãi, chậm rãi hướng về mặt đất. Dương Độc hành thân hình thoát một cái, năm ngón tay mở ra tựa như to lớn kim loại thiết trảo, trong nháy mắt bao phủ Dương Liệt đầu lâu bắt tới. Hàng quang. Coi như sáng tỏ gian phòng đột nhiên tại Dương Liệt bên cạnh tuôn ra một điểm hàn quang. Điểm này hàn quang phi thường yếu ớt, so với ban đêm cái kia tinh thần quang mang còn có không bằng. Nhưng chính là cái này, một tia hàn quang đột nhiên xuất hiện, Dương Độc Hành cái kia đen nhánh song đồng trong nháy mắt co vào cây kim đại nhỏ, 16 tinh võ đạo thực lực đột nhiên vừa thu lại, thân thể uốn éo hướng về sau nhanh chóng tối lui, hai tay liên tục ở trước ngực lật qua lật lại, phát ra liên tiếp kim loại va chạm thanh âm, thẳng đến hắn lui về đứng thẳng vị trí, cái kia bây giờ tùy hành bức người hàn quang đao khi mới hoàn toàn tin tức. Tiết Thiên âm gương mặt lạnh lùng, dẫn theo chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ cư hợp đao, 16 tinh cấp tinh cấp vũ lực phun trào tại đao bên trên. Dĩ nhiên khiến chiến đao nổi lên lấy yêu diễm máu màu đỏ tươi. Loại này màu đỏ, Tiểu Long Vương Dương Liệt gặp qua hai lần, tần phấn bọn người chỉ gặp một lần, đó là tại bên bãi biển bên trên, Tiết Thiên một người đơn đao tuyệt cảnh hộ bạn, huyết chiến trăm tên tam giác vàng võ giả lúc xuất hiện qua một lần. Nộ khí. Giờ khắc này, gian phòng bên trong bất cứ người nào đều có thể cảm giác được, Tiết Thiên trên thân phun trào không phải chiến ý, cũng không phải sát ý, mà là đơn thuần tức giận. Loại này tức giận, lệnh gian phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống lấy Chẳng những dương độc hành tại tiếp xúc đến tức giận hồi tưởng vừa mới một đau lúc, thân thể liên tục đánh hai cái dùng mình, liền là dương độc tôn cái kia tràn ngập sát ý bá đạo con mắt, đều hiện lên một đạo kinh ngạc. Nội trảm. Chân chính nội trảm. Thiết thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên dương độc hành, cái này lại muốn xuất thủ chân chính giết chết dương liệt nhị thúc. Cho dù tại đối mặt muốn giết chết Solomon David. Solomon lúc, thiết thiên cũng không có nổi giận, bởi vì David. Solomon là mọi người đều biết tên điên. Như vậy giết chết cháu mình rất bình thường. Nhưng, trước mắt ba người này, trên tinh thần rõ ràng không có vấn đề. Bọn này tinh thần người bình thường, vậy mà bởi vì chính mình nhi tử hậu bối một câu ý kiến phản đối, ngay cả giải thích đều không nghe, liền trực tiếp muốn động thủ giết người, Tiết Thiên không thể nào tiếp thu được. Tại vừa mới gặp qua ản phả ra chủ đối bờ dầu cùng hộ, Tiết Thiên càng thêm không thể nào tiếp thu được Dương ra lần này cử động, cái này đã không thể dùng qua điểm để hình dung. Nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn đánh Dương liệt một trận, Tiết Thiên không biết phẫn nộ, tại người Phương Đông gia đình quan niệm bên trong một mực có phụ mẫu có đánh hải tử quyền lực, nhưng giết hải tử quyền lực. Tại cực kỳ lâu trước kia liền đã không tồn tại. Muốn chết, ngươi liền thử lại lần nữa. Tiết Thiên mũi đao nhẹ nhàng bước lên, hắn không cần khóa chặt gian phòng bất cứ người nào, lại lại đồng thời dùng cái kia băng hàn lưới đao, cáo chi lấy trong phòng Dương Độc Tôn ba huynh đệ, bây giờ muốn giết chết Dương Liệt, như vậy thì tất tuyển xử lý hắn Tiết Thiên, dẫm lên hắn thi thể đi qua. Tân phấn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Dương Độc Tôn. Từ khi mở cửa phòng về sau, hắn cũng biết gian phòng kia nhìn thấy trong ba người, sắc ý dày đặc nhất, thực lực cũng là người mạnh nhất, liền là phía sau bàn làm việc, cái kia cùng dương liệt bộ dáng nhất tương tự dương độc tôn. Dương độc hành Có tiết thiên tại, tần phấn tạm thời không lo lắng hắn có thể thương tổn được dương liệt, nội trạm trạng thái tiết thiên là vô địch. Đừng nói 16 tinh cấp dương độc hành, chính là cái kia 17 tinh cấp đỉnh phong dương độc tôn xuất thủ chiến tiết thiên, chỉ sợ. Dương độc hành lực chú ý, toàn bộ chuyển rời đến tiết thiên trên thân. Thân là Dương ra ba đại cao thủ thứ nhất, giết cái Dương Liệt vốn hẳn nên dễ như trở bàn tay sự tình, lại bị một cái tuổi trẻ hầu bối chỉ dùng một đau mà thôi, liền thanh mình bước lui trở về vị trí. Chắc không được ngươi dám trở về." Dương độc tôn chậm rãi dạo bước thăm thẳm nói ra, "Nguyên lai, ngươi mang mấy người này, thật đúng là có chút thực lực." "Phu thân." Dương Liệt hít sâu một hơi, đem tinh thần buông lỏng hơn phân nửa, "Ta biết, ngài sở Di yêu cầu ta cự tuyệt tần phấn, là bởi vì người nhà họ tả nguyện ý cắt nhường nhất định lợi ích." Ta lần này trở về, cũng không muốn đoạt quyền. Ta chỉ là muốn nói cho ngài, bây giờ Alexander gia tộc, Ản Phạ gia tộc, còn có Solomon gia tộc đều là chúng ta thế lực. Khi chúng ta cái này Tam đại thế lực thêm tại cái này cùng một chỗ, cũng là một cố không tiểu lực lượng. Mà lên, Dương Liệt tự hào nhìn về phía người bên cạnh, đứng tại ngài lợi ích góc độ đến xem, ngài chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Có thể nói như vậy, liên bang nhất có tương lai võ đạo thế hệ tuổi trẻ, cơ hội đều đứng ở nơi này. Chúng ta mỗi cái đơn độc xuất ra đều có vô hạn tương lai, khi chúng ta tụ tập lại một chỗ, chúng ta tương lai có tịch quyển thiên hạ năng lực. Phu thân, Dương Liệt kiềm chế hạ cái kia tự hào kiêu ngạo kích động, lời nói lần nữa bình thản. Xin ngươi nghĩ một hồi, chúng ta Dương ra mặc dù so ra kém tạ ra, nhưng tăng thêm cái khác tam đại gia tộc đầu. Lại thêm chúng ta một nhóm người này tương lai, chẳng lẽ còn so ra kém một cái tạ ra sao? Dương độc tôn mắt vô tình tự nhìn xem Dương Liệt. Hai cánh tay chậm rãi mang lên trước ngực vỗ nhẹ nhẹ kích, phát ra chậm chạp mà có tấu tiếng vỗ tay, không sai, không sai. Rất động lòng người diễn thuyết, loại này khẩu tài ngươi, chừng 2 năm nữa có thể đi tham tuyển châu trưởng, thậm chí tổng thống liên bang. Thế nhưng là Dương Độc Tôn chậm rãi lắc đầu lạnh cười, ta hiện tại muốn nói với ngươi không phải tương lai, cũng không phải cái gì lợi ích. Ta cùng ngươi đảm là mệnh lệnh. Gia chủ mệnh lệnh không thể vi phạm, cái nhà này pháp bên trong xếp tại thủ vị quy củ ngươi trai với. Ngươi vi phạm với ta mệnh lệnh, cái này mới là trọng yếu nhất. Ta vi phạm với mệnh lệnh, ta có thể tiếp nhận ra pháp. Dương liệt thẳng tắp lấy lồng ngực, nhưng là, ta hy vọng phụ thân có thể tiếp nhận ta đề nghị. Đề nghị gì? Dương độc tôn con mắt lạnh như bắc cực băng xương, ta mệnh lệnh há có thể sửa đổi. ngỗ nghịch phụ thân mệnh lệnh liền là đại nghịch bất đạo, cùng những người khác trong vòng một ngày cấp 3 khu gia sản, thậm chí đến trước mặt ta tới thị uy, chết rồi. Dương độc tôn đột nhiên quay người Nhanh chân đi hướng cửa sổ nâng tay lên nói ra, dương liệt phạm thượng, cầm xuống. Những người khác, liền giết chết. Tiếng nói xuyên qua đại môn còn tại hành lang bên trong phiêu đảng, hành lang lập tức xuất hiện 4 bóng người, 10 năm tinh. 4 tên 10 năm tinh võ đạo đại sư. Tần phấn đầu lông mày vẩy một cái, mình xuất đạo đến nay, ngoại trừ tại kỳ lần trong nhà nhìn thấy hùng hậu như vậy võ đạo đại sư nhân số thực lực, còn là lần đầu tiên tại địa phương khác nhìn thấy, chắc không được gạn phạ gia tộc sẽ đối với dương gia có đánh giá như thế. Một tiếng súng tiếng va chạm chuyển đến, di động với tốc độ cao một tên võ đạo đại sư thân thể đột nhiên mất trọng lượng, trên không trung quần quật lấy rơi xuống đất, máu tươi theo hắn lăn lộn chảy ra một con đường, đầu chẳng biết lúc nào đã biến mất, chỉ có một viên đạn mặc ở mặt đất. Ám sát, ngắm bắn giết chết 15 tinh cấp võ đạo đại sư. Đặc thủ đạn. Dựa theo thương Vương Miêu tả phương thức, một viên có thể giết chết võ đạo đại sư đặc thù đạn bắn lén, nó giá trị không thể so với một chiếc vũ trụ chiến hạm tiện nghi bao nhiêu. Sa tỉ một kích Lại là hoàn mỹ một kích. Đạn từ 4 km bên ngoài một tòa mái nhà bay ra, tốc độ nó xa so với thanh âm nhanh gấp trăm lần, phát xạ một khắc này không có chút nào sát khí, càng không có chút nào khóa chặt, liền ngay cả đạn lúc phi hành đều không có cùng không khí tiếng ma sát. Hoàn mỹ ngắm bắn. Trên đời này có có thể ngắm bắn giết chết võ đạo đại sư siêu cấp đạn, siêu cấp súng ống, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể ám sát võ đạo đại sư người tồn tại. Một khi bước vào võ đạo đại sư cảnh giới. Như vậy chính là phương viên trong vòng 10 trượng, còn kiến trên mặt đất di động đều có thể nghe được cảm giác được, cường độ thân thể càng là cứng rắn vượt quá tưởng tượng, hộ thể cương khí càng là kinh người, tựa như dân chúng trong miệng kim cương bất hoại chi thân. Một thương này, ba tên đột tiến võ đạo đại sư, còn có gian phòng bên trong giường độc tôn ba huynh đệ tất cả giật mình. Chết! 15 tinh cấp võ đạo đại sư, lại bị người dùng súng ngắm một cái xử lý. Nơi nào đến quái vật? Vậy mà có thể khóa chặt 15 tinh cấp võ đạo đại sư không bị đối phương phát hiện. Với lại, hay là tại võ đạo đại sư di động với tốc độ cao tình hôn giới, vậy cần cỡ nào kinh người khả năng tinh toán A? Trên thế giới thật có loại người này tồn tại sao? Gian phòng bên trong, đám người trước kia xưa nay không tin tưởng, trên đời này còn có như thế quái thai, thế nhưng là bây giờ không còn có người không tin, bởi vì có người đem cái này không có khả năng sự thật, bày đặt ở trước mặt mọi người. Vẹn vẹn chỉ là một thương. Một tên võ đạo đại sư chết mất. Cái này. Vậy liền coi là là mới chiếc, thậm chí 100 chiếc 10.000 chiếc vũ trụ chiến hạm, đều không thể cùng một tên võ đạo đại sư giá trị so sánh với. Một thương này. Quá giá rẻ. Dương độc tôn cảm nhận được thủ hạ tử vong, nao bay xuống, hướng đạn bay tới phương hướng nhìn lại, thân hình vừa mới muốn di động, lại cảm giác được phía sau có một đầu hung thú tại nhìn mình chằm chằm. Nếu như lúc này di động lời nói, như vậy đầu hung thú này liền hội mở ra giữ miệng Đi thôn phệ trong phòng Dương độc hành. Dương độc tôn chậm rãi, chầm rãi, hoán hận quay người, nhìn chầm chầm đã đứng tại Dương Liệt trước người Tần Phấn, "Dương Liệt, người muốn tạo phản sao?" Phụ thân, ta không muốn chiến đấu, ta đến đây cũng không phải là muốn chiến đấu." Dương Liệt thần sắc đã hoàn toàn khôi phục bình thường, "Ta hiểu rất rõ ngài. Coi ta tại Thánh Võ Đường lựa chọn cự tuyệt ngài mệnh lệnh về sau, như vậy người liền hội đem Tần Phấn còn có ta Liệt là địch nhân." Ngài hội đi trợ giúp tạ ra, tới toàn lực đối phó chúng ta. Dương độc tôn không chút nào ẩn tàng đem đầu cao ngạo dơ lên, một mặt đương nhiên bộ ráng, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cha dây bằng dạ vong, tử không thể không vong. Dương liệt, ta đã là gia chủ, vậy là phụ thân ngươi. Ngươi chống lại gia chủ mệnh lệnh liền là bất trung, chống lại phụ thân ý nguyện liền là bất hiếu. Ta dương ra, mặc dù thân cư man di chi thổ, lại như cũ muốn trông coi lão tổ tông lưu lại quy củ. Bây giờ, ngươi bất trung bất hiếu đuổi là người tử, ta sẽ đích thân giết trên ngươi. Phấn phấn nghe Dương Độc Tôn lời nói, hoài nghi tự mình có phải hay không xuyên qua thời không, vậy mà tại tên nhân loại này đều triển khai vũ trụ thời đại trong xã hội, nghe được phong kiến xã hội thời đại tư tưởng. Bờ dọc trên mặt không có chảy ra nửa điểm kinh ngạc, Kệ Sa, Solomon trên mặt cũng không có nửa điểm kinh ngạc, dương ra cái kia cổ quái chế độ gia trưởng, bọn hắn sớm có nghe thấy, cái này di chuyển tới Đông phương gia tộc, bọn hắn y nguyên duy trì truyền thống cổ xưa, cái này liền như là châu Âu kỵ sĩ mặc dù đã sớm không có đủ giá trị. Thế nhưng là kệ xạ y nguyên hội lấy mình là một tên kỵ sĩ mà cảm thấy vinh quang như thế. Quy củ, gia pháp, đó là dương gia người vinh quang, cũng là dương độc tôn vinh quang. Dương độc tôn chậm rãi giậm chân, cùng Dương độc hành cùng Dương độc cảnh sóng vai mà đứng, còn lại ba tên võ đạo đại sư vậy cẩn thận xung tới, đồng thời đề phòng bốn phía, sợ lại không biết từ nơi nào bay ra một viên, một tàu chiến hạm giá trị đạn. Lâm Linh một thương trung đích, trước tiên dẫn theo cái kia giá trị đắt đỏ vượt qua một tàu chiến hạng ngắm bắn thiết bị nhanh chóng rời đi trốn ấp Võ đạo cao thủ cấp đại sư đều có thể trước tiên tìm ra tay bắn tỉa ẩn thân chỗ, Dương Độc Tôn như vậy cao thủ thật tới, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Chuyển sang nơi khác, Lâm Linh dự định chuyển sang nơi khác, lại tùy thời tìm kiếm nổ súng cơ hội, nàng cẩn thận sở lấy dưới nách cái kia còn lại 4 quả đạn bắn lén, đó là án phạ gia tộc cung cấp đạn, điều kiện là dùng để bảo hộ bà dâu, mới tặng cho cái này, nam viên liền ngay cả quân bộ đều hội cảm giác là xuất nhiều đạn. Án phạ gia tộc tương đối tốt một chút. Gia tộc bọn họ liền là súng ống đạn được thương nghiệp cung ứng, loại đạn này đối với hắn nhóm mặc dù cũng là đắt đỏ dị thường, nhưng dù sao so quân bộ dùng tiền mua xăm tốt. Chiếm diện tích cũng không tính quá lớn nhà trắng, đại chiến hết sức căng thẳng, hơn 10 người ngày bình thường khó gặp võ đạo cao thủ, tụ tập tại tiểu tiểu bạch trong cung, phóng thích ra chiến ý, sắc khí, còn có riêng phần mình võ đạo khí thế. Tiểu liệt dương độc cảnh khuôn mặt bi thống nhìn chằm chằm dương liệt, chỉ cần ngươi bây giờ quay đầu, ta lao Tam đại ca Lại cho ta lần thuyết phục cơ hội Ta biết tiểu liệt gia quy trái với quá nhiều Cùng lắm thì đến lúc đó dựa theo gia quy tới Ta lấy ta hai cái cánh tay Đổi tiểu liệt mệnh chính là Dương độc cảnh cắn răng Nhìn về phía tần phấn ánh mắt toàn bộ đều là lửa giận cùng sắc ý Nếu như không phải có tần phấn hôn đản này tại Cháu mình bây giờ vẫn là như vậy nghe lời Làm sao có thể làm ra dạng này ngỗ nghịch phụ thân sự tình Tam thúc dương liệt túi người chào thật sâu Ta thật không muốn đánh Thế nhưng là ta hiểu ta phụ thân Ta tại Thánh Võ Đường lần kia cự tuyệt, liền đã triệt để trọc giận tới hắn, hắn cùng giải quyết tả ra chân chính liên hợp lại đối phó chúng ta. Ta lần này đến, liền là hy vọng giải khai cái này. Chúng ta có ba cái gia tộc thế lực, chúng ta đám người này còn có vô hạn tương lai, chúng ta thậm chí trong tương lai có tịch quyển thiên hạ khả năng. Vì cái gì, vì cái gì liền nhất định phải ôm cái kia ra quy. Ta phản kháng phụ thân, ta nhận phạt, làm sao xử phạt đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì ta mà thai họa đến bằng hữu của ta. Ta biết, một cái gia tộc xuất ra toàn bộ lực lượng đối phó chúng ta, cái kêu hội làm chúng ta. Dương gia chủ, người thật không tiếc hao tổn đại lượng gia tộc trọng yếu chiến lực, cũng muốn cùng chúng ta chiến. Tần phấn đánh gây Dương Liệt lời nói, chúng ta tới cũng không phải là vì chiến, Dương Liệt là bằng hữu của chúng ta, chúng ta không muốn cùng phụ thân hắn chiến đấu. Tả ra cho ngài, chúng ta như thế sẽ không thiếu, thậm chí cố gắng gấp bội cho ngài. Cái này vốn là là chúng ta tới lúc ý nghĩ, thế nhưng là nhìn thấy ngài con mắt ta biết. Ngài hiện tại Tịnh không để ý lợi ích, ngài quan tâm là ngài quyền uy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản kháng quyền uy. Dương Độc Tôn hai tay chắp sau lưng tựa như đế vương gật đầu, một bộ tần phấn đến cũng coi như thức thời bộ dáng. Dương ra sở dĩ có thể đặt chân ở Mỹ Châu, trừ năm đó huynh đệ bọn họ ba người đi theo phụ thân ném đầu lâu vùng nhiệt huyết đổi lấy bên ngoài, còn có một một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là kỷ luật. sắt kỷ luật. Có nhiều thứ chính là như vậy quái. Ở trong mắt rất nhiều người một phân tiền không phải thứ gì, ở trong mắt rất nhiều người liền là sang quý nhất tồn tại. Hải Thụy có thể bởi vì chính mình mấy tuổi đại nữ nhi, ăn nam nhân xa lạ một điểm đồ ăn, liền thân vì phụ thân Hải Thụy cho tươi sống giết chết. Có người vì cái kia không nhìn thấy tôn nghiêm, có thể chết đói, có thể chiến tử. Có người lại đem tôn nghiêm giống như bùn đất, tại ngoại địch xâm lấn lúc làm hán gian quân bán nước. Đồng dạng đồ vật, tại khác biệt mắt người bên trong, có khác biệt giá trị. ở trong mắt Dương độc tôn, Gia chủ quyền uy tuyệt đối không thể dao động, trung hiếu là trọng yếu nhất. Dương liệt phản kháng phụ thân, phản kháng gia chủ, trung hiếu đều không có ở đây. Như vậy gia chủ, ngươi dám cùng ta đánh cực sao? Tần phấn cười nhạt một tiếng, trong tươi cười nhiều mấy điểm khinh thị, ngươi có thể cự tuyệt, bởi vì ngươi có thể bắt ngươi là dương gia gia chủ cái thân phận này tới cự tuyệt ta. Đương nhiên, ta câu nói này đúng là phép khích tướng, ta kết luận ngươi không dám cùng ta một tên tiểu bối đánh cực. Ha ha! Dương Độc Tôn Tiếu Dung tràn đầy cao ngạo, thanh âm càng là nhiều mấy điểm khinh thường cười, hắn tùy tiện dơ tay lên một cái, ra hiệu Tần Phấn nói tiếp, chính như Tần Phấn nói, đây là một cái phép khích tướng, nhưng hắn thân là Dương ra gia, gia chủ, nếu là ngay cả một tên tiểu bối đưa ra cực cũng không dám nghe một cái, hôm đó sau như thế nào ra ngoài gặp người? Người ta một chọi một đánh một trận. Tần Phấn dựng đứng lên ngón trỏ, ngài như thắng, chúng ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ngài nếu là thua, ta thất bại. Dương độc tôn cười Ngươi thua, bọn hắn đều không phản kháng cùng ngươi chết. Ngươi có thể làm bọn hắn chủ? Có thể. Đều nhịp thanh âm, phản phất trải qua ngàn vạn lần huấn luyện. Tiết thiên, kệ xa mấy người cùng kêu lên đáp lại, lệnh Dương Độc Tôn sừng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ gia hội là như thế này kết quả. Như là ta thắng, như vậy toàn bộ ngài muốn thoái vị không làm Dương ra gia, gia chủ, từ Dương liệt làm Dương ra gia, gia chủ, đồng thời ngài vẫn là Dương ra gia, gia thần. Gian phòng lâm vào vắng ngắt, Dương Độc Tôn ánh mắt du trên người phấn Cuối cùng du lịch đi tới Dương Liệt trên thân, rét lạnh lanh ý tại trong con mắt long lánh, tốt, tiểu xuất sinh, ngươi quả nhiên là tới xoán quyền tạo phản. Rất tốt, rất tốt. Dương Liệt dứt khoát lựa chọn trầm mặc, loại thời giờ này nói cái gì, phụ thân đều không hội nghe vào, bất kỳ giải thích nào đều là dư thừa hắn chỉ là yên tĩnh về nhìn xem Dương độc tôn, cái này một ngày rồi sẽ tới, hôm nay coi như không phải là bởi vì tận phấn, như vậy hôm nào vậy lại bởi vì người khác tới tới. Tránh không xong Ngươi đánh với ta?" Dương Độc Tôn lạnh lùng nhìn xem Tân Phấn, "Ngươi dựa vào cái gì đánh với ta?" Tân Phấn không đáp lời, trong lòng hình trong dây lưng lấy ra một viên siêu cấp thiết giác hoàn, một viên siêu cấp cuồng bạo đan trực tiếp văn vào, thần ma thể sinh hóa thu cấp 2 dung hợp toàn bộ triển khai, mô phỏng sinh vật kinh mạch trong chốc lát cùng kinh mạch toàn thân mạch máu, thậm chí tế bào đều hoàn toàn kết nối, phía sau lần đầu xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Cánh màu đen, màu trắng cánh, một đôi thiên sứ cánh, chỉ là một cái lạ màu trắng một cái lại là màu đen lông vũ, cũng không phải là thực thể, mà là từ thuần năng lượng tạo thành ngoại hình, tần phấn nhìn trên thân nhiều hơn một phần thần thánh khí tức. Bành chướng 16 tinh cấp thực lực bành chướng của phát, mạnh mẽ khí lưu trong nháy mắt quét sạch cả phòng, những văn kiện kia đã sớm đều bị thổi tới trên trời, năm ngón tay nắm tay sát cái kia nổ xuất ra thanh niệm liền là một viên chân thực sấm chớp mưa báo. Chỉ bằng, nếu như ngươi không đánh với ta, muốn phát động đại chiến giết chết huynh đệ của ta, như vậy ta cũng giết chết huynh đệ ngươi. Phấn phấn cánh tay kéo về phía sau ra ba tấc, bốn phía không khí toàn bộ quất như trước nắm đấm không gian, đối dương độc hành liền là một quyền. Đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, liền là một cái đơn giản nhất đấm thẳng trùng kích, không khí bị xé nứt, không gian thậm chí đều muốn bị xé rách bình thường, vô tận quyền khí đẩy hướng dương độc hành. Đơn giản, trực tiếp xuất thủ cho lúc trước dương độc hành đầy đủ thời gian chuẩn bị về sau một quyền. Nguy hiểm. Dương độc hành máu trong cơ thể chỉ một thoáng sôi trào. Nguy hiểm tín hiệu truyền lượt toàn thân, hai tay không có lựa chọn đường đối, mà là nhanh chóng giao nhau trước ngực ngăn cản hùng hào một quyền. Đâm căn đại hai chân ngay cả võ không thuật trước bay đều đã vận dụng, lại tại đụng vào quyền khí trong nháy mắt, căn bản là không có cách chống đỡ hướng lui về phía sau bay ra ngoài, phía sau cái kia kiên cố nhà trắng vách tưởng yếu ớt như là đầu hũ, dưới chân đại cũng giống như là đầu hũ như. Thế, lưu xuống thật sâu vết tích. Vâng! Một ngoài trăm thức bầu trời Vành lôi tiếng nổ mạnh làm cả nhà trắng phát sinh địa chấn bình thường lắc lư, Dương Độc Hành quần áo sớm bị nổ thất linh bắt thoái hai tay không ngừng run rẩy lấy, máu trong cơ thể sôi trào không ngừng, tựa như ngay cả ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, xương cốt thậm chí đều đang phát ra một tiếng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được rên gì Cường, quá mạnh. Dương Độc Hành sa nhìn tần phấn, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đồng dạng 16 tinh cấp đối thủ, mình thậm chí mở ra đã cấp 3 dung hợp sinh hóa thú trạng thái. Chiến lực vậy sách tới được đỉnh phòng, vậy mà không tiếp nổi tần phấn một cái cũng không ngậm quyền ý quyền. Cường. Quá mạnh. Sô nhìn xem tần phấn bóng lưng, đồng dạng đều là 16 tinh cấp, lực phá hoại lại kém nhiều như vậy. Tần phấn đang đánh David. Sô lộ môn thời điểm, cũng không có xuất toàn lực. Liền ngay cả tiết thiên vậy như thế. Cái kia yêu dị màu đỏ trạng thái chiến đấu tiết thiên, cũng cho người một loại không ai bị nổi cường đại. Ngươi còn muốn hỏi ta dựa vào cái gì sao? tần phấn tiếng nói mở miệng lộ ra quét ngang hết thẻ khí thế, không bằng, ta trực tiếp giết chết huynh đệ ngươi, như vậy ta không cần tìm ngươi khiêu chiến, ngươi cũng tới chiến ta đi. Dương Độc Tôn chầm mặc, hắn tử trong giới chỉ lấy ra hai viên thuốc, siêu cấp cuồng bạo đan siêu cấp thiết giáp hoàn. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, Dương Độc Tôn liền phát hiện một cái chuyện trọng yếu, thần phấn là 16 tinh không sai, nhưng hắn quyền khí, vậy mà đột phá nhập thể chân cương hoàn cảnh, không sai. Đó là chân chính người cương chi khí. Chỉ có hoàn thành hóa khí vì nguyên vũ người, đem chân khí toàn bộ toàn diện hóa thành chân nguyên người, liền có thể vận dụng cao hơn tố chất khí, đó chính là người cương chi khí. Cái này không cần luyện, chỉ phải hoàn thành hóa khí vì nguyên, động như vậy dùng chân khí thời khắc, liền sẽ là người cương chi khí. Người cương Dựa theo bình thường lý luận tới nói, võ giả bình thường khi tiến vào 18 tinh cấp về sau, chân khí liền là người cương trạng thái, thế nhưng là trước mắt cái này 16 tinh cấp đỉnh phong liền là người cương. Dương độc tôn không thể coi thường bắt đầu, hôm nay cái này 16 tinh cấp liền đã tiến vào người cương khí, như vậy về sau hắn thật có vận khí tiến vào 18 tinh cấp về sau, sẽ là cái gì? Trong truyền thuyết cương khí, vẫn là cương khí bên trong đỉnh cấp, thiên cương khí. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công âm dương nhị khí hóa thành nhập thể chân cương, đem dương độc tôn thân thể biến thành bền chắc như thép, hắn năm đấm chậm dãi tản ra biến thành trường, bốn phía vậy mà dũng động màu đen, màu xanh, màu đỏ mấy loại khác biệt khí tước ẩn ẩn còn có một chút điểm mùi hôi thối. Ngũ độc thần trưởng. Tân Phấn liếc mắt nhận ra dương độc tôn dùng lại là rất ít gặp đến ngũ độc thần trưởng. Theo thời đại phát triển, các loại y dược ngành nghề phát triển, đã rất ít người hội đi tu luyện ngũ độc trưởng loại này dễ dàng bị người phá giải võ kỹ. Tân Phấn không nghĩ tới, mình vậy mà tại nơi này gặp được hiếm khi nhìn thấy ngũ độc thần trưởng, với lại cái này ngũ độc thần trưởng tiêu chuẩn đã có thể nói là một loại cảnh giới. Cái kia mãnh liệt độc tố có lẽ bây giờ đỉnh cấp siêu cấp bệnh viện có thể giải mở, nhưng vấn đề lớn nhất chính là giải khai cũng vô dụng, như thế mãnh liệt độc trưởng chỉ cần phát huy uy lực, chúng trưởng người có lẽ nửa giây sẽ chết rồi. Uống thuốc, phát công, sinh hóa thú cấp 4 dung hợp. Thần bí sinh hóa thú cấp 4 dung hợp. Có được thường nhân khó có thể tưởng tượng nhục thể năng lực tái sinh cấp 4 dung hợp. Dương độc tôn quanh thân lóng lánh một tầng quang ảnh, màu xanh đen quang văn lẫn nhau giao thoa, hình thành gián vạn. Cao cấp sinh hóa thú Thiên Sả Vương thức sinh hóa thú. So phổ thông sinh hóa thú cấp 4 dung hợp trạng thái giới, nói thêm cao chủ ký sinh 5% thần kinh phản xạ tốc độ, lực lượng, đã đơn thuần tốc độ, nó năng lực đặc thù là độc tố. Tân phấn còn nhớ rõ, trước kia Lâm Lập Cường nói qua, trên đời này có rất ít thích hợp cổ võ sinh hóa thú, trước mắt Dương Độc Tôn lựa chọn cái này sinh hóa thú, liền phi thường phù hợp mình cổ võ. Không cần trọng tài hô bắt đầu, cũng không cần cái gì tiếng chuông tiếng chuông, Song Vương tán phát khí thế tiếp xúc sát cái kia. Nhà trắng văn phòng phong vân đột biến, Dương Độc Tôn nhìn chầm chằm tần phấn cái kia chớp động lên cao ngạo con ngươi, trong nháy mắt tuôn ra bá đạo. Trong chốc lát, Dương Độc Tôn tiến nhập chính hắn chân chính võ đạo, bá đạo, cảnh giới. Bá đạo thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Bá đạo thiên hạ hết thể đều là không tồn tại. Bá đạo, thân thể cùng toàn bộ thế giới kết hợp, ta chính là thế giới, thế giới chính là ta. Phối hợp với bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công bá đạo võ đạo, Dương Độc Tôn trong mắt không có tần phấn, cũng không có dương liệt. Thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì người. Này thế giới, vũ trụ này tựa như đều biến mất, tất cả mọi thứ tựa như đều tụ tập đến hắn trên nắm tay, muốn đánh nát trước mắt một cái pho tượng, một cái hình người pho tượng, tẩn phấn bộ dáng hình người pho tượng. Dương liệt cái kêu bình thản thần thái lần nữa hiện ra một chút sợ hãi, khỏe mắt có quấp mấy cái mới lần nữa khôi phục đến bình thản, bá đạo võ đạo có thể ảnh hưởng đến đối thủ, cái này mới là nó đáng sợ nhất chi một nơi. Dương độc tôn trong mắt chỉ còn xuống hóa thành thạch điêu tần phấn Hắn mục tiêu cũng chỉ có tần phấn, cái kia xúi dục con trai mình, đã thương huynh đệ mình tần phấn, còn dám trước tới khiêu chiến đánh cược tần phấn. Dương Độc Tôn cái kiêng ngưng kết thành một khối tấm thép nhập thể chân cương, trong nháy mắt thậm chí ảnh hưởng đến làn da, toàn thân hắn một nửa trắng, một nửa đen, tựa như một cái cự đại âm dương ngư tại hắn trên thân, liền ngay cả cuồng bá khuôn mặt vậy hơi bạc trắng đen, Bát Hoang Lục hợp duy ngã Độc Tôn công âm dương nhị khí đã luyện đến cực hạn. Không có gầm rú cũng không có gào thét, Dương Độc Tôn tròng mắt hơi híp Toàn bộ nhà trắng giống như liền chấn động một cái, hai chân đạp phản sung nhấc lên tiếng nổ mạnh trong nháy mắt làm cả nhà trắng hóa thành phấn bụi lố lựu, chúng quanh quan chiến võ giả trước tiên nhau nhau lưu lại, con mắt nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn thấy Dương Độc Tôn hóa thành hắc bạch quan mang, nhấc lên có thể tùy tiện đem cỡ lớn máy bay sông nát khí lãng, lao thẳng tới tần phấn. Dương Độc Tôn dẫn đầu phát kình, nhập thể chân cương trong thân thể phát ra ba ba lôi động, bá đạo lực lượng đẩy lên cực hạn, cái kia ngũ độc thần trường đột nhiên biến thành năm đám Tản ra đủ mọi màu sắc qua mang, mang theo vô cùng bá đạo khí thế ném ra. Bá quyền. Dương Độc Tôn nắm đấm phách không nện xuống, trong nháy mắt tựa như thiên vong đè xuống. Dương Độc Tôn võ đạo cực cảnh, một quyền kia xen lẫn trong lịch sử các loại hùng bá nhân vật khí thế, hắn những năm này có thể từ trong lịch sử hấp thu bá giả khí thế, qua trong dây lát đột nhiên bộc phát. Trần phấn hai vai có chút chìm xuống, ham eo chìm cố, toàn thân tất cả nhốt tại không cần lắc lư tình huống dưới, đồng thời vang lên liên tiếp hoa lạp lạp lạp tiếng vang tựa như mấy chục triệu trương bài mặt trượng, từ trên cao đồng thời rơi rơi xuống đất như thế, thả ra va chạm nổ vang. Tân Phấn thân thể chẳng biết lúc nào trở nên toàn thân trong suốt, đứng ở một bên người, có thể xuyên thấu qua hắn làn ra nhìn thấy hắn xương cốt, mà hắn xương cốt cũng đã trở nên như là pha lê như thế. Từ hông bên trong rút ra cánh tay phải vọt lên, dưới chân đại vậy chịu ảnh hưởng, bị uy áp cho sinh sinh xé rách sâu đạt mấy chục mét, cái kia nhìn như chậm chạp lại cực đoan ổn định năm đấm, mang theo liên tục bạo tạc lôi minh. Đem thân thể quanh mình triệt để biến thành chân không tựa như một mảng lớn trong suốt thủy tinh, chỗ có không khí đều bị hấp thụ đến cánh tay tả hữu muốn trở thành một đầu to lớn chân Long bạo phát ra nhị Long 10 tượng chi lực. Chương 496, Trận Báo Nhị Long 10 tượng, đỉnh phong một quyền hỗn hợp có cô độc tồn tại mấy triệu năm sa mạc chi hồn quyền ý là ấn, phế tích nhà trắng cuốn lên một đường cự đại hoàng sắc long quyển đó là khắp mặt đất hạt cắt tại tần phấn một quyền bạo phát xuống, toàn diện bị quyền ý dẫn dắt mà ra. Hình thành một đầu mắt trần có thể thấy cự đại hoàng xạ lòn quyển sông thẳng lên trời. Dương Độc hành phiêu phủ ở ngoài chăm thức bầu trời ngơ ngác nhìn xem trong chiến trường, cho dù cách xa nhau mấy trăm mét khoảng cách, trong không khí cái kia cổ lao thần bí mà quần quần khí thế, cuốn sạch lấy làm cho người đôi môi phát khô khô giáo, tựa như làm cho người thật rơi vào cái kia to lớn sa mạc rung trong lò, trong cơ thể nước điểm muốn bị sấy khô bình thường. Sống một mình sa mạc gần 2 tháng, cầm sinh mệnh làm tiền đặt cược thể ngộ đi ra Hấp thu dung hội xa ha ra mấy triệu năm lịch sử sa mạc chi hồn, cấp đoạt bùi thành tuấn quyền đạo ý chí thái bạch lịch sử, tiêu hóa đại sư cùng kỳ lân một trận chiến càng Ngộ tần phấn đánh ra rời đi kỳ lân sơn về sau mạnh nhất một quyền, tất cả càng ngộ tất cả quyền ý đều bổ sung đến trung cực tuyệt kỹ, phong thần bảng, bên trong. Dương độc tôn trên mặt không vui không buồn, bá quyền đạo đường như thế nào hội tránh, làm sao hội lui, đối mặt một cái người chậm tiến văn bối, nếu là lui còn như thế nào xưng là bá quyền. Không có thí chiêu, càng không có trước ra tiểu tuyệt chiêu, ra lại đại tuyệt chiêu loại kia con nít danh đánh nhau, chân chính võ giả đánh nhau so liền là ai đề khí nhanh, ai tuyệt chiêu phóng thích thời gian ngắn. Lần đầu giao thủ, lập tức phân ra thắng bại sự tình cũng không hiếm thấy. Dương Độc tôn cái kêu hấp thu trong nhân loại bên ngoài lịch sử toàn bộ bá giả lịch sử là ấn, gần như không thể địch nổi siêu cấp quyền ý tản ra quần quần bàng bạc quyền ý, tại tân phấn trong thời gian ngắn liên tục kỳ ngộ lĩnh ngộ quyền ý trước mặt, tựa như là một cái cường tráng chuột mặt mèo to. Bá quyền va chạm phong thần bảng sát cái kia, Ngũ độc thần trưởng cái kia có thể lệnh viễn cổ thời đại khủng lòng trong nháy mắt mất mạng khí độc, tựa như ngàn vạn cái mũi khoan muốn sông vào tần phân năm đấm, quần quật lực lượng đụng nhau lập tức bộc phát. Oeng, oeng, oeng. Tần phân cùng Dương độc Tôn hai người giống đạp đại, tựa như phía dưới là chạm rông bình thường, bán kính mây trăm mét khoảng cách, trực tiếp hướng đại mặt đất lặn xuống, trong nháy mắt liền kéo dài đến ngàn mét hoàn cảnh. Cái kia chút bị lan đến gần nhà lầu. Vậy bắt đầu trở nên ngã trái ngã phải không còn có trước đó cứng chắc tần phấn hai người dưới chân đại cũng không có đìnhnh chỉ sổ đổ trong nháy mắt liền dung ra trăm mét sâu hô to đứt gây ống nước không cần tiền bắt đầu hướng ra phía ngoài phun lên cao cao của nước cái kia thô thô c điện tại gây mất về sau cũng giống là khiêu Vũ như thế không ngừng bốn phía tỏa ra trói mắt màu làm điện quang nhà trắng đã triệt để biến mất đem vô số bùi đất đá vụn quét sạch lên thiên không chân khí Tứ tán khuyết Trương sông lân cận chốt cư dân Không ít người trợt phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã hôn mê, thậm chí có người mảng nhị cùng lô mũi đều diện ra tơ máu. Dương liệt bọn người đem chân khí phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, ngăn cái kia chút vẩy ra tới chân khí cùng đá vụn, khẩn trương nhìn chầm chằm chiến biến hóa trong sân. Khẩn thiết va chạm bất quá một phần vạn dây, tần phấn cái kia trong suốt cánh tay bắt đầu phai màu, trong nháy mắt đã biến về tới pha lê loại ngọc trạng thái, chính là sắc mặt đều nổi lên có chút màu đỏ. Toàn thân quần áo bị phồng lên chân, khí cùng lực trùng kích cùng quấy lực lượng cho phế trở thành vải, căn quọng tóc đánh ngã dựng thẳng như thép truy. Tân phấn mở ra bước dáng bắn cung hai chân đột nhiên đưa về đằng trước, đình chỉ tiến lên phong thần bảng hóa thành trùng tiên pháo lần nữa bộc phát. Âm Dương khuôn mặt dương độc tôn lỗ mũi phun ra tinh hồng chất lỏng, đè xuống ba quyền đột nhiên hướng về sau bạn tới, thân thể hai khói trắng đen tạo thành làn da xuất hiện từng khúc giạn nước, cái kia cũng không phải là làn da giạn nước, mà là luyện thành bền chắc như thép nhập thể chân cương. Tại cường chấn động mạnh dưới, rốt cục không còn có thể tiếp tục tiếp tục giữ vững. Dương Độc Tôn ngưng luyện mấy năm nhập thể chân cương, xưa nay không ngừng một khắc cố động, mới đem nhập thể chân cương biến thành bây giờ như vậy ruộng, cùng tinh cấp võ giả muốn một quyền đánh nát hắn nhập thể chân cương đều khó mà đánh nát, đây chính là so hộ thể thần công còn muốn đáng giá kiêu ngạo đặc thù hộ thể chân khí. Dương Độc Tôn thậm chí đã từng cho rằng, cho dù mình đứng đấy bất động, trên đời này 16 tinh võ giả vậy khó thương mình mấy may, mấy năm điên cuồng tu luyện, mới đem một mực không cách nào hóa khí vì nguyên nhập thể chân cương lấy thủ pháp đặc biệt đổi thành cái này siêu Việt phổ thông nhập thể chân cương vô số nhưng không sánh được hóa khí vì nguyên đặc thủ chân cương bạo dương liệt nhập thể chân cương vừa nát huyết vụ liền từ trong lỗ chân lông cũng không còn cách nào khống chế phun ra trong nháy mắt liền biến thành nguyện như huyết nhân bình thường không đám người có phản ứng Tần phấn đưa ra trùng thiên pháo trực tiếp chúng đích dương độc tôn bụng dưới đem hắn đánh thân thể xếp thành 9 độ bá đạo người cương khí thấu thể mà ra trực tiếp đem dương độc tôn bụng dưới mở ra một cái năm đấm lớn lỗ thủ nhỏ, thân thể cao cao phi trên không trung. Nhà trắng phủ cận hơn ngàn mét thì chính kiến thiết đã hóa thành phế tích, triệt để phế tích, số ngoài ngàn mét đại đều đang điên cuồng lay động, tựa như mười mấy cấp động đất, tất cả nhà lầu đều tại trái phải lay động nhảy lắc lư múa. Phục. Dương độc tôn lại có thể chịu, giờ khác này thân thể bị đánh trên không trung, bụng dưới tức thì bị đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng, cũng vô pháp tiếp tục nhịn xuống đi. Hạ mồm phun ra một đoàn chói mắt vết máu, bụng dưới cơ bắp cao tốc điên của Ngạo ngoại, vừa mới còn có anh hài đầu lớn lỗ thùng nhỏ, trong nháy mắt đã chỉ có thường nhân cánh tay phẩm chất. Tái sinh. Sinh hóa thú cấp 4 dung hợp về sau, bất luận cái gì chủng loại sinh hóa thú, đều có được cường đại năng lực tái sinh, chỉ cần không phải thanh đầu hoặc là trái tim nổ nát vụn, như vậy sinh hóa thú tại có đầy đủ năng lượng kích thích, dưới, sẽ có thể giúp giúp người thể tế bào nhanh chóng phân liệt tái sinh. Dương độc tôn thân là 17 tinh cấp thần thú. Võ đạo thực lực mạnh cũng thuộc về hiếm thấy, năng lượng tự nhiên không hội thiếu khuyết, tăng thêm hắn cái tiêu cường đại sinh mệnh lực, căn bản vốn không hội bụng dưới mở cái lô thủng sẽ chết mất. Dương độc tôn thân thể bị đánh trên không trung, võ không thuật tiếp lấy cố này lực trùng kích càng là cấp tốc lui lại, muốn trước cùng tần phân kéo dài khoảng cách, người này cương khí tố chất vượt quá tưởng tượng, cho dù là 17 tinh cấp chân khí tại lượng bên trên xa xa đẻ ép 16 tinh, nhưng vẫn là bị cố này ngưng kết cùng một chỗ chân khí cho đột phá. Liền ngay cả Ngũ Độc Thần Trưởng Độc Tố đều không thể trong nháy mắt đột phá cái kia hộ thể người cương khí. Dương Độc Tôn lui được nhanh, tần phấn tiến càng nhanh, một quyền trùng thiên phao đánh ra, hai chân hơi cong đẩy chuyển động thân thể liên hợp võ không thuật đuổi sát Dương Độc Tôn trên không. Choẹ nu ạ. Tôi hắn ná sơn đánh một trận xong, tần phấn đã rất rõ ràng cấp 4 sinh hóa thu dung hợp là đáng sợ cỡ nào, loại kia cường đại năng lực tái sinh đầy đủ để cho người ta nhìn tưởng rằng đang nằm mơ. Dương Độc không phải bồi thành tuấn mạt Phong thần bảng trực tiếp đem lực lượng xuyên thấu bùi thành tuấn toàn thân, chấn vỡ trái tim của hắn, lại không cách nào đối Dương Độc Tôn làm đến đồng dạng sự tình. Bành bành bành. Trên bầu trời, Dương Độc Tôn cái kia đánh ra bá quyền thủ cánh tay đột nhiên nổ tung, bạch cốt âm u bên trên gần như không có tí tươi, trong chấp mắt liền một tầng huyết nục bắt đầu ở phía trên trải dựng lên đến, rất có nháy mắt mấy cái liền có thể trở về hình dáng ban đầu tình huống. Thật nhanh. Dương Độc Tôn nhìn thấy tần phấn một mặt ngạo nghệ kéo tới. Hai chân trong nháy mắt đá ra trong chân, hình thành một mảnh chân lưới muốn đem tần phấn phong bế, lại phát hiện tần phấn trong nháy mắt đã biến mất, nhưng tựa như cá Trạch đã xuất hiện tại thân thể của mình sau phát xuống vị trí, khí thế kia bảng bạc vô song quyền ý biến mất không còn tăm hơi vô tung, lạnh lùng đâm ra cổ tay chặt vô thanh vô tức, mục tiêu lại là người bài tiết nhất định phải khí quan. Cái này lóe lên vừa trốn lại vừa xuất hiện, phối hợp cái kia vô thanh vô tức phương thức tấn công, dương độc tôn cảm giác mình hoàn toàn đổi một cái đối thủ Vừa mới cái kia cùng mình cường chính thấy mặt vua tử không có, bây giờ đổi lấy một tên vô cùng hèn mọn đối thủ, vậy mà sử dụng như vậy chiêu số. Mà hết lần này tới lần khác cái này kích cổ tay chặt đang đến gần quá trình bên trong còn đang biến hóa, 5 ngón tay loạn đánh tựa như một đóa nở rộ hoa cúc. Hèn mọn chi vương tăng nhất thành tuyệt kỹ, cúc hoa quyền mở cúc tay. Cúc mở ngàn vạn Dương độc tôn không để ý tới bụng dưới thương thế mỹ hảo, cường ngạnh xoay chuyển động thân thể, đem bụng dưới chen phun ra không ít dịch Hai cái đùi lần nữa đưa ra một mảnh tối vóng, lại phát hiện tần phấn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên trái, thân thể lắc lưu luyện như trong gió nở rộ đóa hoa. Hoa cúc đóa đó mở. Hèn mọn chi vương tăng nhất thành độc môn thân phận, mỗi một bước, mỗi một lần né tránh vọt kích đều là hoa cúc một cánh hoa, tần phấn hai tay càng là như hoàn toàn hoa cúc cánh hoa, con mắt, cổ họng, hai đường, nhân thể bài tiết hai cái yếu hại, cơ hội vô số không bị bao phủ ở bên trong. Dương độc tôn cũng đã gặp qua không ít đánh nhau lúc không từ thủ đoạn địch nhân. Lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này không từ thủ đoạn đối thủ, người khác là lấy không từ thủ đoạn đánh người chết làm mục tiêu, nhưng cái này tần phấn cho mình cảm giác, lại không phải là vì thắng, mà là đơn thuần đưa thích sử dụng hèn mọn thủ pháp, liền là muốn nhìn thấy đối phương mệt mỏi sức đầu mẹ chán, liền hội cảm thấy rất vui vẻ. Người khác chiến đấu là vì thắng, mà tần phấn chiến đấu, cho Dương Độc Tôn càng nhiều cảm giác là hắn đang chơi, lại là đằng sau. Dương Độc Tôn nhìn xem chính diện vọt tới tần phấn cái thứ nhất phán đoán liền là hắn lại phải chơi đại chuyện gì. Không đúng. Dương độc tôn trong lòng giật mình, cái kia trong chiến đấu cực đoan vô sỉ không biết xấu hổ tần phấn biến mất. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt là một cái toàn thân tràn ngập sát lục khí tức võ giả. Dương độc tôn chỉnh hợp cái kia còn không có hoàn toàn khôi phục bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, cổ tay khẽ đảo cánh tay đột nhiên run run đem hóa thành một đầu đại thương, xuyên qua tần phấn quyền thế, thẳng đến hắn cổ họng. Ba không ba không Dương Độc Tôn trong lòng nổi giận, dự định lấy kỳ nhân chi đạo còn một thân chi thân, cái này 3030 không tay, hai chiêu trước là chuyên môn đánh huyệt, chuyên môn công kích nhân thể yếu huyệt, một chiêu cuối cùng thì là công kích đối thủ yếu hại, lấy hình rắn quyền quân ý, tăng thêm đại cán thương thương pháp tự nhiên vô khổng bất nhập. Tần phấn đầy mặt sát khí đột nhiên tản ra, trong mắt hàm ẩn lấy thiên kiểu bá mị nhu tình mà ý, không đợi Dương Độc Tôn trên thân nổi ra gà bắn lên đến, như rắn giống như thương 3030 không tay lại bị tần phấn hai tay giao nhau xoay trộn lẫn quấn ở cùng nhau, muốn thoát khốn đi phát hiện cái này vọt cuốn càng chặt. Dương độc tôn liên tục hai lần phát lực, đều không pháp rút khỏi, lại nghe được tần phấn thanh âm truyền đến, muốn rút ra ngoài. Tốt, ta thành toàn ngươi. Bài sơn đảo hải lực lượng xuyên thấu qua cánh tay truyền đến, Dương độc tôn trên không trung cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng, tần phấn bên kia truyền đến không phải chân khí, mà là chân chính ma lực. Đang xuất thủ quyền cước va chạm ở giữa, chân khí có thể phát ra cường đại lực trùng kích cũng sẽ không bị man lực hiện ra quá nhiều ưu thế. Thế nhưng là khi song phương cuốn quyết lấy nhau về sau, như vậy tần phấn man lực liền biến đến vô cùng đáng sợ, thân thể của hắn bản thân chuyển động, dương độc tôn tựa như là bị thả ra chơi riều, chỉ có lấy một thân siêu việt tần phấn lượng chân khí, lại hoàn toàn không cách nào dùng ra. Không chung tần phấn, tựa như là một cái tạ xích vận động viên, tại dao động vùng chuyển động tạ xích như thế, cao tốc bản thân con quay chuyển động không ngừng. Một vòng, hai vòng, 3 vòng, 100 vòng, 300 vòng. Tần phấn như là đại phong sa, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã chuyển động 300 vòng, không có chút nào một điểm đình chỉ ý tứ. 500, 800, 1000. Dương Độc Tôn bị quang giống như là tiến nhập mất trọng lượng trạng thái, chân khí trong lúc nhất thời đều hơi không khống chế được, Hán dù sao không có đi qua tần phấn tại thánh võ đường mất trọng lượng trạng thái, cho dù 17 tinh cấp võ giả, đột nhiên tiến vào mất trọng lượng trạng thái, chân khí cũng theo đó tản ra. Cái này chân khí tản ra Tần Phấn lập tức cảm giác được rõ ràng, cuốn quanh ở cái kia giống như xà tượng thường trên cánh tay hai cái cánh tay đột nhiên bung ra, Dương Độc Tôn liền như là trên đời hoa lệ nhất lưu tinh, trực tiếp đụng phải mặt đất. 17 tinh cấp võ giả, lúc đầu vốn có võ không thuật tình hung dưới, làm sao cũng vô pháp đánh tới mặt đất, nhưng cái này vừa mất nặng trong nháy mắt, liền bị Tần Phấn bắt được cơ hội. Mặt đất chấn động nổ ra vô số bụi đất, màu vàng nâu bụi đất tựa như phun trào bùn nhão, Tần Phấn trên không trùng kéo ra tăng thêm, song quyền tả hữu khai cùng Trong nháy mắt chính là 10 cái phách không trường, đem trọn cái mặt đất nổ càng thêm không ra bộ dáng Dây trắng, chiêu thức cúc hoa để nguyên đi, viết hoa nhấn mạnh ác quá. Trước mình cũng đã biết chứ không phải chương này mới nhận ra. chương 497, thanh người đánh khóc. To lớn cái hố, búng đất trở nên so tắm biển trận bãi cắt còn muốn suốt, 15 tinh cấp trở lên võ đạo đại sư lực phá hoại. Căn bản không phải 14 tinh cấp võ giả có thể so sánh, vậy cơ hồ là đạn hạt nhân cùng phổ thông đạn trinh lệch. Đây cũng là vì cái gì võ đạo đại sư địa vị hội cao như thế, bọn họ đều là từng đại sống, chiến lược uy hiếp tính vũ khí. Dương Độc hành mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tàn phá chiến trường, từ khi Dương Độc Tôn tiến vào 16 tinh cấp võ giả về sau, còn chưa bao giờ từng thấy, hắn đang chiến đấu An dạng này thiệt thòi lớn. Dương Độc Tôn ghé vào sâu đạt 30 m trong đất bùn, trong cơ thể khí huyết sôi trào, vô số tế bào tại kêu thảm, vừa mới trong nháy mắt chân khí mất trọng lượng va chạm mặt đất. Cái kia vội và ngưng kết chân khí lần nữa tàn mất, còn không có một lần nữa ngưng tụ chân khí, liền nên đón tần phấn mấy chục quyền phách không trưởng. Dương Độc Tôn nhất không thể chịu đựng được, vẫn là tần phấn một vòng này. Phách không trưởng dự tính ban đầu cũng không phải là giết người, mà là đơn thuần cảnh cáo, nếu như mình vừa định thật hạ sát thủ, như vậy tuyệt sẽ không đánh cái gì phách không trưởng, mà là trực tiếp lao xuống, dùng quyền cước đánh vào thịt trên thân. Phách không trưởng, tại thấp tinh cấp võ giả trong mắt, cái kia là phi thường lộng lây hoa lệ phương thức chiến đấu là bọn hắn vô cùng hướng tới. Tại 15 tinh cấp trở lên võ đạo đại sư trong mắt, đồng cấp chiến dưới tình huống bình thường, ai cũng sẽ không đi dùng cái gì phách không trưởng loại này nhìn như hoa lệ, kỳ thật lực phá hoại giảm bất đi nhiều phương thức chiến đấu. Phách không trưởng đối đầu thấp tinh cấp võ giả đó là chiến đấu thân khí, đối đầu đồng cấp võ giả, lúc bình thường liền là lãng phí mình chân khí, chỉ có đem toàn bộ huy năng tụ tập tại trên nắm tay, thật sự đánh tại đối thủ trên thân mới có thể phát huy ra toàn bộ bộ phát uy lực. Tần Phấn vô ích phách không trưởng thực hành không trung đả kích, cái kia cùng ngay trước mặt mọi người, trực tiếp quất dương độc tôn cái tắt không có gì khác nhau, vậy trừ là cảnh cáo bên ngoài, thậm chí có thể nói là làm nục. Tần Phấn dừng tay lơ lửng giữa không chung, nhìn xuống dần dần bắt đầu nhúc nhích bùn đất, trong lòng bao nhiêu cũng có được khổ sở, trận chiến đấu này nếu là đặt ở thường ngày, mình làm sao sẽ sử dụng cái gì phách không trưởng, trực tiếp đuổi theo bổ sung một trận cuồng bạo nội chiều, thanh đối phương tháo thành tảng khối, đánh nổ trái tim cùng đầu. Nhưng Người này dù sao cũng là Dương Liệt cha ruột, mặc dù phụ huynh Tắc Phong đại yếu mệnh, còn cứ gọi ra muốn đánh chết Dương Liệt lời nói, nhưng hắn dù sao vẫn là Dương Liệt cha ruột, nhân luân thường cương hay là không thể loạn. Ngay trước bằng hữu của mình mặt, thanh bằng hữu phụ thân cho đánh chết tươi. Loại chuyện này mình làm không được, bằng hữu vậy không hội thật nhìn xem cha mình bị người đánh chết mà mặc kệ. Sốp bùn đất nhuyễn động mấy giây, tựa như thác nước đảo lưu như thế bùn đất sông thẳng tới chân trời, tần phấn hộ thể cương khí đem bùn đất nhao nhao chấn đến bốn phía. Nhìn xem, cái kia từ trong đất bùn sông ra Dương Độc Tôn, thân thể một cái vặn vẹo lại vọt xuống dưới. đã chiến ý không lùi, cái kia chỉ có tiếp tục đánh xuống. Hai đầu hư ảnh tại va chạm sát cái kia, Dương Độc Tôn phản phất không biết tần phấn quấn kình cổ quái cánh tay lại như đại thương bình thường, mang theo trận trận tanh phong đâm về tần phấn nhất hậu. Đâm. Tần phấn không sợ nhất chính là đâm, hai tay lẫn nhau điệp ra hướng về phía trước nô ra, tựa như trăm ngàn đầu bạch lòng trên không trung triển miên giao phối Quanh mình không, khí tạo thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ, phát ra trận trận long minh bản hướng cái kia 3030 tay chuyên đánh cổ họng các loại yếu hại vô cùng bất nhập. Dương độc tôn run tay đâm ra như là thương thép cổ tay, đột nhiên vang lên răng rắc tiếng tạch tạch vang không ngừng, toàn bộ cổ tay sau xoay chuyển hình thành không thể tưởng tượng nổi góc độ, cánh tay hoàn toàn gián càng tay, cái kia năm ngón tay như là năm cái sống côn trùng, phun nhàn nhạt tinh hồng khí mang, leo lên hướng tần phấn cánh tay. Xích luyện thần trượng, biến thành xích luyện thần chỉ. Dương độc tôn 5 ngón tay liền chuyển, mềm mại vượt qua yoga, đem 3030 tay chuyên đánh vạt ra kỳ môn đường bằng mọi cách, lấy loại này cổ quái trạng thái dưới thi triển đi ra, 5 ngón tay ấn về phía hoàn toàn liền là cái kia chút huyệt đạo. Muốn đem độc kinh đâm vào tần phấn trong cơ thể, cũng làm cho tần phấn nếm thử chân khí không thông suốt, bị người từ trên cao vứt xuống cảm giác. Sầu chiến miên hai tay đột nhiên tách ra một tia vừa ý, dương độc tôn cánh tay làn ra thỉnh thịch trực nghẻ, ta là kim loại chiến đao muốn cắt chém làn da dấu hiệu Hắn nhìn thấy tần phấn hai tay nu hòa trong chớp mắt biến thành trí cương chia cắt, hai cánh tay cánh tay mặc dù còn tại giao thoa, nhưng giống như là một thành kim loại chế tạo cái kéo lớn, một cánh tay đụng tới quá mức ăn thiệt hỏi, chỉ sợ qua trong dây lắt liền lại biến thành cụt một tay gia chủ Đây là Dương Độc Tôn khỏe mắt đột nhiên ngẻ, trong lòng tiêu to, làm sao trước mắt người trẻ tuổi lại đổi một loại chiến pháp? Chẳng lẽ hắn là đa nhân cách sao? Chính suy nghĩ ở giữa, tần phấn người cũng đã biến mất. Cái kia quỷ dị thân pháp tựa như nở rộ hoa cúc, dương độc tôn lập tức một trận tê cả da đầu, lại là cái kia hèn mọn chiến đấu cảm giác. Dương độc hành càng là quan sát trong lòng càng là kinh ngạc, trên bầu trời bóng người dao đụng không ớt, trong nháy mắt liền đánh về tới mặt đất, những nơi đi qua phòng ốc lập tức biến thành phế tích, tựa như mấy trăm đài cơ động bọc thép đột nhiên tại trong thành thị làm loạn như thế. Hắn nhìn xem tân phấn, người trẻ tuổi này phong cách chiến đấu hay thay đổi, mỗi một lần biến hóa ra tay đều là chân chính vừa đúng Hoàn toàn áp chế thực lực càng tại trên của hắn Dương Độc Tôn. Dương Độc Tôn chiến ý nhanh chóng suy yếu lấy, hắn không sợ chiến tử, cái kia là võ giả cuối cùng vinh quang chỗ. Nhưng, nếu như bị người đánh không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng bị bắt sống, vậy liền thật mất mặt. Dương Độc Tôn có thể cảm giác được, tần phấn càng đánh càng là linh hoạt, thậm chí lại liền phát cái kia vài chục lần phách không trưởng về sau, cả người cũng liền hoàn toàn bùng ra, thật có thể nói là triệt để tùy tâm sử dụng, hung hãn vô cùng đại chiêu, đơn giản phổ thông la Hán quyền Đến trong tay hắn đều chân chính tự nhiên mà thành. Tân phấn đã sớm đánh triệt để vong ngã, thậm chí quên đi đối thủ là Dương Liệt phụ thân, từ khi quan sát đại sư cùng Kỳ Lân đánh một trận xong, vẫn hy vọng mình cũng có thể gặp được dạng này đối thủ, toàn lực phát huy, hoàn toàn đắm chìm trong võ đạo bên trong, loại kia thoải mái là không gì sánh kịp thư sướng. Giờ khắc này, Tân phấn rốt cục cảm nhận được loại kia thư sướng, bất luận Dương Độc Tôn đánh tới cái gì phản kích chiến kỹ, mình đều có thể tiêu sái xuất thủ hóa giải, với lại hóa giải như vậy dễ chịu. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn khống chế tại trong tay mình, muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết. Dương Độc Tôn đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, mình võ đạo bá đạo, bây giờ lại bị tần phấn dung nhập hắn võ đạo bên trong, cái kia tựa như là sinh sinh từ trong cơ thể rút ra cảm giác. Ngừng. Dương Độc Tôn đột nhiên tuôn ra một tiếng tràn đầy bất đắc di gầm thét, hắn đứng tại một tòa đổ sụp cao ốc phế tích đỉnh, cố gắng từng ngụm từng ngụm thở dốc, cũng không phải là thân thể mệt nhọc, mà là tinh thần mỏi mệt, mới sẽ tạo thành không ngừng thở dốc. Tần phấn vẫn chưa thỏa mãn dừng tay, con mắt đồng dạng tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, cái này nếu như không phải Dương liệt phụ thân tốt biết bao nhiêu a Khó khăn tìm tới dạng này một cái chịu đánh đối thủ, khó khăn biết bao a Nghĩ không ra, ngươi vậy mà hoàn thành hóa khí quy nguyên, tiến nhập người cương tình trạng. Dương độc tôn mặt treo không thể tin được vậy hoài, trách không được, tiểu liệt vậy mà như vậy coi trọng ngươi. Người cương, 16 tinh cấp liền đem chân khí luyện đến người cương. Vậy sau này 17-18 tinh cấp chẳng phải là môn cương. Cho dù không đạt được cương cảnh giới, chỉ là tiến vào 18 tinh cấp, vậy đủ tư cách sở đến tinh tú chiến tướng ngưỡng cửa A. Người cương. Tân phấn không hiểu nhìn qua Dương Độc Tôn, lần trước tại cùng David. Sô trong chiến đấu vô ý lại có khống chế, rốt cục hoàn thành hóa khí quy nguyên, chân khí tố chất như trước kia hoàn toàn khác biệt, còn chính kỳ quái định tìm thời gian hỏi một chút đại sư, chẳng lẽ cái này bên trong tố chất gọi là người cương. Dương Thúc Thúc. Ta không biết người nào cường, nhưng ta biết một chút. Dương Liệt coi trong ta, cũng không phải là bởi vì ta có ngài nói người cường khí, mà là tần phân nhún nhuôn vai. Tốt, ngài hiện tại nhận thua đúng không? Nhận thua. Dương Độc Tôn chỉ là thở dài gật đầu, loại lời này để một cái vô địch gia chủ, như thế nào mở miệng đi thừa nhận đâu. Từ hôm nay trở đi Dương Độc Tôn đưa cánh tay huy động chỉ hướng Dương Liệt, Dương ra, về ngươi. Dương Liệt mặt không vui sướng, hắn nhẹ nhàng tiến lên đi vài bước, phụ thân. Gia tộc sự tình ta cũng không muốn tiếp nhận. Hy vọng ngươi về sau vẫn là trưởng quản gia tộc sự tình. Ta yêu cầu duy nhất, chính là toàn lực giúp bọn ta tương lai trinh chiến thổ tinh, đừng lại cùng ta ra liên lạc. Ngươi là gia chủ, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Dương Độc Tôn trả lời rất là thông khoái, gia quy không thể trái, gia chủ lời nói liền là mệnh lệnh đã trở thành thiết luật lạc ấn tại hắn trong máu, nếu như cái này bông lỏng, hắn võ đạo cũng liền đưa xong. Dương Độc Cảnh nhìn xem cái kia chết mất về sau, bị đồng bạn mang đi võ học đại sư thi thể lắc đầu liên tục thở dài, đáng tiếc, thật là thật là đáng tiếc, nếu như chậm thêm điểm ra hiện, liền không hẳn phải chết rơi mất. Dương Độc Cảnh vừa nhìn về phía tần phấn chật chật nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được dạng này tay bán kìa. Tốt nhất để người kia cẩn thận một chút, 15 tinh cấp võ học đại sư nếu như biết, trên đời này còn có người có thể dùng thương uy hiếp được bọn hắn, bọn hắn không hội từ bỏ ý đồ. Vậy liền đều giết chết Solomon vừa lúc xuất hiện một câu nói, lệnh dương độc cảnh một lần nữa xem ký tên này trong truyền thuyết bị David. Solomon cái kia tên điên diệt đi cả nhà dòng độc đinh, trong lòng âm thầm suy đoán, đứa nhỏ này có phải hay không David? Solomon con riêng. Làm sao cho người ta cảm giác, so cái người điên kia còn muốn điên? Mở miệng liền là giết chết toàn bộ 15 tinh cấp võ đạo đại sư, không chút nào đi quan tâm những võ đạo này đại sư phía sau quan hệ xã hội. Lao tần, Lao tần, Lao tần. Tiết thiên thối lui ra khỏi nội trạm trạng thái, cư hợp đao một lần nữa về nhập vào đao, vui tươi hớn hở đi vào tần phấn trước mặt nói ra, đón lấy tới làm gì. Nên cùng tả ra trao đổi con tin đi. Không nổi, trước hết để cho mồ dạ đến ở bên kia khi hai thiên đại gia, hảo hảo thu hồi chút bị đánh lợi tức. Tần phấn nhìn đông phương từ tôn nói, đội ngũ nhân viên còn không đủ, chúng ta còn cần lại tìm một người. Gọi điện thoại, thanh đô bằng cùng lâm linh gọi tới. Dương gia bị công chiếm. Mỹ Châu Dương Gia lại bị đám người này cho công chiếm. Tà Lâm kinh ngạc nhìn qua thừa nhận thất bại Dương Độc Tôn, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cái này chân thực hiện thực. Nơi này chính là Dương Gia. Mỹ Châu Dương Gia. Tà Lâm một lượt lượt nói cho mình, Gia Gia đã từng nói, Mỹ Châu Dương Gia thực lực xa so với ản Phạ gia tộc hoặc là Alexander, Solomon gia tộc bất kỳ một cái nào đều cường đại hơn, với lại cường đại hơn nhiều. Dương Gia gia chủ, Dương Độc Tôn càng là một cái duy ngã độc tôn người. Bá đạo tính cách lệnh dương gia cường thịnh hơn. Tạ Lâm trầm mặc, nhóm này người trẻ tuổi có thể trong thời gian ngắn đánh hạ 4 gia tộc thu nhập dưới chướng, ngoại trừ bọn hắn bản thân thực lực bên ngoài, liền là các đại gia tộc đều vì bảo tồn lực lượng, không có lựa chọn chính diện cưỡng ép phản kích. Nguyên Lai, like, tân phấn lại có dạng này thế lực. Tạ Lâm lần đầu phát hiện, Nguyên Lai like mình tất cả đoán chừng đều là sai lầm, những người tuổi trẻ này thực lực hoàn toàn phá vỡ lấy đã từng võ đạo định luật, 20 tuổi võ đạo đại sư làm sao có thể ra một đám đâu? Thay máu trùng sinh cùng đổi tùy niết bàn chẳng lẽ độ khó, trong mắt bọn hắn chẳng lẽ hoàn toàn không có khó khăn sao? Tà lâm Vụng trộm nhìn xem tần phấn, 16 tinh cấp võ giả. Tần phấn vậy mà như thế cường đại. Minh ngay đó bố trí, chẳng phải là rất khó đem tần phấn bắt sống. Còn có thể thật sẽ tạo thành số lớn tổn binh hao tướng kết quả, đến lúc đó ra ra đều lại bởi vậy tức giận a Còn tốt? Còn tốt? Thật sự là quá tốt rồi. Tà lâm âm thầm cao hứng. Lần này bị bắt sống cũng không phải toàn bộ đều là chuyện xấu, chí ít có thể lấy thăm dò bọn hắn toàn bộ thực lực, đã tần phấn bây giờ thế lớn đến loại tình trạng này, muốn đem hắn thu phục chỉ sợ vô cùng khó khăn, chính là ra ra tự thân xuất mã cũng chưa chắc có thể khiến hắn gia nhập dưới trướng, chỉ có diệt trừ hắn. Tần phấn phủi mắt vậy theo, nhưng chịu tượng phái tướng mạo tà lâm, vậy rất là kỳ quái, người này bây giờ đều như vậy, làm sao còn muốn lấy giết mình. Xem ra đợi đến trao đổi con tin về sau, trực tiếp tại chỗ đem hắn làm thịt được rồi. Để tránh ra lại hiện một cái giống Lý Minh tránh như thế thời khắc ở sau lưng tính toán Đắc Lang Có dương gia gia nhập, triệu tập một khung tiểu mới siêu cao nhanh siêu khoảng cách giữa các hàng cây máy bay trực thăng Cũng không phải là việc khó gì Đập nát nhà trắng cùng phụ cận kiến trúc, dương gia tự nhiên hội xử lý thỏa đáng Đám người trèo lên lên phi cơ cao tốc hướng châu Úc phương hướng bay đi Tả lâm bị áp ở phi cơ một góc, nhìn xem tần phấn bóng lưng càng là phấn hận Một cái không có bất kỳ thế lực nào tiểu tử nghèo Dựa vào cái gì có thể có được hôm nay cường đại như vậy tình cấp vũ lực Hắn đến cùng có cái gì tốt Vậy mà có thể đem cái này chút kiệt ngạo bất tuân các thiên tài thu nạp đến mình dưới trướng Vì hắn liều chết hiệu lực Những người này, vốn phải là ta Không sai Vốn nên là đều là ta mới đúng Chỉ có ta tả lâm Mới có thể khống chế cái này chút kiệt ngạo bất tuân thiên tài Phẫn nộ cảm xúc Tại tả lâm trong cơ thể nhanh chóng khuyết tán Đột nhiên Hắn cảm giác mình huyệt thiên trung đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, ngay sau đó bụng dưới đan điển, phía sau lưng đại truy, còn có yếu hại phía dưới huyệt hội âm đều mãnh liệt mẻ lên. Đổi tùy niết bàn. Đây là tức đem hoàn thành đổi tùy niết bàn dấu hiệu. tả lâm trong lòng cùng hỉ, mình vẫn nộ cùng ghen ghét cảm xúc tại không tự giác tình huống dưới thôi động chân khí hướng trong xương tùy di động, lại muốn hoàn thành đổi tùy niết bàn đại tiên thiên. Chỉ phải hoàn thành đổi tùy niết bàn đại tiên thiên, như vậy ngày sau cũng rất dễ dàng tiến vào 15 tinh cấp tự nhiên cũng chính là võ đạo đại sư. Thoát ly võ giả bình thường hàng ngũ, Tạ Lâm vội vàng thu nhiếp tinh thần, tất cả tinh thần đều đầu nhập vào cái này liên quan khóa sông quan thời khắc, giữa thiên địa lập tức một vùng tăm tối, chỉ có mình nhắm mắt về sau cảm giác được, còn như thủy ngân chạy xuôi tuyến đường, bọn chúng đang trở nên chạy bước lên, chỉ muốn tiếp tục như vậy tiếp tục nữa như vậy. Hắc ám giữa thiên địa, đông nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn, bàn tay lớn 5 ngón tay chính đang chậm rãi rơi xuống, Tạ Lâm đột nhiên giật mình mở mắt. Nhìn thấy Tần Phấn bàn tay đập vào bộ ngực hắn Huệ Thiên Trung, lòng bàn tay chân khí đột nhiên kích phát đánh vào Huệ Thiên Trung đồng thời, cổ tay khẽ đảo vô chúng hắn dưới đan điền, ngay sau đó một chảo bả vai hắn đem người vượt qua, chân khí xông vào tọa lớn truy huyệt. Tần Phấn thủ pháp rất nhanh, không đến 0.1s thời gian, liền đòn nghiêm trọng tả Lâm thân thể vài chỗ yếu huyệt, cái kia ẩn ẩn đã tức đem Đả Thông ngưng kết bắt đầu chân khí, tại Tần Phấn liên tục công kích đến, trong nháy mắt hoàn toàn tán đi. Trong nháy mắt công kích, tả Lâm con mắt phun ra giết người ánh mắt Giang bị cắn kéo kẹt kéo kẹt vang lên không ngừng, tựa như muốn bị chính hắn cắn nát như thế. Một giây sau, tả lâm toàn thân bắt đầu xuất hiện run rẩy hắn kinh ngạc, hắn phẫn nộ, hắn hận muốn giết người. Ngay tại vừa rồi, mình muốn bắt đầu nhân sinh võ đạo nhất thời khắc trọng yếu, tần phấn liên tục mấy trưởng đánh xuống, đem cái kêu hội tụ chân khí sinh sinh đánh tan, thanh tức sẽ tiến hành đổi tùy nét bàn đại tiên thiên cho triệt để hủy đi. Đổi tùy bàn đại tiên thiên, mặc dù cũng không phải là một đời người chỉ có thể có thể một lần thế nhưng là rất nhiều người cả đời này đều chưa chắc gặp được lần thứ hai, dù là chỉ là một lần đều cần vô cùng cơ duyên. Tà lâm vừa mới còn tại may mắn, mình vậy mà dưới loại trạng thái này gặp cơ duyên, chỉ phải hoàn thành đổi tùy nét bàn đại tiên thiên, như vậy võ đạo liền hội thuận buồm xuôi gió, mặc dù so tần phấn tiến bà mượn, lại cũng không phải là không có cơ hội đổi kịp tần phấn. Thế nhưng là, đây hết thẻ hy vọng, trong ngáy mắt. Ngay tại vừa rồi trong ngáy mắt, bị tần phấn cái kia giống như thiên sứ, như thế bàn tay Làm ra ác ma đều chưa chắc sẽ làm ác độc sự tình. Đánh tan chân khí, phá hư đổi tùy niết bàn đại tiên thiên. Tà lâm là có giáo dưỡng, từ nhỏ đã không hội mắng cái gì trợ búa thô tục. Hắn càng ưa thích cao cao tại thượng, dùng vài câu châm chọc để cho người ta thống khổ. Thế nhưng là giờ khắc này hắn không cách nào lại không nói thô tục. Tần phấn vừa mới làm sự tỉnh khả năng hủy đi mình cả đời. Tần phấn, ta chơi ngươi. 3. Tần phấn một bạc 2, đem tà lâm trong miệng quất bay ra một viên mang huyết Nhìn cũng không nhìn lại là trở tay một bạn hai, ngay sau đó lốp bốp rút 10 cái cái tác, đem tả lâm bờ môi rút thành hai căn siêu cấp thô giam đông. Ngươi dám mắng người nhà của ta, xoay hạ đầu ngươi. Tân phấn lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, một lần nữa mắt thấy phía trước biển rộng mênh ngông. Đổi thủy niết bàn đại tiên thiên. Tân phấn đối cái loại cảm giác này quá quen thuộc, khi tả lâm thân thể đột nhiên xuất hiện dị động sát cái kia, liền trước tiên cảm thấy, lập tức trực tiếp ra tán chân khí của hắn, đồng thời dùng thủ pháp nặng chấn thương đối n Tà Lâm đoán hận nhìn qua Tân Phấn, lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không phải thứ gì người. Vậy mà xuất thủ bóp chết một người cả một đời võ đạo hy vọng. Nước mắt, bất tranh khí từ Tà Lâm khoe mắt chạy xuôi xuống tới, đã bao nhiêu năm chỉ nhìn người khác khóc, từ không đổ lệ Tà Lâm, rốt cục không thể chịu đựng được khóc. Mà bắt đầu, Tân Phấn có chút những mày, ngón tay khoác lên Tà Lâm chỗ cổ tay nói ra, đi cảm thụ ta chân khí chấn động, ta biết ngươi chân khí chấn động vừa mới bản năng đạt đến cấp 4 nhưng cũng không phải là chân chính đạt đến. Muốn nhìn trộm đổi tùy niết bàn, liền đi buông lỏng cảm thụ, đi theo ta chuyển vận tấu biến hóa. Tạ Lâm không hiểu nhìn qua tần phấn, vì cái gì sẽ đối với ta tốt như vậy? Đã muốn giúp ta lại vì cái gì vừa rồi đánh nát ta chân khí? Không cách nào phản kháng tuyệt cảnh, Tạ Lâm căn bản không có lựa chọn, tần phấn con mắt đã biểu lộ hết thảy, nếu không dựa theo hắn đi nói làm, liền làm thịt hắn. Chân khí chấn động chậm rãi nhảy lên, Tạ Lâm toàn thân tâm cảm thụ được tần phấn truyền vận chân khí chấn động rất nhanh mừng rỡ phát hiện tần phấn cũng không phải là phải dùng chân khí đánh chết mình, mà là thật tại làm chỉ đạo, hắn hưng phấn khống chế chân khí tại cảm ngộ tần suất, cái này ra ra cự tuyệt mình nhiều lần không giúp đỡ chỉ đạo tần suất. Tiết Thiên bọn người nhìn xem Tả Lâm cái kia hưởng thụ bộ dáng nhao nhao cười, cái này Tả Đông đỉnh cháu trai xem ra vậy cũng không biết, khi dạng này bị dẫn đạo qua về sau, đời này võ đạo tiến lên con đường liền phế đi. Ngày đó, tần phấn còn đã từng vì như thế giúp Bạch Thắng mà hối hận, bây giờ thành chiêu này dùng đến chết để gây mất tả lâm võ đạo tiến lên con đường, cũng coi như ngon động. Chương 498, người đến thương tâm điên như hổ. Châu Úc, đông á tân binh chủ yếu cơ địa trí nhất, nơi này mỗi mấy tháng đều hội hoặc nhiều hoặc ít nên đón một nhóm tân binh, hôm nay lại là tân binh nhập ngũ thời gian. Tần phấn ngồi bay lượn ở trên không máy bay, túi người nhìn qua ngoài cửa sổ trong biển mấy chục tên tranh nhau trẻ lớn, hướng về bờ biển liều mạng bơi lội tân binh, trong lòng dâng lên một cố khó mà nói rõ cảm giác thân thiết. Dạng này tình cảnh Phảng phất ngay tại ngày hôm qua, vậy phát sinh tại mình trên thân qua bình thường. Tân Phấn nheo mắt lại, hồi tưởng đến ngày đó bị các huấn luyện viên bức nhảy xuống biển, không đi xem không được lặn phi nước đại chạy hướng chạy tân binh tình huống. Đây hết thảy, bây giờ rõ mồn một trước mắt. Tân Phấn chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại ngày đó cái kia phần tuổi trẻ xúc động, con chiến hưu tại bãi biển phi nước đại đến gần như thoát ly tình huống. Tạ Lâm yên tĩnh nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy trong cơ thể cái kia tùy ý khống chế cấp 4 chân khí chấn động. Cái này vô tuyến tiếp cận đổi tùy niết bàn đại tiên thiên đặc thù cảnh giới. Hán tin tưởng, không ra được một tháng thời gian, mình nhất định có thể lần nữa tiến vào đổi tùy niết bàn đại tiên thiên, sau đó thuận lợi đột phá 15 tinh cấp, đổi kịp tần phấn, sau đó siêu Việt Hán, thân trên Hán. Châu Úc chạy tân binh rất lớn, tần phấn chỉ huy phi công, rơi xuống một cái chiếm diện tích cũng không lớn tiểu sân bay, nơi nào là khoảng cách hách lớp trưởng bọn người gần nhất sân bay. Đi xuống phi cơ, tần phấn đem châu Úc không khí dùng sức hút vào phổi lá Có một loại đã lâu cảm giác. Cũ trở lại, tần phấn vậy không tái sử dụng võ không thuật, vung ra hai chân cùng đại tiếp xúc thân mật lấy một đường phi nước đại. Quen thuộc phòng ốc, quen thuộc đường đi, từng bày chưa quen thuộc tân binh, còn có mấy tên đã từng gặp mặt cái khác tân binh rõ rệt trưởng, phấn phấn đẩy ra hách lớp trưởng cửa phòng, báo cáo huấn luyện viên, phấn phấn trước đến đưa tin. Tiêu chuẩn quân lễ, phấn phấn hai chân va chạm phát ra giòn âm thanh, quanh quẩn tại yên tĩnh trong phòng. Không có người. Hách lớp trưởng gian phòng cũng không có người. Cái kia gấp thành đầu hũ khối chăn mền Yên tĩnh đặt ở đầu giường, ga giường chỉnh tề gần như mặt kính, mặt trên còn có lấy nhàn nhạt bụi đất, hiển nhiên không phải giống một ngày gian phòng. Tần Phấn có chút nhíu mày, chẳng lẽ Hách Lớp trưởng lại đi mang Tân binh. Trên mặt biển cái kia một chiếc không tính lớn chiến liệt vận binh tàu bên trên, có Hách Lớp trưởng. Tần Phấn nhanh chóng lui ra khỏi phòng, tăng tốc bước chân chạy về phía Thương Vương gian phòng, đây chính là một vị ngày bình thường đại môn không gia nhị môn không bước, so tiểu thư khuê các còn trô ở trong phòng trẻ nam. Bàn tay còn không có chạm đến cửa phòng, tần phấn cánh tay cơ bắp đã xuất hiện cứng ngắc, lông mày nâng lên càng đa nghi hơn nghi ngờ, gian phòng kia cũng không có người. Thương vương ngày thường liền là nghiên cứu xuống ống, căn bản vốn không sẽ ra cửa A hôm nay làm sao hội không tại gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, gây mũi dầu máy vị chạm mặt tới, các loại quen thuộc xuống ống, đâu vào đấy treo ở bọn chúng riêng phần mình ngốc địa phương, chỉ có một vị trí vũ khí không có. Đây không phải là treo trên tường vũ khí. Mà là một đài nhất định phải dùng trọng đại sắt đài mới có thể gánh vác vũ khí. Thương vương cho mình tự tay chế tác bảo bối lên một cái tên, gọi là, sắt thần số 1. Sắt thần số 1, trọng lượng chừng 1 tấn tả hữu, từ 3,272 cái linh kiện tạo thành một đài siêu cấp ngắm bắn thiết bị, phối hữu một viên thương vương buồn bán đại lượng tự chế vũ khí tất cả tài chính, mới chế tác đặc thù đạn. Thương vị, sắt thần, đạn, chu thần. Thương vương cả đời nghịch súng, đài này vũ khí cùng cái kia một viên đạn Đều là thương vương suốt đời kết tinh Ngày thường đi ra ngoài không cách nào Mang theo cái kia nặng nế sát thần Nhưng chu thần nhất định hội trên thân Dung hách lớp trưởng một câu nói Cái này viên đạn ở trong mắt thương vương So hắn tính mạng mình còn trọng yếu hơn gấp trăm lần Chu thần Thương vương cho viên này đắt vô cùng đạn Lên một cái siêu cấp y phong danh tự Dung thương vương lời nói tới nói Đây có lẽ là trên đời duy nhất có khả năng Đánh hành tinh chết túc chiến tướng đạn Nhưng nhất định phải phối hợp sát thần Mới có một đường cơ hội Có được 35 km siêu trường xạ kích khoảng cách sát thần, tần phấn mỗi lần nhìn thấy đều có cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, đây có lẽ là liên bang mạnh nhất đơn bình tính sát thương vũ khí. Sát thần không tại, thương vương vậy không tại. Tần phấn trong lòng dâng lên không tốt cảm giác, chẳng lẽ thương vương mang theo sát thần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì. Nhưng trên đời này, lại có nhiệm vụ gì, có thể lệnh thương vương mang theo sát thần đi ra ngoài. Chẳng lẽ hắn thật muốn đi ám sát tinh tú chiến tướng không thành. Tân phấn đóng sập cửa bước nhanh chạy về phía đồ tể gian phòng, cách còn có tương đương khoảng cách, hắn cũng cảm giác được gian phòng xác thực có người tồn tại, mà không phải giống trước đó hai cái gian phòng không có người. Đẩy cửa phòng ra, tân phấn thấy được đã lâu đồ tể hơi sướng sở, hai năm trước vị kia lạnh lúng rét lạnh, phản phất là một thanh còn sống đau đồ tể, bây giờ vậy mà tóc mai điểm bạc, đầu lông mày ở giữa đều là chặt chẽ nếp nhăn, chính là cái kia rực rỡ làn da cũng biến thành không còn rực rỡ, từ bóng lưng nhìn lại, phản phất là một cái tuổi xế chiều lao nhân mà cũng không phải là cái kia trải qua chiến trường đồ tệ. Huấn luyện viên, tần phấn thử nhẹ giọng kêu gọi, đồ tệ cái kia có chút còn phía sau lưng đột nhiên chấn động, sau đó trầm rãi, chậm dãi thẳng tắp lên, một chút xíu xoay đầu lại nhìn xem tần phấn, tần phấn, tần phấn tay chân chấn động lạnh bước, đồ tệ bây giờ chính là trắng nhiên, có thể nói là hăng hái tốt thời gian, làm sao sẽ trở nên dạng này dài như vậy thái, tựa như là một cái lao nhân như thế. Huấn luyện viên, người đây là Tần phấn yên tĩnh đi vào giữa phòng, nhẹ nhàng ngồi tại đồ tể trước mặt, cẩn thận quan sát lấy mình vỡ lòng lần sư. Trở về, đồ tể mặt dãn ra một cười, cái kia nhăn lại nếp nhăn có chút buông lòng bộ dáng qua được không? Huấn luyện viên, người đây là... người đã giả. Đồ tể cười cười, người đều biết về giả, không phải sao? Tần phấn chầm mặt nhìn xem đồ tể, cái này trước kia rất ít nói chuyện huấn luyện viên, hôm nay lời nói so ngày xưa nhiều hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là nhiều khác thường. Lao Hách cùng Thương Vương đi làm nhiệm vụ, không biết lúc nào trở về. Đồ Tể cho Tần Phấn tiếp một chén nước, phượng hoàng đến là còn tại. Ngươi hai cái bằng hữu, vậy đều học xong đồ vật, trở lại riêng phần mình lĩnh vực đi bồi dưỡng. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Tần Phấn nhìn chằm chằm Đô Tể hai mắt, "Huấn luyện viên, ngươi nói cho ta biết, nhiệm vụ gì có thể làm Thương Vương huấn luyện viên, ngay cả sát thần cùng chu thần đều mang đi?" Đồ Tể song đồng nhanh chóng hiện lên vẻ khác lạ, tay hắn hơi hơi run một cái. Tần Phấn biết Có rất ít chuyện có thể khiến đồ tể không cách nào che giấu tâm tình mình, lần này hắn cố gắng đi che giấu, lại y nguyên vẫn là rõ ràng như vậy, không cách nào đem cảm xúc chân chính che giấu. Huấn luyện viên, nhìn ta. Tần phấn hai tay dùng sức nắm lấy đồ tể bả vai, cảm xúc trở nên kích động lên, mình nhất hăng hái nhân sinh lúc, muốn cùng các huấn luyện viên chia sẻ thời khác, lại phát hiện hai tên huấn luyện viên biến mất, một tên khác huấn luyện viên giả mua nhiều như vậy, gọi hắn làm sao có thể đủ không kích động. Huấn luyện viên, ngươi nhìn ta. Nhìn ta con mắt, ta là tân phấn. Các ngươi cái này chuốt quái thai dạy dỗ tới tiểu quái vật. Tân phấn trực giác nói với chính mình sẽ ra đại sự tình gì, thế nhưng là nội tâm nhưng lại không muốn mình thật đoan đúng, đến cùng là nhiệm vụ gì. Vậy mà đáng ra vận dụng sát thần cùng chu thần. Đây chính là thương vương huấn luyện viên nói dùng để mạo hiểm ám sát tinh tú chiến tướng thần khí. Đồ tệ nghe được tinh tú chiến tướng bốn chữ, trong nháy mắt phảng phất dàn u mấy chục năm, sắc mặt biến đến càng thêm ảm đạm, không phải tinh tú chiến tướng Thật không phải tinh tú chiến tướng. Đó là cái gì? Bọn hắn hiện tại thi hành nhiệm vụ bao lâu? Còn có thể liên hệ đến bọn hắn sao? Đô thể trầm mặt nhìn xem Tần Phấn, nửa ngày chậm rãi đưa ra một cái tủ nhỏ, phía trên trưng bày hai khối tấm ván gỗ điêu khắc bài vị. Hách Lửa đảo linh vị, Thương Lão Nhị linh vị. Đơn giản mấy chữ, như là ngàn vạn cân cự thạch đập trúng Tần Phấn, gian phòng trong nháy mắt lâm vào vắng ngắt. Tần Phấn nhìn chầm chầm hai khối bài vị, nhìn xem hai khối nho nhỏ bài vị. Phản phất có thể tại bài vị bên trên nhìn thấy hai tên huấn luyện viên khuôn mặt tươi cười hư ảnh. Chết. Chết. Một mảnh hàn lưu xuyên qua tần phấn xương sống, ra đầu lạnh bước chuyển lên từng đợt cảm giác tê dại cảm giác, trong nháy mắt hai tay hai chân cũng biến thành lạnh bước, mắt tiền thế giới đột nhiên ảm đạm xuống. Làm sao sẽ chết? Làm sao sẽ chết? Tần phấn tự lầm bẩm giống như là tại hỏi mình, lại như là đang hỏi đồ tể, hai người bọn họ làm sao sẽ chết? Như Lai. Đồ tể con mắt hiện ra tuyệt vọng Trong miệng nhai nuốt lấy một cái đắng chát danh tự. Như Lai. Tần Phấn Phượng phất bị điện cao thế điện giật, ngươi nói là Thiên Môn Như Lai. Đô tệ biểu lộ tràn đầy đắng chát, chậm rãi nhẹ gật đầu, hai tay không ngừng run rẩy, phảng phất tại hồi ức cái gì ác mộng. Bọn hắn đi giết Thiên Môn Như Lai. Tần Phấn khỏe mắt liên tục run rẩy, Thiên Môn Như Lai. Trong truyền thuyết Thiên Môn thứ hai cao thủ, thực lực chỉ sợ đúng như cùng một tên tinh tú chiến tướng cường đại, quân bộ vậy mà tìm hai tên thực lực cũng không cường đại quân nhân đi chấp hành. Đây là để bọn hắn chấp hành nhiệm vụ. Vẫn là để bọn hắn đi chết. Không phải bọn hắn. Đồ tể dơ lên cái kia run dậy ngón tay chỉ mình từ tôn nói, là chúng ta. Ngươi. Các ngươi tần phấn ngạc nhiên nhìn qua đồ tể. Ngươi. Ngươi cũng đi. Đồ tể nhẹ nhàng gật đầu, mỹ mắt không ngừng run dậy quan bế, phản phất tại hồi ức cái kia ác ngộng như thế kinh lịch, nhiệm vụ thất bại, bắt tiên thứ nhất Lam thải hóa chết bởi chu thần, như lai truy đến giết chết thương lão nhị cùng hách lừa đảo. Về phần ta, Đô tể hai tay nắm thật chặt quần áo, về phân ta, Như Lai nói muốn ta trở về mang hộ tin, để quân bộ rời đi thổ tinh. Như Lai, tần phấn năm ngón tay gắt gao nắm chặt cùng một chỗ, cánh tay rừng không ngừng run dậy, đó là toàn bộ lực lượng quán chú cánh tay mới co run dậy, là ai hạ mệnh lệnh Huấn luyện viên, là ai hạ hôn đảng này mệnh lệnh Đô tể nhìn xem tần phấn chỉ là lấp đầu, không còn phát thêm một lời, hắn không muốn để cho tần phấn biết càng nhiều, sở dĩ sẽ nói ra thổ tinh. Hắn tin tưởng tần phấn còn được chia ra năm nhẹ, Thiên môn Như Lai like không phải dễ chế, chính là biết vậy không hội thật đi tìm Như Lai like tính sổ sách. Thế nhưng là một người khác, trên địa cầu, Đồ Tệ thật không dám hứa chắc tần phấn sẽ đi hay không chịu chết, đây chính là ngủ sư tả Đông Đỉnh mệnh lệnh, đây chính là một cái giết người không chấp mắt ra hỏa, trong tay hắn nắm chặt hách lớp trưởng chờ người ta nhân tính mệnh, nếu như không tiến đi tất nhiên hội giết chết bọn hắn. Đồ Tệ biết, tả Đông Đỉnh dạng này đại nhân vật hội chuyên môn dùng thủ đoạn đặc thù tìm đến mình phiền phức nhất định sẽ không đơn giản như vậy hắn nghĩ tới cực kỳ lâu cảm thấy rất khả năng sẽ cùng tần phân có quan hệ đó là từ khi tạo ba đầu phục tả ra về sau tả ra vậy tự nhiên muốn cho tạo ra ra lần đầu tìm không thấy đi thánh võ đường tần phấn tự nhiên cầm dạy cho hắn một thân bản lĩnh sư phụ khai đào. mà Xà Vương đố ngân tại biết rõ đây hết thể tình vùng dưới vậy mà một điểm đều không có nhúng tay hỗ trợ tùy ý tả đông Đình đi hạ mệnh lệnh chưa mắt nhìn xem bọn hắn đi thổ tinh đi chịu chết một khắc này Đồ tể tâm, lệnh, xa vương, cho tới bây giờ đều là dám hy sinh bất luận kẻ nào kiêu hùng nhà quân sự, hắn hy sinh ba người tự nhiên có hắn cái nhìn, đồ tể lại không thể nào tiếp thu được lấy hết thảy, trở lại trong quân liền triệt để đổi phế xuân dưới. Là ai? Là ai? Đố ngân? Đồ tể cười nhạt một tiếng lắp đầu, hắn không nói cái gì, vậy không muốn nói cái gì, hách lớp trưởng cùng thương lão nhị đều đã chết, bọn hắn ngoại trừ vì người nhà mình bên ngoài. Cũng có được vì tần phấn hoàn lại tà Đông Đình tính mệnh, lắng lại sư tử vương lửa dợ. Lý Minh Chánh. Đồ tể vẫn là cười. Tà Đông Đỉnh đô tể vẫn là cười, hắn cười rất tự nhiên, thế nhưng là hắn con ngươi lại không cách nào giống hắn cơ bắp như thế, cười như thế tự nhiên. Tà Đông Đỉnh Là tà Đông Đỉnh đô tể thần sắc ngạc nhiên, hắn biết mình vô luận như thế nào chứa cũng vô dụng, trước mắt cái này tần phấn, là bọn hắn tất cả mọi người tâm huyết siêu cấp kết tình. Lúc này phủ nhận đã không có bất cứ tác dụng gì. Là, ta đông đỉnh. Đồ tệ chậm rãi gật đầu, hắn đưa tay một phát bắt được tần phấn cổ tay. Tần phấn, ngươi đừng đi. Tuyệt đối không nên đi. Huấn luyện viên. Tần phấn nhìn xem đồ tệ, hắn yên tĩnh nhìn xem đồ tệ. Huấn luyện viên, ngươi nói ta có thể không đi sao? Nếu như ngươi là ta, ngươi hội không đi sao? Có thể nói cho ta biết tại sao không? Là, bởi vì, tần phấn con mắt tràn đầy tự trách. Ngón khẽ run chỉ hướng mình, khỏe mắt liên tục run dậy, là... là bởi vì ta. đô tể không làm phủ nhận, tại mọi người toàn lực chế tạo siêu cấp đồ đệ trước mặt, bất luận cái gì phủ nhận đều là dư thừa căn bản không cần làm cái gì phủ nhận. Vậy mà tần phấn con mắt xuất hiện hơi nước, lại đau nhục thể đã kích, như vậy bụng dưới bị chiến đao xuyên thùng vậy không hội khóc, thế nhưng là giờ khắc này, ánh mắt hắn lại tràn đầy hơi nước, sương mù mông lung hơi nước, thê lương tiếng cười từ trong cổ chậm rãi nhảy ra ha ha Ha ha. Lại là bởi vì ta. Sư phụ ta huấn luyện viên truyền ta kỹ nghệ, giúp ta trưởng thành, cuối cùng. Cuối cùng. Tân Phấn chậm rãi hai mắt nhắm lại ngửa đầu, cố gắng thở hào hẹn, cuối cùng, sư phụ ta vậy mà bởi vì ta chết tử. Tả Lâm. Tân Phấn rít lên một tiếng, dưới chân đại điệu toé nước, người đã kinh bay ra khỏi phòng, đưa tay từ Tiết Thiên trong tay túm lấy Tả Lâm, nhìn xem mở mị Tả Lâm cao cao ném trời cao bên trên, một cái đá nghiêng đạp trúng Tả Lâm bụng dưới. Đem người khác đá hướng tôm mét như thế bay ra. Đau nhức, Tạ Lâm cảm giác mình chàng tử đều bị đá gây mất, trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi, sợ hãi nhìn xem Tần Phấn từng bước một hướng hắn đi tới. Lao Tần Tiết Thiên đổi kịp Tần Phấn sau lưng, hai tay ôm thật chặt Tần Phấn rống nói, Lao Tần, mộ dạ đến còn không có đổi lại. Người dạng này sẽ đánh chết hắn, ngươi thế nào?" Gọi điện thoại. Gọi điện thoại Tần Phấn cầm điện thoại nhét vào Tạ Lâm trước mặt gầm thét, lập tức gọi điện thoại cho Tạ Đông Đỉnh. Lão Tần Dương Liệt nhặt lên trên mặt đất điện thoại nhìn xem tần phấn, ngươi thế nào? Ta. Sư phụ ta. Tần phấn tay run run chỉ hướng đồ tể gian phòng, nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt chảy ra, theo gương mặt nhỏ rơi xuống đất, dạy ta làm người, làm ta trưởng thành, ta cả đời ân sư. Bởi vì ta, bởi vì ta. Bị tả đông đỉnh cùng như lai, liên thủ giết hai cái. Không. Là ba cái. Trong phòng, còn có một cái. Hắn còn sống. Thế nhưng là hắn cùng chết không hề khác gì nhau. Tê tâm liệt phế gầm thét, cực nóng hung quang hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất quận mình tả lâm. Nếu như không phải còn có ba quy chính trí, tần phấn sẽ trực tiếp mở ra điện thoại bắt đầu quay phim mình giết chết tả lâm hình tượng. Sau đó hệ thống tin nhắn cho tả đông đỉnh. Lao tần, ta biết ngươi hận. Chúng ta là một thể, ngươi vinh quang là chúng ta vinh quang, ngươi vui vẻ là chúng ta vui vẻ, sư phụ ngươi cũng là chúng ta sư phụ. Solo đối mặt với tần phấn Thế nhưng là ngươi gọi điện thoại cho tả Đông Đình có làm được cái gì? Hẹn hắn đi ra quyết đấu, hắn hội sao? Ngươi ngu rồi sao? Ngươi muốn giết tả Đông Đỉnh có đúng không? Cái kia tốt. Ta cùng ngươi đi. người khác không biết tả Đông Đỉnh ở nơi nào, cái này tả lâm còn không biết sao. Không sai. Ngươi muốn giết tả Đông đỉnh chúng ta cùng ngươi đi. Kệ xạ trên thân bao phủ băng hàn sắc khí, ngươi đau nhức chính là chúng ta đau nhức Các ngươi, các ngươi, tả lâm co quắp tại trên mặt đất. Không dám tin tưởng lỗ thai mình, những người này thật chẳng lẽ điên rồi sao? Bọn hắn lại muốn đi giết ra ra mình, Đông Á quân đội thế lực mạnh nhất tả Đông Đình. Đánh giết David. Solomon có thể, đây chẳng qua là một cái gia tộc gia chủ, có thể phân loại làm võ đạo chúng đại sư ở giữa ấn oán thế nhưng là tả Đông Đình khác biệt. Hắn có thế lực cường đại, hắn cũng có được thực lực cường đại. Tập kích tả Đông Đỉnh bất luận thất bại hay là thành công, đều không khác tạo phản. Ngoại trừ lưu vong thổ tinh bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì phương pháp, cái kia lại biến thành toàn liên bang đều hội phát ra lệnh truy nã đảo phạm. Chúng ta cái gì? Tiết Thiên ngồi xổm ở tả lâm trước mặt, biến thành tội phạm truy nã có đúng không? Người mở to mắt nhìn xem, chúng ta đám người này sẽ sợ biến thành tội phạm truy nã sao? tả lâm kinh ngạc nhìn qua Tiết Thiên, cái này là một đám chân chính gan to bằng trời người trẻ tuổi, bọn hắn hội lẫn nhau ở giữa vì bất cứ người nào, đi bí quá hóa liều làm một chút theo người khác vô cùng ngu xuẩn sự tình. Thế nhưng là cái này chút rõ ràng nhìn vô cùng ngu xuẩn sự tình, bọn hắn có thể làm rất là phong khoáng, rất là cam tâm, không chút do dự, vậy không có chút nào hối hận. Tân phấn, giết tạ Đông Đình cần tìm một người. Tiết thiên con ngươi như thế lộ ra hàng quang, từng chữ từng chữ nói ra, trí cáo hình vô dựng. Tạ Đông Đình bên người thời khắc tụ tập một nhóm cao thủ, chúng ta giết đi qua chưa chắc có thể tất giết hắn, nhất định phải tìm hắn tới thiết kế một trận đánh giết. Trí cáo hình vô dựng. Bây giờ quân đội liên bang bên trong đã phi thường nổi danh quân nhân trẻ tuổi, hắn trong quân đội thăng chức tốc độ, không thể so với Tần Phấn cùng Tạ Lâm chậm, quân bộ cơ sở dữ liệu liên quan tới hắn lập công tư liệu, tổng cộng lại chừng giày một thước, bây giờ nghiễm nhiên là quân bộ một viên từ từ bay lên ngôi sao mới. Hình vô dự, hình vô dự. Tần Phấn tiếp nhận tiết thiên điện thoại, trực tiếp ném cho Tần Phấn nói ra, "Ta đi tìm Trần Phi Vũ." Tạ Lâm nhìn qua Tần Phấn bóng lưng, có một loại tay chân lạnh buốt cảm giác, người trẻ tuổi này phẫn nộ bóng lưng cho người ta một loại tựa như sắc bén chiến đao. Tả lâm làm hai cái hít sâu, trong lòng âm thầm cao hứng trở lại, cái này tần phấn điên mất rồi, thật sự quá tốt rồi. Cũng dám đi tìm ra ra phiên phức. Hắn cái này là muốn chết. chương 499, san giết. Chuẩn bị kỹ cảng camera mê ra, chặt tả lâm một cái cánh tay xuống tới. Hình vô rực dùng ngón tay đẩy một cái trên sống mũi tơ vàng mắt kính, thần xác yên tĩnh phản phất nói một câu mời khách ăn cơm lời nói. Giọng nói nhẹ nhàng để cho người ta thân thể lông tơ đều dựng thẳng Mà bắt đầu Đây là hình vô trực tiếp vào đốt bằng điện thoại về sau Đi máy bay đổi tới châu Úc trại tân binh nói ra câu nói đầu tiên Hắn liền nhìn đều không có đi xem tả lâm một chút Trực tiếp từ tiết thiên trong tay tiếp nhận cư hợp đao Ban bố mình mệnh lệnh thứ nhất Cũng là sau khi xuống phi cơ câu nói đầu tiên Chặt cánh tay Tả lâm tóc đều dựng thẳng lên Kinh ngạc nhìn qua cái này nhìn rất là nhã nhặn anh Tuấn Một thân nhẹ nhàng quý công tử cảm giác người trẻ tuổi, vậy mà ra miệng nói chuyện ngữ máu tanh như thế tàn nhẫn, chính hắn lại lại có thể hoàn toàn không quan tâm bộ ráng. Tả lâm tại cực đoan sợ hãi cảm xúc giới, thân thể không bị khống chế bắt đầu run dậy, nhìn xem hình vô rực cái kia trong lúc phất tay bình tĩnh. Hắn biết người trẻ tuổi kia bây giờ nói chuyện liền là mệnh lệnh, thần phấn bọn người tuyệt đối không có bất luận cái gì chống lại. Người Các người tả lâm đem cái kia xương thành bóng đèn con mắt, cái kia một đầu dây dạng con mắt cố gắng mở ra Mở ra như treo hai đầu lạp xưởng bờ môi, các ngươi không nên quên, mộ dạ đến còn trên tay ta, nếu như... Tà Đông Đình nhìn thu hình lại sẽ chém mổ dạ đắc thủ cánh tay. Hình vô rực cười ngồi sổm ở tả lâm trước mặt vướt hắn mặt, mới vừa tiến vào quân đội lúc, ta liền nghe người ta nói, tả lâm thượng tá là một tên hữu dung hữu niu, đặc biệt là tính toán vô song người. Hôm nay gặp, ta rất thất vọng, ngươi làm sao ngu xuẩn như vậy. Tân Phấn đang tức giận cảm xúc dưới có chút thấy không rõ phương hướng. Thân là quan chỉ huy ngươi làm sao vậy ngu xuẩn như vậy. Ta rất thất vọng. Hình vô dục lắc đầu, hắn thiếu dung tràn đầy băng lánh vô tình, cho tả Lâm cảm giác, gia hỏa này cười lên so không thở nhỏ đợi còn còn đáng sợ hơn. Hình vô dục chậm rãi đứng người lên nhìn lên bầu trời mây trắng, khỏe môi ôm lấy cái kia phảng phất lạ cớn rèn đúc đi ra, cũng không phải là chân thực lệnh cười, ta thật rất thất vọng, quân giới vậy mà thành ngươi dạng này mà hàng, cùng ta đánh đồng, sư Lâm cao cánh. Ngươi mặt hàng này. Solomon Ngươi tới nói đoạn văn này. Hình vô dực tiện tay đem viết tại vở bên trên lời nói đưa cho Solomon, muốn làm sao nói liền nói thế nào, không cần ra vẻ âm trầm, cũng không cần ra vẻ thân sĩ. Solomon sự tỉnh hình vô dực tại lúc đến trên đường, đã từ đối bằng nơi đó nghe được hết thảy Đây là bên trên còn có so tên điên càng thêm thích hợp cho tả đông đình loại này thượng vị giả tuyên đọc lời nói nhân tuyển sao. Thân là Đông Á quân bộ hai đại cự đầu thứ nhất, hình vô dực rất vững tin, liên quan tới Solomon tất cả mọi thứ tư liệu. Tà Đông Đình đều hẳn phải biết nhất thanh nhị sở, tự nhiên vậy sẽ biết coi như mệnh lệnh quân đội xuất động bình định Solomon gia tộc, Solomon vậy tuyệt đối không có một chút xíu đau thương. Kệ xạ, Dương Liệt, Bờ Dâu, hình vô rực từ trong ngực móc ra một cái chí năng tin tức tổng đài điện thoại, đem mình thiết kế phát vào 3 người trong điện thoại di động nói ra, dựa theo phía trên các người cung cấp đã cho ta tư liệu, ta làm một phần kế hoạch. Để các người gia tộc cao thủ, dựa theo phần kế hoạch này bên trên thời gian chính xác. Đi công kích trên tư liệu chỉ định vị trí, bọn hắn khả năng gặp được đối thủ cùng bộ điểm tư liệu, đều ở bên trong ghi lại. Nhớ kỹ, là dùng chính bọn hắn hiện tại vị trí vị trí khi thời gian, không cần làm thành chúng ta nơi này thời gian. Dương Liệt ba người trầm mặc vọt đến một bên, nhanh chóng hướng gia tộc tuyên bố lấy bọn hắn bên trên lần về sau cái thứ nhất khổng lồ mệnh lệnh Không sai. Khổng lồ mệnh lệnh Dương Liệt nhìn qua hình vô dực kế hoạch về sau, liền biết vị này trí cáo vậy tại nội giận. Hán kế hoạch căn bản không phải đám người làm thịt tả Đông Đình đơn giản như vậy khổng lồ kỹ càng chu đáo chặt chẽ kế hoạch căn bản là muốn đem mọi người gia tộc toàn bộ lực lượng đều ấn xuống đi một trận chiến hủy diệt Đông Đình tất cả thực lực cùng thế lực toàn bộ liên bang trên địa cầu Dương liệt muốn chơi một thanh kinh người sự tỉnh tại riêng phần mình khác biệt thời gian điểm lợi dụng các loại khác biệt phương pháp đối tả ra phát động thế công làm hắn nhóm đầu đuôi không thể nhìn nhau một trận chiến này có rất cao đánh bạc thanh điểm phải biết cái này là công kích T tảông Đỉnh Thậm chí liền cơ hồ cùng công kích quân bộ không có khác nhau quá nhiều, lần này nếu như thành công, như vậy nó buộc phát ra huy lực, đầy đủ khiến cái khác quân bộ cùng thế lực sinh ra chấn động không gì sánh nổi cùng cảnh giác, bắt đầu chân chính chú ý lên thế gia liên hợp lại cùng nhau, có thể buộc phát ra lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Một trận chiến này nếu như thua, cái kia ngủ sư tả đông Đỉnh vậy không hội tốt hơn, hao tổn hơn phân nửa lực lượng là khẳng định, đến lúc đó rắn nhìn chằm chằm đô ngân hội không xuất thủ. loại lời này Nói ra tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Hình vô dực liền hay là làm cho người nhìn, chúng ta như thế một đám người trẻ tuổi thật đi lên, hội buộc phát ra như thế nào huy lực. Nhìn về sau trên địa cầu, ai còn hội từ cho là mình có thể một tay che thiên, tùy tiện làm mình muốn làm sự tình. Có thể chỉ huy dạng này bên cạnh lực lượng, hình vô dực trong lòng cũng có không hiểu hương phấn, càng nhiều vẫn là phẫn nộ, đến từ tần phấn cảm nhiệm đến phẫn nộ, tả đông đình lần này làm thật sự là quá quá mức, thế này sao lại là nhiệm vụ. Cần phấn gian phòng lao sạch lấy thương, một thanh thương vương chế tác sắt thần trước đó vật thí nghiệm, mặc dù cuối cùng vậy tiến hành xong thành cùng bổ sung, nhưng uy lực hiển nhiên không bằng sắt thần cường đại như vậy, chỉ là đạn lại hơi nhiều 1.3 khoả. Kinh thần. Dùng Thương Vương lời nói tới nói, thanh thương này giết chết tinh tú chiến tướng khả năng vì linh, nhưng dùng tới hù dọa một chút đối phương vẫn rất có hiệu quả. Uy lực không bằng sắt thần, trọng lượng lại chừng 3 tấn kinh thần, ngày bình thường đều đặt ở Thương Vương dưới mặt đất xuống ống phế phẩm trong kho hàng. Biết bí mật này người không nhiều, thân là thương vương thân truyền đệ tử Tần Phấn, rất rõ ràng biết bí mật này. giết không được tinh tú chiến tướng, như vậy giết cái khác võ đạo đại sư đâu. Tần Phấn không ngừng lao sạch lấy kinh thần thương mỗi nhất cái linh kiện, thuần thuộc đưa chúng nó hủy đi thao xuống, cẩn thận, từng bước từng bước, chấm rãi, giống như là nhất nghệ thuật điêu khắc ra, đang sát lau bảo thạch như thế. Đạ, bị lau dù là đặt ở hắc am cái hộp nhỏ bên trong, phản phất lóng lánh rét lạnh quan mang. Giữa như đem tần phân sát ý cùng nội khí hút nhận được cái này ba viên dài nửa xích đạn bên trong. Giết người, không nhất định phải dùng năm đấm. Chí ít, lần này tuyệt đối không thể chỉ là dùng năm đấm. Tần Phấn yên tĩnh lau sạch lấy thương thể linh kiện, khỏe môi treo cái kia âm lãnh cười, đã ngươi như thế ưa thích giám sát. Như vậy ta cũng làm cho ngươi nếm thử ngắm bắn đến cùng là một loại gì tư vị. Thương Vương huấn luyện viên, ngươi ở trên trời xem thật kỹ lấy, xem thật kỹ lấy ta như thế nào dùng kinh thần, tới để hắn chân chính đau nhức một thanh. Lão Tần, hình vô dục bảo ngươi. Tần Phấn cẩn thận, giống như là buông xuống mình tình cảm chân thành như thế, cầm trong tay kinh thần linh kiện đặt ở mặt bàn, đứng dậy đi ra tầng hầm, đi vào phòng bên ngoài nhà. Mặt trời treo thật cao tại thiên không, cho tới bây giờ đều hội không khí nhiệt độ tương đối cao châu úc, giờ khác này trước phòng nhưng không ai hội cảm thấy nóng bức, thậm chí có thể nói đều có thể cảm giác được một điểm rất lạnh. Tần Phấn nhìn xem bị trói tại trên thập tự giá, tựa như giật như thế tả Lâm, lại nhìn một chút ném qua cơ hợp đao hình vô dục. Tần Phấn tiếp nhận cư hợp đao nhẹ nhàng kéo ra vào đao, sáng như tuyết rét lạnh đao mang hỗn hợp có hắn sắc ý, lệ tả lâm thậm chí có loại sẽ bị tại chỗ giết chết cảm giác. Hình vô rực nhẹ khẽ đẩy đẩy mắt kính, dùng con mắt ra hiệu Tần Phấn hiện tại, có thể đi chém dụng tả lâm tay trái, đó là tả lâm chân chính thói quen một cánh tay, tả lâm là thuận tay trái. Đây là tả lâm bí mật, hắn ngày bình thường càng nhiều là đang sử dụng tay phải, hắn một mực ưa thích dạng này che giấu mình, liền là hy vọng lúc chiến đấu, có thể cho đối thủ giật nảy cả mình. Lần này, Tả Lâm vận khí không tốt, hắn đối mặt là một cái tỉnh táo quý công tử Hình Vô Dực. Tại cẩn thận quan sát qua vài lần, Hình Vô Dực liền biết một việc, Tả Lâm là thuận tay trái, mặc dù hắn che giấu phi thường tốt, nhưng y nguyên vẫn là có nho nhỏ dấu vết để lại có thể phát ra được. "Người tới, chuẩn bị cho Tả Lâm tốt hệ thần kinh hoạt hóa tệ." Hình Vô Dực lần nữa phát ra băng lãnh mệnh lệnh, Tả Lâm cái trán đã bắt đầu không ngừng phun ra mồ hôi lạnh, hệ thần kinh hoạt hóa tệ. Cái này vốn là cho cái kia chút hệ thần kinh trì độ Thậm chí có thể nói là bán thân bất thoại, hoặc là người thực vật bệnh hoạn sử dụng một loại đặc thu dược thể chỉ cần tiêm vào nhập trong thân thể, như vậy bọn hắn hệ thần kinh liền sẽ ở thời gian nhất định bắt đầu trở nên sinh động, có lợi cho bác sĩ trị liệu cùng quan sát. Thế nhưng là loại thuốc này nếu là tiêm vào đến người bình thường trên thân, liên hội lệnh người bình thường thần kinh phản xạ biến đến mức dị thường linh mẫn, đã từng có cái điên cùng nhà khoa học thí nghiệp qua, đem đại lượng hệ thần kinh hoạt hóa tề tiêm vào đến một cá nhân trên thân. Cho dù là một cái con mũi rơi vào cánh tay hắn bên trên, đều hội sinh ra nặng ngàn cân truy đánh cảm giác đau đớn. Tà lâm rất ưa thích dùng loại phương pháp này ép hỏi phần tử khủng bố, chỉ là không có nghĩ đến, tại quân đội cùng hắn nổi danh nhân tài mới nổi, vậy mà vậy có loại này ham mê. Không, không cần, không cần à. Tà lâm tại trên thập tự giá liên tục lung lay đầu, trong lòng cầu nguyện đổi tùy nét bàn đại tiên thiên cảm giác lần nữa đi vào, có lẽ mình có thể trở thành võ đạo đại sư. Có lẽ mình có thể đào thoát cái này đáng sợ địa ngục hỗn cảnh. Trần Phi Vũ mang theo một cái ba thước vông ý dược cái dương, hắn đặt ở tả lâm bên cạnh mặt đất, đem ý dược mở rừng ra, hiện lên hiện lấy mấy trăm chi khác biệt loại dược phẩm. Cho hắn tiêm vào 200 cơ cờ. Hình vô dược một câu mệnh lệnh, tả lâm trong cổ họng rốt cục phát ra gầm lên giận dữ gào thét, trong đó trộn lẫn lấy vô số cầu khẩn bị nói, "Không. Không cần." Dược tê chậm rãi đẩy vào tả lâm cánh tay. Thuyên vô rực nhìn cổ tay bên trên chính xác bảng giờ rớt qua 10 giây, ngẩn đầu nói với Tân Phấn, ngươi bây giờ có thể động thủ, ta chỉ có một cái yêu cầu, một đao kia muốn chém một phút đồng hồ mới có thể đem cánh tay hăn chém xuống đến, nếu như ngươi bởi vì chính mình phẫn nộ mà làm không được, như vậy ta có thể tự mình xuất thủ thay ngươi tới chém. Không cần. Tân Phấn nhìn xem cái kia bị nhẹ nhàng thổi một hơi, đều hội đau nhe răng trận mắt tả lâm, chậm rãi đem người cường khí rót vào lưỡi đao, từng tia phun trào lấy làm cho người nổi ra gà hạt khí. Nhất thời làm tả lâm cảm thấy đau đớn. Cho hắn đánh hai cái ít 50 hình thanh tỉnh dược tề. Hình vô dược lại một lần phát ra tả lâm nguyền rủa hắn sinh con ra không có lô đít mệnh lệnh Ít 50 hình thanh tỉnh dược tề là một loại dùng cho tức đem tử vong, nhưng lại ở vào hỗn loạn không thể cùng người nhà tiến hành cuối cùng nói khác dược tề. Bất luận cái gì người sử dụng, đang sử dụng loại thuốc này, một chắc chắn lúc hạn định thời gian bên trong phi thường thanh tỉnh, cho dù là bị người tách rời, cho dù là bị người thiên quả Vậy hội từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Tả Lâm trong lòng cầu nguyện bị đao chạm về sau, kịch liệt đau đớn mà ngất đi ý nghĩ, tại thời khắc này triệt để biến mất, hắn thật đang lúc tuyệt vọng. Hình Vô Dực mình cầm ống tiêm, để Trần Phi Vũ đánh lấy màn ảnh nhắm ngay tả Lâm, thói quen tại đẩy trên sống ngùi mắt kính khung, tôn kính tả Đông Đình đại tướng, ngài tốt. Thật cao hứng, có thể thông qua cái này thu hình lại đoạn ngắn cùng ngài trò chuyện. Đầu tiên tự giới thiệu, ta tên là Hình Vô dực. Nghĩ đến ngài cũng hẳn là nghe qua a. Liên lạc cùng ngài cháu trai, cũng bị trở thành quân giới chưa tướng tới tinh quan chỉ huy hình vô dực. a mọi người lên cho ta một cái ngoại hiệu, gọi là trí cáo. Bọn hắn quá khen người ta. Trong ống tiêm không khí bị chậm rãi đẩy ra, hình vô dực tiếp tục duy trì hắn hơi cười, giống như bên ngoài cơ thể lời nói nói quá nhiều, bất quá không quan hệ. Hiện tại chúng ta trở lại chuyện chính, bên cạnh ta người này nghĩ đến ngài hẳn là nhận biết ta. Nếu như ngài không biết, phiền toái như vậy ngài nhận thật cẩn thận nhìn một chút. Mặc dù hắn đã bị chúng ta đánh hoàn toàn thay đổi, khả năng mẹ hắn cũng không nhận ra hắn, nhưng ta tin tưởng ngài nhất định hội nhận ra ngài thương yêu nhất cháu trai A. Không sai. Hình vô dự học trong tivi phim trao giải lúc, người chủ trì cho mời trao giải khách quý lúc thủ thế một chỉ tả lầm, đây chính là cùng ta cùng bị trở thành quân giới ngôi sao tà lầm. Hiện tại hắn thân phận là chúng ta tù binh. Tại vừa mới trước đây không lâu, ta cho ngài bảo bối cháu trai, tiêm vào 200 cờ cờ thần kinh hoạt hóa dự tệ. Hiện tại ta muốn tiêm vào là ít 50 hình thành tỉnh rực tệ. Phan Yên tĩnh gian phòng, một đài máy chiếu bị ngã vỡ nát, hình vô rực cái kia anh tuấn hình chiếu hình tượng trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung. Hác ám gian phòng, một vị lao nhân ngực kịch liệt trên dưới phật phồng, hoa tóc bạc cùng khỏe mắt nhàn nhạt nếp nhăn, rất khó để cho người ta tin tưởng đây là người hơn trăm tuổi lão nhân, còn tưởng rằng niên kỷ của hắn chỉ có không đến 40 tuổi bộ ráng. Tà Đông Đình Đông Á quân đội duy nhất có thể chính diện cùng Sả Vương đấu Ngân khiêu chiến đối kháng nhân vật. Trước kia, hắn một mực tại ngủ say, theo tần phấn xuất hiện, toàn bộ Đông Á quân đội tình huống càng ngày càng loạn, tăng thêm thổ tình một hệ liệt sự kiện xuất hiện, ngủ say ngủ sư Tả Đông Đình thức tỉnh. Tỉnh lại Tả Đông Đình, một mực tùy ý mình cháu trai đang làm sự tình, thế hệ tuổi trẻ gây sự đó là thế hệ tuổi trẻ sự tình, nếu như trước một thế hệ nhịn không được xuất thủ trước, sự tình liền hội biến rất có ý tứ. Tả Đông Đình trước kia còn có điều lo lắng. Đỗ Triển Bằng còn sống thời điểm, Tạ Đông Đình thậm chí làm xong để Tạ Lâm ẩn nhẫn cả đời dự định, nhưng hết lần này tới lần khác vận mệnh chính là như vậy thần kỳ, do gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất Đỗ Triển Bằng ngoài ý muốn bỏ mình, bên cạnh hắn trợ thủ hình vô dực vậy bởi vậy đã mất đi phương hướng cùng mục tiêu. Đỗ Triển Bằng tử vong, Tạ Đông Đình thấy được một tia ánh dạng đông, Tạ Lâm tương lai vô hạn tiền đồ ánh dạng đông, khi đây hết thể đều dựa theo mình dự đoán phía trước tiến, chỉ cần cháu trai lại cố gắng một đi, liền có thể bước xạ vương không chỗ thối lui hoặc là nhường ra thổ tinh tham dự quyền, hoặc là tiến hành phản kích thời khắc, tả Lâm lại bị người cho nắm. Tạ Đông Đình cũng nghĩ qua đi nghĩ cách cứu viện, thế nhưng là phát hiện tả Lâm thời khắc bị tần phấn bọn người mang ở bên người, hắn liền từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ, tuổi trẻ võ đạo chúng đại sư có lẽ không cách nào đính trụ liên tiếp cường đại tấn công mạnh, bọn hắn lại có đầy đủ thời gian giết chết tả Lâm 1000 lần. Mang ở bên người, cái này nhìn như ngu xuẩn cách làm, lại là thông minh nhất thủ đoạn. Đối mặt Tạ gia cái kia khổng lồ thực lực, Đem hắn để ở nơi đâu cơ hồ đều là không an toàn Có lẽ Đặt ở xà vương nơi nào là an toàn Có lẽ đặt ở kỳ lân nơi đó cũng là an toàn Nhưng Kỳ lân hội cho phép có người đem con tin gửi Ở kỳ lân sơn Không Hiển nhiên không hội Xà vương Tân phấn mặc dù đã từng rất cảm kích xà vương Lại bản năng đối với hắn có một chút điểm không tin lần Hắn thậm chí tin tưởng nếu có đầy đủ lợi ích Tà lâm sẽ bị xà vương cho bán về cho tà đông đỉnh Mạo hiểm sự tình có thể làm nhưng nếu như cầm bị bắt bằng hữu mệnh đi mạo hiểm. tần phấn cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Tạ Đông đỉnh sai người một lần nữa tiếp nhận về hình chiếu thiết bị, vừa mới hình vô dục cách làm làm cho người thực sự quá phẫn nộ, tạm thời tỉnh táo lại một chút, hắn nhất định phải xem tiếp đi, bởi vì hình vô dục còn không có nói hắn yêu cầu. Máy chiếu một trận lắc lư, hình vô dục cái kia trương xuất khí đến lệnh Tạ Đông đỉnh chán ghét, muốn đạp nát mặt lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn trong không khí. Không biết ngài có hay không đập mất máy chiếu. Hình vô rực trong tươi cười mang theo tự tin cùng niệm ai, căn theo ta suy đoán suy tính, ngươi vào lúc này đập mất máy chiếu khả năng là 87% điểm năm, còn có 10% là ngươi tắt đi máy chiếu, còn lại đáng thương 2.5% là ngài không có đóng lại hình chiếu, tiếp tục đang nhìn ta nói chuyện. Nếu như là kia đáng thương 2.5%, ta thật muốn nói với ngài một câu bội phục. Đúng. Xin ngài đem đặt ở máy chiếu bên trên tay lấy ra, đừng lại đập. Tạ Đông Đình khẽ mắt, Lơ đã khẽ nhăn một cái đặt ở máy chiếu vào tay, chậm rãi lấy ra. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái này hình chiếu bên trong, mọc ra một trường anh tuấn khuôn mặt, nhưng lại làm cho người vô cùng chán ghét hình vô dục. Tính toán. Tạ Đông Đình không thể không bội phục, trước mắt cái tuổi này bất quá chừng 20 con nhân, vậy mà có được đáng sợ như thế khả năng tính toán, thậm chí ngay cả mình đang sở máy chiếu động tắc cũng có thể coi là đến. Tốt. Hình vô dục vô vỗ tay, như vậy chúng ta tiếp đó, liền muốn nhìn ngài bảo bối cháu trai gặp nạn tình huống. Hy vọng ngài có thể có kiên nhẫn xem hết, ta tin tưởng ngài có thể. Y50 hình thanh tỉnh dược tề rót vào tạ lâm thân thể một sát cái kia, cái kia tựa như mổ heo như thế tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, vẹn vẹn chỉ là phổ thông đánh một châm, cái kia đau đớn cũng đủ để lệnh 14 tinh cấp võ đạo đại sư kêu lên đau đớn đến như giết heo hoàn cảnh. Trong tấm hình tần phấn chậm rãi rơi lên nào, Solomon Ư nhã đứng tại tần phấn bên cạnh, chỉ là hắn Ư nhã trong thần thái, tạ đông đỉnh tổng là có thể cảm giác được từng kia lưng phát lạnh điên cuồng hương vị. Sư tử nghe cho kỹ, mộ dạ đến lúc trở về, thân thể nếu là ít nhất cái linh kiện, ta liền chặt tả lâm đầu, ngươi có thể thử một chút ta nói là thật hay là giả Sô môn rất là có hứng thú nhìn chầm chằm tả lâm phần cổ, điểm thứ hai, như là video nói chuyện qua, chúng ta muốn chém rơi tả lâm tay trái. Không sai, mộ dạ đến ít một chút điểm tổn thất đều không được, nhưng chúng ta muốn chém rơi tả lâm tay trái, hắn không phải võ đạo đại sư, hắn càng không có cấp 3 sinh hóa thu dung hợp, chém dụng cánh tay về sau. Coi như ngày sau ngươi dùng công nghệ cao nối liền, viết chữ còn có thể. Làm đường ngươi liền đừng hy vọng. chương 500, sàn giết. Thứ ba, số môn không nhìn nữa sư vương, mà là đầu đung đưa trái phải, giống như đang tìm cái gì đồ vật như thế nói ra, tới không có. đang đang đăng. Sư vương cửa phòng bị người gõ vang, một tiếng quân nhân như sắt thép tiếng báo cáo âm chuyển đến, tả đông đình đẻ xuống trong tay cái nút để cho người ta đi đến. Ngoài cửa quân hàm trung tá trung niên nhân cường tráng giống như thiết tháp, trong tay bưng lấy một đầu dài 3 thước hộp nhắn tử, nhanh chân đi vào Tả Đông đỉnh trước mặt ngừng lại. "Trướng quân, đây là ngài tư nhân phát chuyển nhanh." Biệt kín rất hoàn mỹ hộp, nhẹ nhẹ đặt ở Tả Đông Đình trước mặt trên bàn công tác, cho dù không cần đưa tay đi mở ra nó, võ đạo tông sư cấp võ giả cũng có thể tùy tiện, từ cái kia cho dù biệt kín hoàn mỹ đến đâu trong hộp, Ngửi được một kia gây mũi máu tanh mùi vị. Huyết tinh vị đạo có rất nhiều loại. Loại này huyết tinh lại rất dễ dàng phân biệt ra được, là máu người. Càng quan trọng, là coi như phi thường mới mẹ máu người. Hẳn là tới A. Sô môn giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại lần nữa mắt nhìn phía trước nói ra, ngươi thu được một đầu hộp dài không có. Mở ra nhìn xem, bên trong là ngươi cháu trai linh kiện. Vì sợ ngươi quá mức tưởng nghiệm mình cháu trai, chúng ta đặc biệt quan tâm lão nhân ra, trước cho ngươi hệ thống tin nhắn nhất cái linh kiện, qua mấy ngày nếu như ngươi muốn cháu. Ta có thể cho người thêm hệ thống tin nhắn mặt khác linh kiện. Thì Như, một phút đồng hồ thời gian nói dài cũng không giải nói ngắn cũng không ngắn, Tạ Đông Đình ngồi ở trên ghế salon, vượt qua khả năng là hắn nhân sinh bên trong dài nhất một phút đồng hồ thời gian, tận mắt lấy mình cháu trai, bị một cái mặt lộ vẻ nổi giận chi khí nam tử, dùng đao chạm xuống một cái cánh tay. Chạy theo đao đến chạm xong cánh tay rời đi, Tạ Đông Đình phát hiện cái kia động đao người trẻ tuổi, chẳng hề nói một câu qua, hắn chờ mặc, Thủy Chung chờ mặc, chờ mặc trả người. Trầm mặt thu đao, lại trầm mặt rời đi, loại kia bức người trầm mặc xuyên thấu qua hình chiếu màn hình, phản phất một tòa chân thực núi lớn đè xuống. Tà Đông Đình có thể cảm giác được, hình chiếu trong màn hình cái này gọi là tần phấn người trẻ tuổi, giờ khác này là cỡ nào phẫn nộ. Tôn kinh trái tướng quân. Hình vô dực hình ảnh thay thế tẩn phấn, cái kia chán ghét tơ vàng mắt kính lóng lánh thái dương quan mang, cho người ta một loại muốn một quyền đánh nát nó cảm giác. Ngài là bách chiến xa trường lao tướng, ta là mới ra đời tiểu hồ ly Tại trước mặt ngài làm dùng cái gì quỷ kế, vậy cũng là giống tiểu hài tử đồ chơi, đó là đối với ngài trí tuệ vũ nhục đồng thời cũng là đối ta trí tuệ vũ nhục Tà đông đình lông mày không chú ý hướng mi tâm nhẹ nhàng dựa vào, hắn rất chán ghét người trẻ tuổi này cái kia một bộ nói cái gì lời nói, đều đương nhiên bộ dáng, đáng ghét hơn mình vậy mà tán đồng người trẻ tuổi kia lời nói. Người giết tần phấn hai tên sư phụ, nghĩ đến cái này ngài vậy không liệu sẽ nhận làm qua sự tình. Hình vô rực tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Đôi phải dựng bên chân trái bên trên nhẹ nhàng đung đưa mũi chân, thân thể thoáng hướng thành ghế dựa vào, Môn thiệt con em thế ra khí thế ẩn ẩn tản ra, chúng ta là người trẻ tuổi, cân nhắc phương diện khó tránh khỏi kiên quyết, rất nhiều thời gian không biết cái gì gọi là đại cục làm trọng, tỉ như cái gì Á Châu trong quân khu Hồng, bản thân tiêu hao quá nhiều lực lượng, sẽ để cho cái khác châu quân bộ thừa cơ làm lớn loại hình, chúng ta sẽ không đi. Cân nhắc. Cho nên, lần này cho ngươi hệ thống tin nhắn thu hình lại ý tứ, ta liền nói thẳng Hình vô rực rất thói quen đẩy một cái mắt kính khung, nghiêng về phía sau thân thể chậm dại hướng về phía trước đè xuống, thấu kính sau đột nhiên bắn ra hai đoàn lạnh lùng như rắn hàng quang, hắn cái kia môi đỏ răng trắng ở giữa bay ra khỏi một câu tựa như trời đông giá rét lời nói, chúng ta muốn giết ngươi. Tà Đông Đình nhìn xem hình vô rực nhất cử nhất động hơi sướng sở, nghiêm túc biểu lộ cũng nhiều lên tiếu dung, cái này là mình từ ngồi lên hôm nay cái ghế này về sau, nghe được ngông cùng nhất lời nói, cho dù là xa vương. Lúc nói chuyện vậy đều hội lẫn nhau hàm xúc, trong đông có kim phát kình, lại chưa từng có người nào như vậy trần trùi phát biểu. Ngài tại cười sao? Hình vô dực chỉ mình anh tuấn khuôn mặt, ta vậy tại cười. Lời này nghe rất buồn cười a Thế nhưng là đây là sự thật, chúng ta chỉ là tương đối thành thật, đem chúng ta muốn làm sự tình nói cho ngươi mà thôi. Đương nhiên, coi như không nói, ngươi vậy như thế biết, ta làm nhiều như vậy chính là vì muốn để ngươi phẫn nộ, táo bạo, không cách nào bảo trì bình thường cảm xúc sau đó giết chết ngươi. Tà Đông Đình nhìn xem hình chiếu bên trong hình vô rực nhẹ nhàng vỗ tay, thoáng hất cầm lên giọng mang lấy tán thưởng, chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Không khách khí, cảm ơn ngài tán thưởng. Hình vô rực nho nhã lễ độ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phản phất là đang tiến hành video đối thoại, mà không phải phóng thích thu hình lại. Tà Đông Đình lạnh cười hai tiếng, trong khẩu khí nhiều vài tia khinh thường, tiểu thông minh, tiểu thông minh. Hình vô rực hơi miệng cười bên trong vậy tung ra đồng dạng ba chữ Hắn hơi cởi nhìn lấy thần tình kia rõ ràng sưng sờ tại Đông Đình, có ý tứ chứ? Ta thích nhất chính là suy đoán lòng người, thông qua ta có thể thu tập được tư liệu, đi suy đoán lòng người. Ngài có 16% điểm 37 cơ hội sẽ nói câu này tiểu thông minh, mặc dù tỷ lệ không cao, ta lại ưa thích cực câu này. Tà Đông Đình 2 gõ má lại tăng thêm một phần sưng lệnh, thân là thượng vị giả thích nhất chính là khống chế người khác, thế nhưng là cái này chán ghét người trẻ tuổi, từ khi hắn xuất hiện về sau. Liền thời thời khắc khắc tại biểu hiện lấy chính mình trưởng không năng lực, thậm chí ngay cả rất tiểu tỷ lệ hắn cũng dám đi cược Tốt. Trở lại chuyện chính. Hình vô dực ngồi thẳng người, ta vô luận an bài cái dạng gì sát cục tới giết người, kỳ thật đều có thể bị ngươi xem thấu. Tà Đông Đình xác định, mình thật rất chán ghét cái này gọi là hình vô dực người trẻ tuổi. Trên cái thế giới này chân chính không có kẽ hở lời nói chỉ có một loại, cái kia chính là trăm phần thành thật lời nói, nói chuyện làm ăn tự nhiên là song phương thành thật tốt. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải tại nói chuyện làm ăn, cái kia phong nhạt mây nhẹ nói chuyện bên trong, thời thời khắc khắc đều lộ ra sắc bén sắc cơ, toàn bộ cục diện tại hình vô dục trong lời nói khống chế dưới, đem quyền chủ động một mực nắm trong tay. Thân là đông á quân đội mạnh nhất phe phái thứ nhất người lãnh đạo, Tả Đông Đình rất không thích loại này bị người trưởng khống cục diện cảm giác. Dụ hoặc, phản dụ hoặc, con tin, phản con tin hình vô rực nhún nhún vai mở ra hai tay, đều không dùng. Khi biết đối phương chân chính mắt về sau, Tính toán song phương trên tay át chủ bài, đều có thể nghĩ ra được đối phương có thể dùng cái chiêu số gì. Loại tình huống này ta dùng lại thế nào dườm giả mưu kế, chỉ lại bởi vì mưu kế càng là dườm giả, càng tách ra càng nhiều sơ hở. Tà Đông Đình ngoại trừ chán ghét bên ngoài, đồng thời vậy rất thưởng thức hình vô dực, ngắn ngủi 2 năm tổng quân kinh lịch có thể cùng tà lâm cùng vang lên quả nhiên không phải đóng, hoặc là nói mình cháu trai trên nhiều khía cạnh cũng không sánh nổi hình vô dực, cục bộ tính toán có lẽ tà lâm sẽ không thua hình vô dực. Nhưng phần này đại cục cảm xúc còn có phần này thản nhiên cũng không phải tả lâm có thể có. Như đỗ triển bằng còn tại, tà đông đình thở dài, nếu như đỗ dương bằng còn sống có lẽ càng tốt ta Có ít nhất hình vô dực hỗ trợ đỗ triển bằng, căn bản vốn không sẽ cho tả lâm bất luận cái gì ra mặt cơ hội, như thế tả lâm cũng sẽ không xảy ra hiện bị bắt sống cục diện. Nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một việc, ngươi nếu là muốn ngươi cháu trai mạng sống, mang lên mổ ra được bản thân tới xa ha ra đại sa mạc Chúng ta ở chỗ này bố trí mai phục Đương nhiên hình vô rực chấp chấp trên lỗ hai mắt kính chân, ta cũng ở nơi đây xin đợi ngài đại giá, tại 7 ngày sau giữa trưa 13 giờ đúng, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngài. Về phần toà độ, nhìn thấy ta muốn gặp cái này sắp chữ màn không có. a đúng, chúng ta chỉ tiếp đợi một mình ngài mang theo mổ dạ được đến, chỉ cần chúng ta tài nguyên phát hiện ngài có người thứ hai đi theo, chớ trách chúng ta giết con tin, sau đó đầu nhập vào đỗ ngân. Tà Đông Đình nhìn màn ảnh bên trong hình vô rực con mắt mấy giây, biết người trẻ tuổi kia cũng không hề nói dối cho ra giả thấp điểm, hoặc là nói hội lâm thời biến hóa địa phương, hắn đúng là nghĩ như vậy, cũng là nói như vậy. 7 ngày. 7 ngày. Tà Đông Đình chắp tay sau lưng, ở văn phòng nhẹ nhàng rục dịch, cái này rõ ràng là một cái sử dụng con tin dẫn dụ cứu viện người trước đi cứu viện thấp kém cũ như kế, thậm chí rất nhiều bọt xả phòng cảnh phỉ phía bên trong, cũng đều là gan to bằng trời giặc cướp sử dụng dạng này mưu kế để hãm hại chính nghĩa nhất phương. Không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, nhưng cũng bởi vì thiếu khuyết kỹ thuật hàm lượng, rất khó bị người khác dùng kỹ thuật cao hàm lượng bài trừ. Tạ Đông Đình không thể không bội phục hình vô dự, tuổi còn trẻ liền biết thời gian nào đổi bỏ qua hoa lệ, thời gian nào nên sử dụng trực tiếp chiến thuật. Tại khổng lồ nhà quân sự trước mặt, vốn có vô biên tải nguyên đông á cao nhất quân sĩ trưởng quan thứ nhất trước mặt, càng là vòng vòng đan sen như kế, như vậy càng là dễ dàng thất bại, T Đông Đình chỉ cần tùy tiện tìm một cái vòng mở ra. Nhu kế liền xong đời. Hình vô rực vứt bỏ hết thẻ âm Nhu quỷ kế, trực tiếp liền là dùng dương Nhu. Tại không cách nào dùng âm Nhu tính toán đến địch nhân trước mặt, cái kia gì không sử dụng dương Nhu. Biết lại như thế nào? Biết người liền có thể không tới sao? Tạ Đông Đình biết, mình phải đi. Lần này đi chủ yếu mắt, cũng không phải là vì cứu cháu trai Tạ Lâm, mà là muốn đi giết một người, hình vô rực. video trong khoảng thời gian ngắn hình vô rực nhiều lần tính toán đến người xem phản ứng thậm chí ngay cả người xem thu được vật phẩm thời gian đều tính toán trong đó, cái này mới là đáng sợ nhất. Một đám người trẻ tuổi, tại trong thời gian ngắn quét sạch 4 gia tộc, đồng thời thành công đem 4 gia tộc quyền thống trị, cái này mặc dù làm cho người kinh ngạc thậm chí cảm thấy có chút kiên kỵ, nhưng đó cũng không phải cũng làm người ta ăn không ngon, ngủ không yên, càng nhiều vẫn là để người tán thưởng, một đời người mới thắng người cũ. Hình vô dực xuất hiện, Tà Đông Đình có một loại bản năng trực giác, Đám kia dựa vào rũ mánh gan dạ huyết tính quét sạch hai đại châu người trẻ tuổi, có được một cái phi thường xuất sắc đại nào, hắn làm đây hết thể nhìn như là tại nói cho, ngươi không đến chúng ta liền muốn giết ngươi cháu, kỳ thật càng sâu tầng vẫn là thị uy. Nếu như ngươi không đến, như vậy ta liền sẽ tiếp tục sống. Ta sống sót, hội có hậu quả gì không, nghĩ đến ngươi hẳn là rất rõ ràng. Môi nhử, hình vô dực đây hết thể đều là tại hướng tả đông đình hiển lộ rõ ràng mình tính toán. Cùng ngay cả 16% tỷ lệ cũng dám cực gan lớn, hắn phối hợp với bọn này dũng mánh gan dạ người trẻ tuổi tương lai khó bảo đảm không có có thành tựu. Như lần này không giết chết hình vô dực, như vậy ngày sau tả ra. Vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thậm chí diệt tộc đều cũng không phải là không thể. Tổn thất một cái tả lâm. Tả đông đình tổn thất nổi. Hắn tả đông đình cũng không phải là chỉ có một cái cháu trai, tả lâm chỉ là thích nhất cũng là coi trọng nhất một cái mà thôi. Nhưng, hình vô dực phải chết. Hình chiếu câu nói sau cùng cũng là hướng tả đông đình phát ra tín hiệu. 7 ngày sau đó ngươi không đến giết chết ta, như vậy ta liền đầu nhập vào đấu ngân, đến lúc đó ngươi muốn giết ta liền quá khó khăn. Không nên quên, ta hình vô rực ở trong mắt xà vương giá trị, tuyệt đối không phải hách lừa đảo loại kia quân nhân có thể so sánh với Đến lúc đó ngươi muốn giết ta. Ngươi hãy nằm mơ a ta chỉ cần sống một ngày, ngươi liền muốn nơm nớp lo sợ một ngày. Ta không lo lắng, ta so ngươi tuổi trẻ, ta hao tổ nổi chịu chết ngươi, các ngươi tả ra cũng liền nên bị diệt môn. 7 ngày sau, là giết hình vô dự tốt nhất cơ hội. Tả Đông Đình hít một hơi thật dài, nhanh chóng gọi liên tiếp số điện thoại, cái này mấy ngày chú ý tăng cường phòng ngự, cẩn thận có người đánh lén. Từng đầu giống nhau mệnh lệnh, tại một trương nhìn bằng mắt thường không đến cự nhiều quan hệ trong lưới nhanh chóng tản lấy. Cùng thời khắc đó, các mọi người tộc nhân viên nhanh chóng chịu tập lấy, quốc tế vũ khí buôn lậu tập đoàn vậy bắt đầu sinh động. Mà bắt đầu, Think King quân bộ Triệu Hồ Tử đứng tại Sở Vương văn phòng, đối mặt với đang ngồi trên ghế làm việc nhắm mắt dưỡng thần đố Ngân. Ánh nắng xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ lớn, chiếu vào Đỗ Ngân trên mặt, lại cho người ta một loại mông lung không cách nào thấy rõ hắn chân dung cảm giác, cho dù Triệu Hồ Tử nhìn rất là rõ ràng, cũng vô pháp từ cái này cực nóng ánh mặt trời chiếu xuống, cảm nhận được một tơ một hào ấm áp. Người đứng yên thật lâu. Sở Vương nhắm mắt mở ra trầm mặc bầu không khí. Tướng quân. Triệu Hồ Tử cầm phức tạm con mắt nhìn chằm chằm Ngân. Vì cái gì? Hách lừa đảo bọn hắn đi thổ tinh chấp hành nhiệm vụ sự tình không có cho ta biết. Ngài tại sao phải phê chuẩn tả đông đình bên kia quân lệnh? Đó là ngài Bình A. Cái này rõ ràng liền là chịu chết nhiệm vụ. Là chịu chết, ta biết. Sa Vương mở ra hai mắt, gian phòng cũng không có bởi vì hắn cái kia minh mắt sáng mà xuất hiện ấm áp, không khí nhiệt độ tựa như thấp xuống không ít. Hắn lời nói tràn đầy lạnh bước. Trên cái thế giới này, mỗi người tính mệnh đều có tới đối đồng giá trị. bọn hắn chết một công ba việc Ngoài ý muốn giết chết thiên môn Lam Thải Hòa, loại này đẳng cấp cao thủ đừng nói ngăm bán, liền là phái hai tên đồng cấp cao thủ phục kích hắn, như hắn liều chết tháo chạy, muốn muốn giết hắn vậy khó càng thêm khó. Hách lừa đảo cùng thương lão nhị, bọn hắn phân lượng cộng lại vậy so ra kém Lam Thải Hòa một căn đầu ngón chân, có thể giết hắn không phải kiếm lời sao. Triệu hồ tử 10 ngón nắm ở cùng nhau, xà vương tiếp tục từ tôn nói, chiến tử về sau, lắng lại tả đông đình một bộ điểm lửa giận cũng coi như tạm thời giữ vương Á Châu quân đội ổn định Về phần thứ ba, tần phấn lửa giận, vậy hội dẫn đốt đến tả ra trên thân. Trong mắt của ta, bọn hắn chết quá có giá trị, vượt qua bọn hắn bản thân phải có giá trị. Tiểu triệu, chúng ta muốn làm là chuyện lớn. Đố ngân phất phất tay, làm đại sự, chết cái thanh người có cái gì kỳ quái cùng phẫn nộ. Tần phấn là ngươi phát hiện, nhiều cùng hắn tâm sự cầu thông, sự tình lần này sau khi kết thúc, thổ tinh nhập chủ quyền tự nhiên là hắn, trong đó cái gì nhẹ cái gì nặng, tin tưởng hắn biết. Triệu hồ tử mặt nạ sát xương lạnh sắc Tướng quân, ngài có lẽ không biết ta. Tân phấn, hiện tại không tiếp điện thoại ta, mỗi lần tiếp điện thoại ta đều là hình vô dực, ngươi muốn nghe hình vô dực là trả lời như thế nào sao? Tân phấn để cho ta chuyển cáo ngài ba câu nói, câu đầu tiên, ngươi hiểu rõ lý tả đông đỉnh có đúng không? Câu nói thứ hai vấn đề này ta sẽ làm, xem như báo đáp ngươi vung trồng. Câu thứ ba đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Đố ngân mặt không biểu tình nhìn xem hình vô dực tiêu sái biến mất, khỏe môi dần dần hiện ra tự tin lạnh cười. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Quả nhiên, cùng ta lúc ấy hạ quyết định lúc, đoán được kết quả như thế, cái này tần phấn là quyết tâm muốn đi, kéo đều kéo không trở lại. Triệu hồ tử thân thể đột nhiên chấn động, tựa như động đất dính liễu thân thể của hắn tại lay động, hai cái mắt to chờ đến không thể tưởng tượng nổi căng tròn trạng thái, tướng quân, vậy mà ngài biết. Tân phấn, hắn không là quân đội thần thú võ giả. Trước kia không phải, hôm nay không phải, về sau vậy không phải là. Đỗ ngân nhẹ nhàng lắp đầu, trên mặt lấy đáng tiếc thần thái Ta đã từng lấy vì hắn là, nhưng là thông qua hắn làm sự tỉnh các loại, ta biết hắn không phải là. Hắn đến nay sở dĩ lưu trong quân đội, có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là bởi vì người ta ân tình hắn còn không có báo đáp, cái thứ hai là một cái rất buồn cười lý do, hắn muốn bình thường xuất ngũ cầm tới phục nghĩa vụ quân sự ban thưởng. Cho nên, tần phấn đối quân đội cũng không có quá nhiều tình cảm, hắn không phải đối triển bằng, thật sâu yêu quý lấy quân đội, hắn có thể vì hắn người chung quanh đi liều chết liều mạng, Nhưng cái kia cũng không phải là hắn quân nhân sứ mệnh cảm xúc mà là hắn đối người chung quanh tình cảm, mới hội làm như vậy. Hắn cũng không phải thật sự là yêu quý quân đội, hắn không cách nào thay mặt lĩnh quân đội đi hướng cường thịnh. Cho nên, đố ngân hai mắt để đó hàng quang, vậy liền để hắn cùng tả Đông Đình đi liều liền tốt. Nếu thật vận khí tốt giết chết tả Đông Đình, như vậy chúng ta thu ngư ông đắc lợi. Nếu là thất bại vậy không quan trọng, đến lúc đó tả Đông Đình nguyên khí đại thường chúng ta có thể thừa cơ mở rộng lực ảnh hưởng. Thế nhưng là, cái kia thần thú võ giả làm sao bây giờ triệu hồ tử không nhúc nhích nhìn chằm chằm đỗ ngân, ngày lớn nhất mộng tưởng, không phải liền là có một tên thần thú võ giả có thể nhập chủ quân đội sao? Đó là đương nhiên. Xa vương con mắt tỏa ra dã tâm bừng bừng qua mang, ngươi cho rằng hai năm này ta một mực nhàn rồi sao? Tiểu vũ, lại tìm rất nhiều nữ nhân, hiện tại tính cả xuất sinh cùng không có xuất sinh, họ đố lại nhiều 16 cái. Ta đỗ ngân có thể bồi dưỡng một cái triển bằng. Liền có thể bồi dưỡng 16 cái triển bằng 16 cái triển bằng lại tranh cấp lẫn nhau chém giết Cuối cùng cái kia một người chẳng lẽ liền không có cơ hội cướp đoạt thần thú xương hào sao Chỉ là về thời gian So mong muốn muốn thoáng kéo dài Triệu hồ tử kinh ngạc nhìn qua Đỗ Ngân Những ngày này một mực không gặp được Đỗ Vũ Còn tưởng rằng hắn lui khỏi vị trí đến phía sau màn đang làm cái gì quân bộ sự kiện lớn Lại không nghĩ rằng đi làm sinh con ngựa giống đi Triệu hồ tử trở lại gian phòng của mình Ngồi tại trong lúc này đèm trên ghế làm việc nhìn lên bầu trời mặt trời, đột nhiên có một loại rất cảm giác mệnh nhọc cảm giác, dù là trước kia vô số lần chiến hỏa bên trong, vậy cho tới bây giờ không có cảm giác được dạng này mỏi mệnh bất lực, thậm chí có một loại muốn vung tay rời đi xúc động. Dương liệt các loại người lựa chọn, đã thông qua đám người quét sạch Âu Mỹ hai châu sự tình, chuyển đến liên bang các ngọng ách, thịnh kinh quân bộ loại này trọng yếu bộ môn tự nhiên vậy không có khả năng không biết. Triệu hồ tử phát hiện chính mình có chút hâm mộ tần phấn Vốn cho là hắn những đồng bạn kia, lại bởi vì gia tộc mệnh lệnh rời hắn mà đi, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra kết quả cuối cùng lại là dạng này. Tần Phấn mang theo đám kia không có vứt bỏ bạn hắn, trong thời gian ngắn điên cuồng quét sạch 4 gia tộc, làm ra lệnh toàn bộ thế giới đều trở nên khiếp sợ sự tình, đem một đời người mới thắng người cũ lời nói đẩy lên cực hạn. Cũng không biết bọn hắn hiện tại ở nơi nào chịu hồ tử nhẹ nhàng thở dài, từ khi Tần Phấn tại Châu Úc thanh một ít chuyện sau khi làm xong, liền rất nhanh biến mất. Hình vô dực trước khi đến tần phấn vị trí châu Úc vị trí lúc, cưới là một đài to lớn máy bay vận tải. Hiện nay dựa theo quân bộ lúc ấy vũ khí ra kho ghi chép đến xem, hình vô dực tại xin nhận lấy đám kia vũ khí thời điểm, kỳ thật liền hạ quyết tâm rời đi. Mặt cảnh S cấp thủy lục không Tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền, nó đã có thể tại đáy biển mấy vạn mét xuống di động vận hành, cũng có thể tại mặt đất mẹ xe đất bên, cũng có thể bay ra vũ trụ làm có thể gánh chịu 35 người cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạng. Hình vô dực gơ thích sử dụng công nghệ cao tác chiến, cái thói quen này tại quân giới rất là nổi danh, hắn cũng là đố ngân đã từng tán thường qua, có thể đem công nghệ cao chân chính phát huy đến cao nhất uy lực quân nhân. Loại chiến hàm này, chỉ cần đem nhất định truy tung linh kiện tháo dỡ liền ngay cả quân đội đều rất khó tìm đến nó bóng dáng. Bốc hơi khỏi nhân gian, thông minh nhất lựa chọn. Tà Đông Đình nhìn xem hệ thống tình báo đánh trở về tư liệu, đối hình vô dực ý quyết giết lại tăng lên một cái ngăn vị, người trẻ tuổi kia thật là khéo Đối với mình tồn tại giá trị cũng có được vô cùng rõ ràng nhận biết. Tìm tới hình vô dực, dù là dùng nhóm đạn đạo bắn vậy muốn giết chết hắn. Tạ Đông Đình đã làm tốt, dẫn tới xà Vương tức giận, lập tức cắt nhường bộ điểm lợi ích lắng lại đối phương lửa giận ý nghĩ, lại phát hiện hình vô dự sớm nghĩ đến, có người hội liệu mạng cháu trai Tạ Lâm không cần, vậy muốn xử lý hắn suy nghĩ. Tân phấn bọn người đến cùng đi nơi nào? Xà Vương chuyển động mô hình địa cầu, nhìn xem địa cầu các ngóc ngách, Tạ Đông Đình vậy đồng dạng tại truyền động mô hình địa cầu. Tìm kiếm lấy khả năng phát động công kích. Sa mạc. Sa ha ra. Đông Đình nhìn chầm chầm cái kia mảng lớn cắt vàng tiêu chí địa đồ. Chẳng lẽ bọn hắn ẩn thân ở chỗ này một vị trí? Không phải, bọn hắn ba ngày sau, làm sao xuất hiện tại sa ha Nếu là ở những vị trí khác, chỉ muốn lần nữa thúc đẩy mật cảnh S, liền sẽ bị toàn lực thúc đẩy bao trùn quân dụng vệ tinh, điều tra đến bọn hắn tung tích, đến lúc đó trực tiếp đem mật cảnh S đánh rơi, hình vô dực vậy sẽ chết rồi. Hắn dụ sao không phải võ đạo đại sư mà? Bắc Cực. Địa cầu lạnh nhất đại dương. Nơi này có ngoại trừ cao lớn băng sơn, chính là rộng lớn vô hạn sông băng, còn có cái kia không ngừng gào thét thổi tới hàn lưu phong tuyết, đã ngấu chơi đùa gấu Bắc Cực. Gần như ở vào Bắc Cực điểm vị trí, một tòa cũng không tính to lớn băng sơn, thậm chí không tính là băng sơn chỉ có thể là một khối cự khối băng lớn, yên tình đứng vững tại gào thét trong gió tuyết. Trắng loan mát tinh khối băng bên trong, vẻ sà yên tĩnh ngồi ở trong đó. Nhắm mắt chìm lông mày không nhúc nhích liền ở trong đó, phản phất ngủ đông nếp xanh. Bác cực, cực hàn chi địa, tu luyện nhất bá đạo dương cương nội công. Từ khi Solomon sau khi đột phá, mọi người tại tức đem đến trước khi đại chiến, đều điên quẩn nghị hết tất cả biện pháp tăng lên mình. Trong gió tuyết, dương liệt một thân dậy đặc giữ ấm quần áo mặc tại trên thân, hắn thở hồn hện, gian nan tại trong gió tuyết hành tẩu. Hắn đã tại cái này trong gió tuyết đi 3 ngày, cơ hồ từ chưa từng dùng qua một tơ một hào nội lực dùng để chống lạnh Liền tựa như ngày đó tần phấn tại Sahaja phiên bản. Chỉ là, nơi này xa so với Sahaja càng tàn khốc hơn. Sahaja, có được mấy triệu năm lịch sử, như vậy bắc cực đầu Đó đã không phải là mấy triệu năm có thể tính toán. Một triệu năm. Tại bắc cực căn bản không tính là cái gì, thời gian ở chỗ này phản phất đều sẽ bị đóng băng. Chính là tự nhiên điều kiện, vậy xa so với ngày đó tần phấn ha Sahaja càng thêm ác liệt. Dương liệt tại trong gió tuyết một bước vừa đi đi tới. Hắn đi rất cố hết sức, vậy đi rất vui vẻ, nguyên lai từ bỏ tất cả vũ lực, chỉ là đơn thuần hành tàu tại cái này bắc cực, lại là như vậy cảm giác. Thiên nhân hợp nhất Dương Liệt không biết là may mắn hay là như thế nào, tại hành tàu ngày hôm sau, gặp một trận trước đó chưa từng có gió to tuyết, tại trong gió tuyết chân trời vậy mà xuất hiện bàng bạc cực quang, vào thời khắc ấy. Dương Liệt bị triệt để rung động, Mị Châu một nhóm mở ra võ giả tâm linh gông siềng, vừa mới cởi ra gông siềng tâm, đi qua đột nhiên trùng kích. Tiết thiên đang ngủ, vô luận tại khi nào gì, chỉ cần hắn muốn ngủ cũng không phải là cái gì quá việc khó tình. Tại cái này băng tiên tuyết bên trong hắn thậm chí ngay cả giải điểm quần áo đều không có gia tăng liền trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ. Trong gió tuyết, ba nam nhân sóng vai chậm rãi tiến lên, đi ngủ bên trong tiết thiên đột nhiên run rời hạ lỗ hai người như là báo săn như thế từ mặt đất bắn lên, tốc độ siêu việt bất luận cái gì phong tuyết lao thẳng tới ba người. Các người rốt cuộc đã đến. Tiết thiên không có đi nhìn trong ba người ở giữa tần phấn. Một cái gấu ôm đem toàn thân hàng hiệu lâm lập cường ôm ở trong ngực, làm sao tìm được nơi này? Hồ Ly nói, trên đời này không ai có thể tính đến chúng ta ở chỗ này, các ngươi làm sao tìm được? Ín dạ dồ tạ vẫn là như thế băng lãnh, phản phất lưng cảnh thiên cũng không bằng hắn thần sắc băng lãnh, đó là một loại phẫn nộ băng lãnh. Ín dạ dồ tạ tính cách băng lãnh, lại không phải vô tình. Tại châu Úc trại tân binh học tập thời gian, hách lừa đảo mặc dù thường xuyên nghĩ biện pháp treo cật hắn, nhưng loại kia thân mật tình nghĩa Lại tại vô thanh vô tức bị ỉn dạ dổ tạ tiếp nhận. Lệnh nhạt người rất khó có bằng hữu, một khi có bằng hữu, lại phi thường khó mà phản bội, đó là cả một đời hữu nghị. Hách lửa đảo thường xuyên uống say nắm cả ỉn dạ dổ tạ cổ, nói cho hắn huấn luyện tần phấn lúc chuyện lý thú, đùa hắn nói chuyện trò chuyện thiên. Từng man còn trong đầu chiếu lại, nhưng là nhân sự đã hoàn toàn thay đổi. Lâm lập cường miễn cưỡng cười cười, chỉ chỉ tần phấn, hắn trên thân sinh hóa thú, là ta tự mình khai phát. Như vậy thân là nhà thiết kế ta liền nhất định có thể tìm được. Ngươi Lâm Lập Cường lấy ra một viên tản ra xích viêm hồng quang sinh hóa thu chứng nói ra, cùng tần phấn công năng đại thể như thế, cũng là tiến hóa hình không có nguy hiểm dung hợp. Khác biệt duy nhất là, cái này dung hợp tốc độ cũng không phải là giống tần phấn như thế hoàn toàn không thể khống. Đây là càng thêm tiểu mới hảo, cho nên ở phương diện này so tần phấn muốn tốt. Chỉ cần ngươi cố gắng nghiêm túc khai phát, tốc độ sẽ rất nhanh. Đưa vào ngươi chân khí liền lập tức có thể ấp trứng trong nháy mắt hoàn thành cấp 1 dung hợp. Tới thật sự là quá là lúc này rồi. Tiết Thiên nắm lấy sinh hóa thu chứng, không chút khách khí tại tần phấn trước mặt phô bày thực lực kinh người. 16 tinh cấp. Người cương khí. Cùng tần phấn như thế 16 tinh cấp. Đồng dạng người cương khí. Sinh hóa thu hóa thành một đạo cầu vồng, tựa như một đạo thô to hồng lòng, trong nháy mắt cuốn lên Tiết Thiên cả cánh tay, ngay sau đó cuốn quanh hướng về phía hắn toàn bộ thân thể tựa như một đầu to lớn thải hồng bao lấy thân thể của hắn như thế. Lâm Lập Cường nhìn xem Tiết Thiên tiến hành sinh hóa thú cấp một dung hợp từ Tô nói, "Ta quản viên này sinh hóa thú gọi là nộ ngâm cùng đao." Tiếng nói rơi, Tiết Thiên cảm giác mình huyết mạch tại bành trướng sôi trào, trong cơ thể đao khí mãnh liệt chập trùng, ngàn vạn đầu đao khí buộc phát mà ra thân thể, một cú không cách nào kiểm chế chiến ý đang phun trào, tại thế giải. Trong chốc lát, cho tới bây giờ đều là hiền hỏa Tiết Thiên thân thể nên phong mà lên, trong tay cư hợp đao ra. Hữu hình ngàn vạn đao khí xé rách không khí, ngựa mặt lên trời tại trong gió tuyết thét dài, toàn thân kiếm gan, hào hùng ngàn vạn, sóng lớn nộ hải kích quan hải Khí sơn hà, rít gào thiên sơn, độc thân độc lập mây trắng ở giữa, mắt nghệ thập phương thân không tiếc. Đao, trực chỉ cửu thiên, phong tuyết, phá thể mà xuất đao kiếm chi khí hợp dòng nhập thể, tiết thiên trên thân chân khí lần nữa bừng bừng phân chấn, 17 tinh cấp. chương 501, sàn giết, bác cực, thấu xương gió lạnh, đông người băng tuyết là nó vĩnh hằng chủ đề, cũng là nơi này chân chính chúa tể, cơ hội không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng chúng nó chống lại, bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể tìm được bọn chúng thân ảnh. Hôm nay, bác cực tại cũng không phải chỉ có rét lạnh phong cùng băng tuyết thống trị. Chỉ ít, tiết thiên thân thể bán kính trăm mét không gian, không có nửa điểm phong tuyết. Nơi đó rất sáng sủa, nếu như lại có một chút ánh nắng, thêm mấy khỏa cây dừa, thậm chí sẽ cho người coi là đây là đăng khí hậu nghi nhân ha Hawaii. 17 tinh cấp Thiên Thiên 17 tinh cấp. Tại dung hợp sinh hóa thú một khắc, hắn thậm chí không cách nào khống chế trong cơ thể mình bành trướng nhiệt huyết, một cỗ chiến ý càng là thế nào vậy ép không được. Lâm Lập Cường đứng tại cực hàn tầng băng bên trên ngựa mặt nhìn lên bầu trời Thiên Thiên, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cảm, con mắt lóng lánh nghiêm túc quang mang liên tục gật đầu, quả là thế, ta quả nhiên là thiên tài bên trong thiên tài. Ấn Dạ nghe Lâm Lập Cường cái kia cực độ tự luyến lời nói, ném phi thường tán đồng ánh mắt, thân là Lâm Lập Cường chế tác sinh hóa thú một tên khác người sở hữu. So với ai khác đều hiểu Lâm Lập Cường cái này sinh hóa thu ưu thế, cái kia có thể nói là là đem chọn cái sinh hóa thú giới hết thể thông thường toàn bộ đánh vỡ. Thân vì gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, in giả dồ tại tại không có rắn chắc Lâm Lập Cường trước đó, liền đã dung hợp một viên gia tộc hoa to lớn đại giới từ Lâm ra mua sắm sinh hóa thú Dựa theo sinh hóa thú thiết luật, một người cả đời chỉ có thể có được một viên sinh hóa thú Nhìn ra rồ tất cả đời đều không có cơ sẽ có được Lâm Lập Cường cái kia vượt thời đại có thể tiến hóa hình sinh hóa thú. Thế nhưng, Lâm Lập Cường liền là nương tựa theo hắn cái kia không gì sánh kịp siêu thiên mới năng lực, tăng thêm tần phấn cung cấp các loại trùng võ giả tư liệu, thế nào nhập mình toàn bộ tài sản, khai sáng ra một loại trước mắt mà nói, tiểu mới nhất cũng là hoàn thiện nhất sinh hóa thú. Lâm Lập Cường đem trùng võ giả rất nhiều đặc tính, nói thí dụ như loại kia xâm lược tính siêu cường năng lực, còn có năng lực khác kết hợp với nhau, độc chế hợp lại hình sinh hóa thú Dung Yến Dạ dò tạc lý giải tới nói, thì là hẳn là xưng là thôn phệ hình sinh hóa thú. Lâm Lập Cường nhằm vào đời cũ sinh hóa thú cái kia chút nút điểm, khai phát bước phát triển mới hình sinh hóa thú, tại dung hợp vào trong cơ thể về sau, sẽ nhanh chóng ăn mòn thôn phệ, dung hợp, hấp thu hết nguyên lai sinh hóa thú hết thảy, trở thành chủ ký sinh đệ nhất vô nhị sinh hóa thú. Thế nhưng, loại này sinh hóa thú bởi vì điều chế thời gian quá mức gấp rút, loại kia xâm lược tính năng lực vậy biến thành một loại năng lực tự vệ. Chỉ cần sử dụng tới một lần loại này sinh hóa thú, chỉ sợ ngày sau chính là Lâm Lập Cường nghiên cứu ra càng thêm học sinh ưu tú hóa thú, cũng vô pháp lần nữa thôn phệ hết vốn có tiến hành tiêu diệt. Ngay cả như vậy, ýn dạ dồ tả cũng không thể không thừa nhận, Lâm Lập Cường là một cái chân chính quái vật cấp thiên tài, loại này hợp lại hình sinh hóa thú cũng không phải là chỉ là vẹn vẹn thay thế tiêu diệt trước kia trong cơ thể sinh hóa thú, đồng thời nó còn hội kế thừa trước kia trong cơ thể sinh hóa thú tất cả năng lực. như Ín dạ dồ tạ vốn là cấp 3 sinh hóa thu dung hợp trạng thái, như vậy tại một đời mới sinh hóa thú thôn vệ tiêu diệt trước đây về sau, cũng không phải là lại phải từ cấp 1 dung hợp lần nữa tới, mà là trực tiếp liền là chân chính cấp 3 dung hợp, nó tiếp quản chức kia cái kia sinh hóa thú toàn bộ. Lâm thiếu đây là có chuyện gì? Tiết thiên thu hết đau ý trở lại Lâm lập cường trước mặt, vừa mới ta dung hợp thời điểm làm xã hội, cảm xúc đột nhiên tăng lên. Lâm lập cường trên mặt lộ ra 3 điểm tự hào, trên đời này, ở trong mắt rất nhiều người Sinh hóa thú chỉ là một kiện công cụ, thế nhưng là bọn hắn căn bản vốn không hiểu rõ sáng tạo sinh hóa thú những tài liệu kia, đến cùng là muốn làm gì? Làm cái gì? Thiết thiên lỗ thai run một cái, còn có thể làm cái gì? Ngươi nhìn không ra sao? Lâm Lập Cường Từ Tổ nói, cấp 4 dung hợp lại được xưng là tử vong dung hợp, có thể rất lại đây bình thường đều rất ít, nhưng là hoàn thành người đều có một loại gì năng lực đặc thủ. Tài sinh. Cái này một cái từ ngữ tại mọi người trong đầu nhanh trong thoáng hiện. Tân phấn càng là nhớ lại mấy lần gặp được cấp 4 sinh hóa thu dung hợp võ giả, cái kia đáng sợ năng lực tái sinh, cho người ta một loại đánh bất tử cảm giác. Kỳ thật, tái sinh chỉ là mặt ngoài. Tiết thiên nhàn nhạt tiếng nói mang theo tuyệt đối tự tin, sinh hóa thu bản chất, là trường sinh. Có được cường đại năng lực trường sinh, mới là nó bản chất, tỉ như nếu là tiến vào cấp 5 dung hợp trạng thái, có thể hay không trường sinh ta không biết, nhưng nhất định nhưng để gia tăng tuổi thọ. Với lại, cũng không phải 3-5 năm ít như vậy. Duyên thỏ, Ín dạ dổ tả nghiêm túc tự hỏi, hai đầu lông mảy nghi hoặc dần dần biến thành nghị thông suốt hết thể thần thái. Duyên thọ, trường sinh. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Tiết thiên sắc mặt ít có thận trọng liên tục gật đầu. Các người biết, sinh hóa thu cấp 5 dung hợp bị sinh hóa thú nhà nghiên cứu giữa các hàng xưng là cái gì? Gen dung hợp. Sinh hóa thú cùng chủ ký sinh gen triệt để dung hợp, tiến hành tương ứng biến dị, từ đó để cao thật lớn nhân loại tuổi thọ. Thậm chí có nghề này tên điên cho rằng Biến dị hậu nhân có thể đạt tới ngàn năm tuổi thọ còn chưa hết đâu. Liền như trước kia thế kỷ 21 cái kia chút nghiên cứu đại não nhà khoa học điên như thế, nhận làm sinh mệnh là có thể kéo dài đến một loại đáng sợ tình trạng. Về phân cấp 6 dung hợp. Lâm Lập Cường gãi đầu một cái, không biết Kỳ Lân lão nhân ra ông ta phải chăng có thể hoàn thành. Trước mắt nhà nghiên cứu, tạm thời thành cấp 6 dung hợp vì trung cực dung hợp. Về phần cấp 6 dung hợp cũng có năng lực gì, đối chúng ta mà nói cũng chỉ là tại mô phỏng suy tính mà thôi. Đúng. Cấp 5 dung hợp còn có một cái đặc biệt chất. Lâm lập cường ngửa đầu nhìn qua cái kia vừa mới bị tiết thiên thanh không bầu trời, bây giờ lần nữa bị phong tuyết chỗ chiếm lấy vị trí nói ra, căn cứ suy tính, cấp 5 sinh hóa thú dung hợp, có được vũ trụ sinh tồn năng lực. Không cần bất luận cái gì phụ trợ thiết bị, có thể tại vũ trụ sinh tồn năng lực đặc thủ. Vậy cùng ta vừa mới cảm xúc đại biến có nửa xu quan hệ. Thiết thiên Vũ lâm lập cường bả vai, đừng chạy đề. Đương nhiên không hội là để. Lâm Lập Cường nói lên chính mình trưởng khống lĩnh vực, hai đầu lông mày mang theo làm cho người rất dễ dàng có ấn tượng tốt tự tin thần thái. Ta mục tiêu không hề chỉ là trưởng sinh, ta muốn đem sinh hóa thú càng thêm phát triển. Cho nên, ta tại nghiên cứu phát minh mọi người sử dụng sinh hóa thú lúc, chuyên môn làm một loại cảm xúc kích phát. Loại vật này nói đến rất huyền diệu, kỳ thật vậy là tới từ trùng võ giả trên thân linh cảm. Chế tác trùng võ giả người, không phải cái siêu cấp thiên tài, liền là một cái siêu cấp tiên điên. Lâm Lập Cường liên tục tán thưởng mấy lần, lại đem chủ đề kéo về đến Tiết Thiên đặt câu hỏi bên trên, "Ngươi là dùng đao, mặc dù vậy dùng quyền cước, thế nhưng là ngươi đao hẳn là ngươi mạnh nhất võ kỹ. Cho nên, ngươi sinh hóa thú là đao hình sinh hóa thú, bởi vì ngươi tiến vào nội trạng trạng thái lực công kích rủa tăng, ta liền thiết kế một chút tiểu mảnh, có thể cho ngươi chiến đấu rất dễ dàng hưng phấn lên, cho dù không cách nào tiến vào nội trạng trạng thái, ý nguyên hội buộc phát ra càng mạnh chiến lực. Cho nên, nó mới hội gọi nội ngâm cùng đao." Đào hình. Thiết thiên không hiểu. Cái này rất khó giải thích rồi. Lâm lập cường phất phất tay, tóm lại, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Sinh hóa thú có rất nhiều loại, như ngươi loại này là phi thường thưa thất đặc thù phẩm chất, đại bộ phận điểm đều là lao hổ sư tử báo một loại, ngươi đây là ta tư nhân thổ huyết đưa tạo. Lao tần, ngươi cái kia thần ma thể là sơ đại sản phẩm, lại bởi vì rất nhiều lý niệm cùng hiện ở ta nơi này kiểu mới nhất tương tự, cho ngươi thêm một cái, cũng vô pháp thôn phệ ngươi thần ma thể Lâm lập cường thở dài, ngươi cũng không cần muốn lo lắng ngươi thần ma thể không bằng tiết thiên nổ ngâm cùng đao, nó chỉ là loại hơi cũ kỹ, nhưng trong đó lại thả rất nhiều ta ý nghĩ hao huyền thiết kế, nếu là chân chính hoàn toàn dung hợp, uy lực tuyệt đối phối hợp nó danh tự. Tần phấn nhẹ gật đầu, thần ma thể đến cùng tốt bao nhiêu, mình phi thường rõ ràng, rõ ràng chỉ có cấp 2 dung hợp, tuy nhiên lại sức khôi phục biểu hiện cùng cái khác các loại số liệu biểu hiện, hàng cao cấp sinh hóa thu cấp 3 dung hợp, cũng chưa chắc so thần ma thể cấp 2 dung hợp tốt Dời đi Châu Úc trại Tân binh thời điểm, thần ma thể không biết là có hay không bởi vì phẫn nộ quan hệ, vậy mà lần nữa bắt đầu phát sinh dung hợp, đã hoàn thành cấp 3 dung hợp, tại ngoại trừ năng lực tái sinh không có chém dụng cánh tay khảo thí bên ngoài, những số liệu khác đồng đều có thể so cao cấp hàng sinh hóa thu cấp 4 dung hợp. Đạp trên cứng rắn tầng băng, mọi người tại Bắc Cực đại lục ở bên trên chậm rãi tiến lên, đi vào tay cầm một bản, Kim Cương Kinh, chính đang quan sát Solomon trước mặt. Băng thiên rất lạnh, cầm, Kim Cương Kinh, quan sát Solomon mở thiên cổ không có chi tiên hạ Solomon Lâm Lập Cường run tay đem trong túi một viên banh vải nhiều màu bắn ra vững vàng rơi vào Solomon mở ra trong lòng bàn tay nói ra ta biết ngươi có sinh hóa thú, không quan hệ Ngươi đem ta viên này đưa vào chân khí nó liền hội cắn chết ngươi nguyên lai like cái kia còn hội ăn bọn chúng hấp thu bọn hắn năng lực để ngươi trở nên càng mạnh ta cho nó đặt tên gọi là Thu La Giả Xoa Càng mạnh Đơn giản hai chữ Lệnh Solomon cái kia phảng phất bị đóng băng sông đồng, tách ra hưng phấn thần thái, tụ khí ngưng cương trạng thái đỉnh phong chi khí tiến vào sinh hóa thú bên trong, ngũ thải quang mang bao quanh toàn thân hắn, chỉ một thoáng tập thể có vào, chỉ ở trong con mắt còn có còn sót lại. Ngũ thải con ngươi. Solomon dương từ bản thân tay, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ bay lên không trùng, tóc dài cuốn ngược mà lên dựng đứng bầu trời. Tiết Thiên nhìn xem Solomon rõ ràng làm lấy Phật tổ cái kia thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thủ thế. Ngũ thải ban lan con ngươi lại lộ ra nói không nên lời điền sửa chữa, có thể đem bảy đại Phật tính võ đạo tổng hợp mà thành, vạn đế vừa diệt, cái này vốn nên hùng vĩ hạo nhiên võ công, luyện thành còn như huyết chiến Tu La khí tức, Solomon không hổ danh thiên tài. Bỏ Phật thân, hóa Tu La. Tần phấn hai tay chấp sau lưng từ tồn nói, Phật đạo là đường, Tu La đạo không phải là không đường. Lâm lập cường gãi gãi đầu nhún vai bất đắc dĩ, ta cũng là trước khi đến không lâu, mới biết được Solomon xuất hiện vấn đề này. Cho nên lâm thời tăng thêm chút vật đi vào, giống như liều thuốc không có khống chế tốt, vốn là dự định làm hắn càng thêm. Thế nhưng là giống như thêm quá mức. Trên bầu trời, Solomon chậm rãi rơi xuống, long lánh cái kia ngũ thải bàn làn cấp 3 dung hợp trạng thái hai mắt, đối lâm lập cường nâng lên ngón tay cái, rất tốt, đủ vị. Tân phấn ngắm nhìn Solomon, nhập thể chân cương. Ấn. Solomon tự hào gật đầu, ngắn ngủi mấy ngày mình từ tụ khí ngưng cương liền tiến vào cái này nhập thể chân cương hoàn cảnh nói đến toàn bộ đều là bởi vì tần phấn vô tư truyền thụ, mới có thể có dạng này tiến cảnh. Tần phấn vua vua solo môn bà vai, cảm xúc là tốt nhất chất xúc tác, trên đời này mặc dù không có tiểu vũ trụ bộc phát sự tình xuất hiện, lại có thể bởi vì phẫn nộ quan hệ làm cho người tiến vào một loại khó mà nói minh chấp lấy trạng thái, chân khí không cách nào bởi vì loại này chấp nghiệm cấp tốc tăng vọt, thế nhưng là loại kia võ đạo cảnh giới, vậy lại bởi vậy có chút biến hóa. Liên tục mấy ngày thậm chí mười mấy thiên đều ở một loại chấp nghiệm bên trong. Nếu là có chính xác dẫn đạo, tại vốn có lượng bên trên tiến hành nhất định chất biến, cũng không phải là không có khả năng. Tiếp xuống nên kệ xa đi. Không phải kệ xa, là ta bờ rộng. Trong gió tuyết, bờ rộng trong tay dẫn theo rộng thùng thỉnh trên đao, đó là cùng tiết thiên hơi nhỏ hẹp cư hợp đao có chút khác biệt, khắp thiên phong tuyết cũng vô pháp che giấu trong cơ thể hắn đào ý. Người, Dương Liệt phản phất tán tài đồng tử như thế lại ném ra cái sinh hóa thú bay thẳng bờ rộng, cùng tiết thiếu một dạng, đều là đao hình sinh hóa thú. Chỉ là các ngươi tính cách khác biệt, cho nên cái này gọi là hổ phách đau hồn. băng phong bên trong kệ xạ hai mắt chậm rãi mở ra, bên người cái kia có thể lệnh đứt sắt thép băng cứng, chính lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hòa tan vào. Lâm Lập Cường lấy ra một cái nắm đấm lớn tiểu hộp sắt trực tiếp ném về phía kề xạ, ngươi. Cái đồ chơi này quá nóng, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta xưng hô nó vỉ, mặt trời. Không cần nói bất luận cái gì cảm ơn, bờ dọc cùng kệ xạ cùng một chỗ làm lên sinh hóa thu dung hợp Mọi người trước đó đều có sinh hóa thú, với lại kinh chẳng qua thời gian chuyển rời, đều là cấp 3 sinh hóa thú. Lần này thôn phệ hoàn tất mặc dù vẫn là cấp 3 dung hợp trạng thái, cái kia sinh động làn da xúc cảm các loại cảm giác, rõ ràng so trước kia lên một cái cự đại bậc thang. Đã từng, gia tộc dùng nhiều tiền mua được hàng cao cấp, cùng lâm lập cường tiện tay ném ra, tựa như tán tài đồng tử như thế phái phát sinh hóa thú so ra, lập tức có một loại trước kia hàng cao cấp là hàng vỉa hẹ hàng cảm giác. Đồng thời còn có một loại trước kia bị Lâm ra cho làm kẻ ngốc cảm giác. Lâm Lập Cường nhìn xem Vô Tận Phong tuyết nhẹ nhàng vào đầu, Đỗ Bằng hiển nhiên hẳn là sẽ không tiếp nhận ta sinh hóa thú. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, Đỗ Triển Bằng lưu cho Đỗ Bằng đồ vật cũng không nhiều, mỗi một dạng theo Đỗ Bằng vậy cũng là trên đời chân quý nhất hết thảy, Lâm Lập Cường sinh hóa thú mặc dù cao cấp hơn, nhưng ở trong mắt Đỗ Bằng, cùng ca ca Đỗ Triển Bằng cho mình duy nhất quả sinh nhật so ra, cái kia Lâm Lập Cường sinh hóa thú liền là một đống tằn bã. Lao Hình muốn chờ nhìn thấy hắn có thể đủ cho Lâm Lập Cường nhìn xem xemung quanh những người khác bàn tay vừa đi vừa về xoa động lên một bộ gian thương bộ dáng cười tủm tỉm nhìn xem đám người mấy vị ta nghe nói các ngươi liên thủ bốn phía ăn cướp hung hăng phát một bút tiền của Phi nghĩa A huynh đệ ta cho các ngươi làm sinh hóa thú làm còn kém bán mình đi cho phú bà ba nuôi ta cái này cái của lót vẫn là từ nhân thiếu nơi đó trông được chỗ lấy các ngươi có phải hay không trước thanh toán một cái phí tổn in dạ dồạ lắc đầu liên tục phủ định lấy mình đồ lót, cũng không có bị Lâm Lập Cường trộm đi. Ín giả rổ tạ lại gật đầu một cái, tới chứng thực Lâm Lập Cường vì chế tác nhóm này sinh hóa thú, đem trong tay tất cả tiền đều đầu nhập vào, với lại lấy cá nhân thân phận còn hướng ngân hàng vay đến hắn uy tín hạn mức cực hạn, nếu như lại không có tiền, đừng nói về sau làm nghiên cứu, chỉ sợ các loại ngân hàng tới cửa đòi nợ thời điểm, hắn thật muốn đi làm tiểu bạch kiểm, để phú bà bao nuôi hắn một đoạn thời gian mới có thể trả tiền. chương Trưng 50 7 ngày thời gian, tại mê ngông bắc cực vô số năm tồn tại bên trong, thậm chí ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không tính, trong chấp mắt thời gian cũng đã vội vàng đi qua. Mật cảnh én cấp thủy lục không tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền, từ thật sâu bắc cực tầng băng phía dưới, lần đầu hiện lên ở mặt biển. 7 ngày thời gian, Tiểu Long Vương Dương liệt dâu gia mọc đầy cảm, lộn xộn tóc tìm không ra nửa điểm anh tuấn tiêu sái, chỉ có đôi trong mắt kia tránh nhảy qua mang, nói cho đám người một cái tin tức, mình xưa đâu bằng nay. Tân phấn còn nhớ rõ Dương Liệt trở lại cái này, thuyền bên trong nói câu nói đầu tiên, giết Tạ Đông Đình, lại tới nơi này ở đoạn thời gian. Thượng quân. Phát hiện hình vô dục cái kia trước mặt cảnh sát cấp thủy lục không tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền. Hình chiếu trong điện thoại, trung niên thượng tá đầy mặt vui vẻ hướng ngủ sư Tạ Đông Đình hồi báo, cái này 7 ngày tới không ngủ không nghỉ kết quả, bọn hắn xuất hiện tại Bắc Cực. Bắc Cực. Tạ Đông Đình ngón trỏ nhẹ nhàng đập Huệ Thái Dương, cháng kiện lông mày dưới, là cái kia một đôi tràn đầy nghi hoặc không hiểu hoài nghi bác cự, khoảng cách như vậy như thế nào chạy tới Sa Haha? Chẳng lẽ bọn hắn có tự tin, tại bị ta đánh xuống trước đó, đuổi tới Sa Haha? Thượng tá vụng trộm nhìn xem Tạ Đông Đình nhỏ giọng nhắc nhở, "Tướng quân, mật cảnh S cấp thủy lục không tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền tốc độ rất nhanh. Nếu như bọn hắn phi hành hết tốc lực, tin tưởng rất nhanh liền sẽ tới đà Sa Haha." Tạ Đông Đình có chút dơ lên cổ, không còn làm túi đầu trầm tư hình, lấy tay khoa tay một cái cắt cổ động tác nói ra, "Biết." Mặc kệ thật giả, Cũng không cần quản tả lâm sinh tử, trước đem nó đánh cho ta xuống tới. Tuyệt đối, không thể để cho bọn hắn an toàn đến Sa-ha-gia-sa mạc. Thượng ta dứt khoát đánh một cái quân lễ, hắn biết bây giờ thời gian này, toàn thế giới đoán chừng không ngừng một nhà có thế lực gia tộc đang chú ý chuyện này, đem đánh rơi không cho hắn tiến vào Sa-ha-gia là có thể. Nếu là thật sự tiến nhập Sa-ha-gia, Đông Đình cũng đã là mất đi rất lớn mặt ngũi. Tả Đông Đình lần nữa rơi vào trầm tư, những người tuổi trẻ này như thế thời gian bại lộ hành tung hay là tự sát sao? Mình căn bản vốn không sẽ đi phó ước, chỉ cần có thể giết chết hình vô dự. Thượng quân, xin ngài mau nhìn cái này. Hình chiếu bên trong xuất hiện là tả Lâm thụ ngược đại hình tượng, đồng thời bên cạnh vậy đeo liên quan tới tả Lâm giới thiệu, cùng liên quan tới tả Đông đỉnh tại quân đội tư lịch cá nhân giới thiệu văn tát. Đây là bây giờ liên bang tỷ lệ người xem cao nhất đài truyền hình, theo lý thuyết hiển nhiên không có khả năng hội phát ra dạng này tư liệu, nhưng bây giờ điều đó không có khả năng lại trở thành khả năng. Rất thông minh, dạng này là đang buộc ta đi." Tạ Đông Đình nhìn xem hình chiếu bên trong hết thảy mặt lộ vẻ hữu ám, đám người tuổi trẻ này thủ đoạn thực sự quá lợi hại, vậy mà có thể dưới loại tình huống này, vận dụng đài truyền hình tới tiến hành khiêu khích. Liên bang Đông Á quân đội tướng quân cháu trai, lại bị một đám tự xưng là phần tử khủng bố, người cho bắt cóc, với lại cực đoan đều gào tại trên TV công khai vũ nhục ngủ sư. loại chuyện này coi như Tạ Đông Đình có thể chịu, toàn bộ liên bang cũng vô pháp tiếp tục nhịn xuống đi. Liên bang dân chủ có rất nhiều chỗ tốt, đồng thời vậy có rất nhiều chỗ xấu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Hàn Châu người đứng tại quân bộ trước mặt kêu gạo, đừng nói bọn hắn cắt ngón tay, coi như thật giống xà vương nói như thế, bọn hắn chơi ra cắt kê kê trò mới cũng là vô dụng. Hôm nay là toàn bộ liên bang, bao quát những tinh cầu khác tất cả mọi người đều đang quan sát, tin tưởng xem nhân số còn đang tăng thêm. Đến lúc đó nếu là toàn bộ liên bang tất cả mọi người đều đang nói, đường đường tướng quân ngay cả mình nhà hài tử đều không bảo vệ được còn có tư cách gì làm tướng quân, như vậy kéo theo phản ứng dây chuyển đều quá lớn. Tà Đông Đình xác thực phi thường ngoài ý muốn, vận dụng chính thức liên bang đài truyền hình, tiến hành dạng này tin tức thông cáo thật sự là ra ngoài ý định chiêu số, đặc biệt là cái này chính thức liên bang đài truyền hình, lại còn sẽ đồng ý phát ra. Quá sung sướng. Có nhiều như vậy sẽ vỡ làm hậu bị, muốn cưỡng ép tiếp quản liên bang đài truyền hình loại địa phương này, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình A. ZCKA hiệu ngồi tại từng dãy máy tính trước mặt Hưng phấn hoan hô trong tay cỏ cả cỏ lạ dơ lên cao cao, cùng chu vi cái khác bị nàng mời tới hacker những cao thủ, cùng một chỗ chúc mừng lấy. Mỗi cái ngành nghề, đều có mỗi cái ngành nghề vòng tròn. ZCKA hiệu ngoại trừ là quân nhân bên ngoài, vẫn là một tên máy tính hacker cao thủ, ngày thường bên trong cùng liên bang không ít hacker đều có liên hệ. Tại hình vô dực lợi dụng tần phấn quan hệ tìm tới nàng, đồng thời hứa hẹn cung cấp cho nàng đầy đủ tài nguyên, mời nàng tại một cái thời gian chính xác tiếp quản liên bang đài truyền hình thậm chí còn có tỷ lệ người xem cao nhất số đài truyền hình cùng một chỗ tiếp sóng hình vô dự cần tư liệu, Jessica Aliu lập tức không chút do dự hưng phân đáp ứng xuống. Tài nguyên, đối với phổ thông quân nhân cùng hacker tới nói, đúng là một kiện vô cùng vô cùng phiền toái sự tình, bây giờ máy tính phát triển càng thêm vượt mức quy định, dụng cụ chuyên nghiệp trở nên càng là đắt đỏ. Nhưng, đây hết thể đối nắm giữ lấy 4 gia tộc toàn lực ủng hộ tần phân tới nói, đừng nói là tiền trình, thậm chí ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Tự nhiên rất nhanh liền đem ZCKA hiểu mở ra, tại thường nhân trong mắt tuyệt đối là thiên văn sổ tự thiết bị, lợi dụng khác biệt con đường, tại không bị người chú ý tình hùng dưới, toàn diện tụ tập đến trong tay nàng. Về phần cái khác hacker tiếp vào mời về sau, gặp được cái kia vô số tài nguyên, từng khỏa S e sợ cho thiên hạ bất loạn tâm lập tức hưng phấn, lập tức cùng ZCKA hiểu cùng một chỗ đầu nhập vào cái này điên cuồng thế giới bên trong. Hình vô dự kiên tĩnh ngồi tại mật cảnh S cấp thủy lục không tam tê hẳn thân chiến đấu thuyền ph Mình có thể làm đến hết thể đều làm, lần này đối thủ là có thể ngồi lên Đông Á quân đội quan chỉ huy ghế xếp người. Cái loại người này tuyệt đối không phải đồ đần, trước kia sử dụng cái kia liên tiếp video, các loại tính toán đánh bạc đều bỏ vào, cũng chỉ có thể là để tả đông đỉnh càng muốn hơn giết chết mình, lại không hội thật có thể mời hắn rời đi đại bàng hắn doanh. Trên đời này không có đồ đần, nếu như muốn mẹn vẹn bằng vào một người cái gọi là trí tuệ, liền có thể thanh tả đông đỉnh cho lừa gạt đi ra, loại người này chỉ có thể là đồng ốc. Chi chiến. Tại song phương biết rõ ác chủ bài tình hôn giới, bất luận cái gì lửa gạt đều không dùng. Bởi vì đối phương sẽ không mắc lửa, bởi vì đối mới biết người ác chủ bài là cái gì. Biện pháp duy nhất liền là bức. Để đối thủ biết rất rõ ràng át chủ bài tình hôn giới, cũng bị bức không thể không đặt cược tăng giá cả. Mà muốn bức đối phương, vậy sẽ phải hào hào công chúng nhiều tiền mặt tiêu xài, vận dụng các loại tài nguyên để đạt tới cái này mắt. Thân ái tả đông đình tiên sinh. Trước đó vài ngày hình vô dực hệ thống tin nhắn tới cái kia, liên quan tới chém dụng tả lâm cánh tay hình chiếu máy chiếu phim, đột nhiên tự động bắn ra hiện hình chiếu, rất là lệnh tả đông đình ngoại ý muốn một thanh. Ta hiện tại liền muốn cất cánh đi xa ha ra đại sa mạc, đến lúc đó hội toàn cầu trực tiếp xử lý tả lâm trắng cảnh, nếu như ngươi không muốn lời nói, lâu như vậy tới đi. Tả đông đình vặn lấy hai đầu mày rậm, trong mắt tràn đầy bất mãn hương vị nhàn nhạt tự nói, đây chính là ngươi trí tuệ sao. Ngươi liền không có có cái gì đặc biệt thủ pháp gạt ta ra ngoài sao. Ta liền điểm ấy trí tuệ, bởi vì ta biết bất luận cái gì trí tuệ, tại trước mặt ngài đều là vô dụ. Bởi vì ta át chủ bài ngài biết, ta chính là muốn đem ngươi lấy tới xa ha ra tới rết rơi. Ngài nếu là không đến, ta liền nói nơi này phát hiện ạt lạn tịch cái thứ hai to lớn võ học di tích, ngài nên bất động vẫn là bất động, không phải sao. Cho nên, ta dùng bước, ta đông đình nhẹ nhàng gật đầu. Người trẻ tuổi kia so tưởng tượng còn muốn càng đáng ghét hơn, nguyên lai tại ngày đó đưa tới bưu kiện lúc, lại còn gắn như thế hình chiếu, hắn thậm chí đoán ra mình không hội vứt bỏ thứ này, đoán ra thời gian này mình hội khoảng cách thứ này rất gần, đoán chắc hết thảy Nghĩ đến, ngài vẫn là sẽ cho rằng có thể tại ta xa ha ra trước đó, đem chúng ta đánh rơi a Hình vô rực đẩy dưới mắt con người chân, rệ phong ánh mắt tại thấu kính bên trong ẩn ẩn ngày lên, vậy chúng ta đánh cực đi, ta có thể bình an tiến vào xa ha ra. Bình an! Tả Đông đỉnh đè xuống trong tay cái nút, hiện tại liền có thể đánh cho ta. Thịnh Kinh quân bộ, Sa Vương vậy cơ hồ cùng một thời gian theo hạ thủ bên cạnh cái nút, thông chi các đơn vị, đừng cho Tả Đông đỉnh bên kia phát xạ một viên phi đạn. Như không cách nào ngăn cản, lâu như vậy lập tức cho ta phát xạ trận đường đạn đạo, thanh loại kia đạn đạo đánh cho ta xuống tới. Mật cảnh Sắt cấp thủy lục không tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền đã triệt để bay khỏi nước sôi mặt, Dương Liệt, Kệ xa mấy cái đều ngồi tại riêng phần mình khoang hành khách bên trong, an tâm dưỡng khí đánh khu mọi người lành nghề, trước mắt muốn làm sự tỉnh, ngóc ở bên người chỉ có thể là thêm phiền, vẫn là thanh mọi chuyện đều giao cho Tần Phấn, đã hắn nói có thể, như vậy thì nhất định có thể. Cũng không tính rộng rãi mật cảnh ép cấp thủy lục không tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền phòng điều khiển, Tần Phấn không tiếp tục mặc quân nhân trang phục, mà là một thân hưu nhàn cách gian mặc ngồi đang điều khiển thất chính diện vị trí, hai tay nhẹ nhõm thả đang thao túng cán bên trên. 16 quả phi đạn vẫn là 127 km. Tần Phấn qua loa nhìn một chút dạ đà bên trong số liệu, Hai tay nhanh chóng kéo động cần điều khiển lên không, thuận tiện đem đang toàn lực quét hình dạ đà toàn bộ quan bễ. Dạ đà không hội gật người, nhưng có người hội lừa gạt dạ đà, cho nên người muốn học hội không sử dụng dạ đà chiến đấu. Phế vật đội trường lời nói, tại tần phấn trong đầu chợt lóe lên, to lớn mặt cảnh ép cấp thủy lục không tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền phân đuôi, phun ra một đoàn chói mắt hồng quang, cao tốc phóng tới bay tới phi đạn vị trí. 61 quả. Tần phấn rất mau nhìn thành đột kích số lượng, nhẹ cười nhẹ. Phế vật đội trưởng lời nói vĩnh viễn là chính xác, trên cái thế giới này Dạ Dạ là người thiết kế ra được, như vậy nhân loại tự nhiên cũng có thể đi tính toán lôi thông suốt. Một triệu năm không thay đổi bằng sơn, nở rộ lên từng đạo to lớn trùng thiên ánh lửa, gào thét phong tuyết âm thanh trong nháy mắt bị oanh tiếng sét đánh tiếng nổ mạnh thay thế, vô tận khí lãng quyển kẹp lấy tựa như có thể đốt cháy hết thẻ khí lưu, trong nháy mắt hóa thành bạch khí. Từng đợt tiếng nổ mạnh liền vang không ngừng, toàn bộ Bắc cực phảng phất đánh lấy cái gì thế chiến như thế. Bốn phía tỏa ra sóng nhiệt quét sạch bạo tạc tựa như khổng lồ Bắc cực vậy đang run dậy lắc lư phụ đông đình mệnh lệnh chỉ huy đánh dụng mật cảnh S cấp thủy lục không tam tê hẩn thân chiến đấu thuyền thượng tá ngốc trệ nhìn qua cái kia bốn phía đều tại phun ra Hồng Quang màn ảnh khổng lồ vốn cho rằng đây là một cái vô cùng vô cùng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra lần này một mình vận dụng phi đạn đánh tới hợp thành gần như một chương thiên lưới công kích tình thế lại bị người xuyên thùng vậy mà thật tránh khỏi thượng tá lắc đầu liên tục Hắn là làm sao làm được? Thượng tá, địch nhân tốc độ quá nhanh, xông ra đạo thứ nhất lưới bao vây. Cái gì? Người nói xông ra? Lúc này mới nhiều chút thời gian. Thượng tá hai tay theo tại trên đài chỉ huy, nhìn xem cái kia tuyệt đối lại người không thể tin được sự thật, trên bầu trời mật cảnh Sắt cấp thủy lục không tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền, vung vậy lấy nó cái kia có chút thân hình khổng lồ, linh hoạt lại so một con chim én còn còn đáng sợ hơn, tại cái này đầy trời chiến hỏa bên trong tự do bay lượn tựa như là trong nước con cá như thế đơn giản. Hoàng thượng trường học, đánh rất không có. Thượng ta dùng mình một cái, tiếp thông Tạ Đông Đình video, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh nhìn xem vị này ngụ sư. Hắn không phải là bởi vì em ngại Tạ Đông Đình mà ngoại trừ mồ hôi lạnh, mà là trên màn hình cái kia chiếc mặt cảnh S cấp thủy lục không tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền chiến thuyền, mới là để hắn chảy mồ hôi nguyên nhân thực sự. Đây là Tạ Đông Đình nhìn thấy phi đạn truyền đến hình chiếu cũng là sửng sợ. Bọn hắn còn có chiến hạm hệ siêu cấp vương bài người điều khiển. Không đúng. Bọn hắn nhân số ta đều biết. Tân phấn. Hắn đây là chiến cơ kỹ thuật phi thường xuất sắc, thời gian nào? Lai chiến cơ. Chân chính phế vật chiến đội hoạch tâm thành viên, liên chiến tàu đều muốn biết mở. Mặc dù liên bang không cho chúng ta cái này chút phi công khởi động máy hội, nhưng chúng ta nhất định phải luyện được so những chiến hạm kia thao tác dùng phải cường đại. chí ít, cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm, muốn thao tác giống chiến cơ như thế. Phế vật đội trường mệnh lệnh, tần phấn không thể không tại ngày đó trại tân binh học hội thao tác vũ trụ chiến hạm, chỉ là bí mật này thực tại không có bao nhiêu người biết, bởi vì hắn từ trước tới giờ không từng dùng cho thực chiến. Đạn đạo, tại chiến hạm bên cạnh gào thét bay qua, thiết thiên trừng lớn lấy hai mắt trong lòng liền hô đã nghiền, cái này chút phi đạn đối với một tên 10 năm tinh võ đạo đại sư tới nói, lực sát thương cũng không có không có gì khác biệt, nhưng đối với 14 tinh cấp chuẩn võ đạo đại sư, cái kia sát thực chí mạng thương hại. Một viên Chỉ cần một viên, trên đời này liền hội ít một cái tên là Hình Vô Dực nam nhân. Thế nhưng, muốn dùng để mật cảnh Sắc cấp thủy lục không tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền bên trong một viên phi đạn, bây giờ xem ra đều là phi thường xa xỉ sự tỉnh. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục giây thời gian, Tạ Đông Đình dùng để kế hoạch đánh dụng Hình Vô Dực, mà một mình chuẩn bị phi đạn đã triệt để đánh hết. Cho dù là Tạ Đông Đình, có thể tác dụng Đông Á quân đội thượng vị giả, cũng muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Nếu như không hạn chế tiêu hao phi đạn, Như vậy ngày sau xà vương chỉ là bằng vào cái này một cái lỗ hồng, liền có thể đem tả đông đình tòng quân giới đá ra đi. Nếu như không có đông ngân tả đông đình đoán hận lạnh hư một tiếng, nếu như không có tả đông đình càng tay, phi đạn còn không phải tùy ý mình tùy tiện dùng. Muốn muốn đánh xuống cái này phá mật cảnh S cấp thủy lục không tam tê hẳn thân chiến đấu thuyền, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bây giờ, có người ở phía sau rắn nhìn chằm chằm, tả đông đình không cách nào lại tiếp tục điều phi đạn. Lợi hại Tà Đông Đình nhẹ nhàng vỗ tay, xem ra, cho dù triệu tập càng nhiều phi đạn, cũng chưa chắc có thể đánh dụng các ngươi Rất tốt, vậy ta liền thật một người xuất mã. Đình chỉ công kích. Tà Đông Đình nhìn xem thượng tá từ tốn nói, sau 9 phút, tái phát nghị luận phi đạn đánh hắn nhóm, nghĩ đến bọn hắn phát hiện thật lâu không có phi đạn, nói không chừng có thư giãn khả năng. Thịnh kinh, Đỗ Ngân nhìn qua hình chiếu màn hình chuyển về hình tượng, mặt sắt bên không ít kinh ngạc, nguyên lai triệu hồ tử ngày đó cho báo cáo tên sổ ghi chép quyền chí ít tần phấn biết dùng mật cảnh ép cấp thủy lục không tam tê ẩn thân chiến đấu thuyền vấn đề này, hắn liền không có ghi chép bên trên. Sau 9 phút, nhóm thứ hai phi đạn ở trên trường học trận mắt hốc mồm thưởng thức xong tần phấn cao siêu tư thế kỹ thuật về sau, nhao nhao va chạm mặt đất. Cái này, liền là phi hành nghệ thuật a. Thượng ta không dám khẳng định hỏi mình. Chương 503, săn giết. Sa ha gia đại sa mạc, yên tĩnh nằm sấp nằm trên mặt đất cắt vàng chậm chậm lưu động. Tựa như hồ nước bên trong cái kia chậm chậm lưu động dòng suối Một tiếng to lớn máy móc tiếng oanh minh nguyện như dòng ngầm Phá vỡ xa ha ra đại sa mạc mãi mãi hàng an tĩnh To lớn kim loại chiến hạm gào thét lên Gần như dán màu vàng kim hạt cát Làm lấy thấp hơn rất nhiều không phi hành Tốc độ cực cao những nơi đi qua Lệnh trong không khí tạo thành một đầu to lớn bức tường âm thanh thông đạo Trong suốt không khí ngạnh sinh sinh bị cái này Cao tốc chiến hạm sẽ mở một đầu tựa như như nước chảy nhấp nô trong suốt đường hầm Vô số không khí cấp tốc tuân hương, cái này đường hầm bên trong, lẫn nhau đè ép va chạm phát ra tiếng sấm ẩm ầm thanh âm. Trên mặt đất cắt vàng bị chân không đường hầm cái kia cường đại hấp lực, đem nằm ở mặt đất cắt vàng toàn diện kéo lên, nhau nhau cuốn vào cái kia quẩn cuộn xoênh lôi đường hầm bên trong, xa xa nhìn lại tựa như một đầu lao nhanh hoàn long. Tạ Đông Đình mặt không biểu tình nhìn chầm chằm trên màn hình, cái kia tránh thoát hai đợt giống như thiên võng như thế phi đạn công kích mật cảnh S cấp chiến hạng, như du long như thế kỹ thuật điều khiển. Tinh kỳ diệu tới đỉnh cao siêu cấp né tránh, đều đang nói rõ lấy một việc, muốn đưa nó đánh rơi, cần càng đại lực hơn độ. Nếu như Đông Á chỉ có tả ra, như vậy các loại chiến cơ lên không, còn có càng nhiều phi đạn đầu nhập vào cái này vây quét trong chiến đấu, đều không có vấn đề gì. Thế nhưng, Đông Á còn có người một nhà, Đô Gia. Nhà này có đầy đủ thực lực, có thể tiến hành các phương diện ngăn được. Tại nhóm thứ 2 phi đạn phát ra công kích về sau. Một mực bí ẩn không ra xạ vương Đỗ Ngân rốt cục lộ ra hắn giữ tận răng nành, cấp tốc đem phát xạ phi đạn cơ quân nhân bắt lên, trước tiên hướng toàn quân thông cáo, hắn muốn cáo cái này hai nhóm người phạm vào chiến tranh tội. Cơ hộ cùng thời khắc đó, các cơ sĩ quan cũng bắt đầu lẫn nhau ngăn được, mặc dù dù ai cũng không cách nào cầm tới càng nhiều chủ động áp chế đối phương, nhưng cũng có thể thành công ngăn chặn đối phương, không làm cho đối phương có được khai hỏa quyền. Đỗ Ngân, cũng không phải là muốn tại lần tranh đấu này bên trong, cấp đoạt thắng lợi. Chỉ cần ngăn chặn thời gian, như vậy mình cũng đã là thắng, buộc tuyệt đối sẽ không xuất động tà Đông Đình xuất thủ. Phi đạn, không có lần nữa phát xạ, tà Đông Đình biết đây hết thể đều là cái kia đối thủ cũ rốt cục bắt đầu hành động. Thân ái trái tướng quân, ngài còn chưa tới giết ta sao? Hình vô dự cái kia chán ghét hình chiếu nho nhã lễ độ đến để cho người ta muốn đánh nát hắn khuôn mặt, ngài bị buộc đến nước này, hẳn không có cái gì tốt phàn nản A Tới đi! Lại không đến, ngươi liền đợi đến toàn cầu tiếp sóng. Chúng ta thiên đào vạn quả ngài cháu trai. Yên tâm, bên cạnh chúng ta sẽ có phối đồ giải thích, tỉ như ngài cháu trai là thế nào chơi gái, làm sao ước hiếp người khác. Ngày bình thường đều làm qua thứ gì theo các ngươi kỳ thật không tính là gì, nhưng ở dân chúng xem ra xác thực rất nghiêm trọng sự tình. Tà Đông Đình hai tay nhẹ nhàng khoác lên cái ghế hai bên lan can, hắn chẩm rãi đưa cánh tay tăng thêm lực đạo, thân thể một chút xíu thẳng lên, cái mông chậm rãi rời đi châu ngồi. Tà Đông Đình sắc mặt nghiêm trọng, trên mặt có chỉ là sắc khí không có nửa điểm tức giận. Lần này bị buộc đến nước này, không có cái gì tốt phản nản, cũng không có cái gì được không phục. Đối phương ngoại trừ có tả lầm, cái này lá vương bài bên ngoài, còn có một tên mật cảnh S chiến hạm siêu cấp vương bài người điều khiển, dù là nhất tiểu mảnh đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Không dẫn dụ, không lừa gạt, hoàn toàn liền là dùng cái kia thật sự có thể nhìn thấy, gần như dương nguyêu như nhưng lại chàn đầy bức bách tính thủ đoạn tới đạt thành mắt. Cái này không thể tính toán ưu nhẹ nhàng lắc đầu Cái này chỉ có thể coi là thủ đoạn, hình vô dực mạo xương điểm lợi dùng trong tay tất cả các loại thuộc về hắn, thậm chí không thuộc về hắn tài nguyên, tới nắm trong tay cục diện, làm ra chuẩn xác nhất bức bách. Liên bang bên trong, quân giới chân chính đại lão không có chỗ nào mà không phải là võ đạo cường giả. Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là có tuyệt cường đầu não, tại cái này tràn ngập tuyệt đối vũ lực thế giới, ngươi chỉ có thể trở thành đỉnh cấp đại lao tham nữ trường, lại không cách nào trở thành một mình đảm đương một phía đại lao. Đây cũng không phải là quy tắc ẩm mà là bởi vì thần thú võ giả xuất hiện vậy bị liệt là quân đội tấn thăng chế độ một bộ điểm liền ngay cả dân gian phổ thông Báh tính cũng đều biết quân giới cấp cao nhất các đại lao mỗi một cái đều là võ đạo đại sư thậm chí võ đạo Tông sư tồn tại dạng này cao thủ còn không cách nào cam đoan mình hậu đại an toàn lại có năng lực gì cam đoan dân chúng an toàn tả đông đỉnh cười hai chân chầmm rãi rời đi mặt đất trên cái thế giới này không có nhất dùng chính là phổ thông cộ căn bình dân mục đích thế nhưng là hữu dụng nhất nhất có uy lực cũng vẫn là có căn bình dân dân ý. Một cái dân ý không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng khi tất cả dân ý hội tụ đến cùng một chỗ, loại kia quần quật dòng lũ cũng chỉ có thần thú cấp võ giả mới có thể trấn nhiếp chẳng diện, đó là ngay cả tổng thống đều không thể chống lại lực lượng. Tạ Đông đỉnh gian phòng mặt đất chậm rãi hướng hai bên rút tới, đỉnh đầu trần nhà vậy đồng dạng hướng hai bên nhanh chóng kéo rùa ơi. Dưới mặt đất, một chiếc thể tích cũng không lớn chiến cơ chậm rãi nỗ lực, đó là một chiếc có với phổ thông chiến cơ đặc thủ phi hành khí. Nó tạo hình, giống như là một đầu sư tử, hoặc là nói liền là một đầu kim loại chế tác sư tử. Ngủ sư tỏa giá, tự nhiên có nó độc đáo một mặt, sinh động như thật tạo hình lộ ra khó mà nói ra như thế, phía sau lưng kim loại khoang thuyền thể từ từ mở ra, tả đông đình bình yên bay vào trong đó. Một tiếng sư tử gào thét từ kim loại sư tử bên trong hô lên, cái kia giống cơ động bọc thép giống hơn là chiến cơ đặc thủ phi hành khí, hóa thành một đạo kim loại hoàng mang xé rách không khí bay thẳng tầng mây.